Sau đó quay đầu nhìn hạ kiều ngoại nước sông, nàng rốt cuộc có mục tiêu, động tác đều trở nên hưng phấn lên. Nàng bay nhanh chạy đến kiều biên, đôi tay phản ở làn căn thượng, tay chân cùng sử dụng mà muốn lướt qua kia phiến lan can. Phát tín đôi mắt chăm chú vào trên màn hình, thái độ nghiêm túc, xem thời gian, cứu viện thượng, tam, nhị. Ở bọn họ không chú ý địa phương, đại kiều một khắc sườn, một cái công nhân vệ sinh hướng bên này nhìn lại đây, nghi hoặc mà nhìn này nhóm người vì cái gì này nhóm người đứng ở một bên, tiểu nơi đó chỉ có một nữ nhân. Hắn tò mò, lại nhìn đến nữ nhân kia bò lên trên lăng can. Không kịp nghĩ nhiều, công nhân vệ sinh ném xuống trong tay cái chổi, nhanh chân chạy như điên qua đi. Đoàn phim an bài diễn viên, sám vai người qua đường cứu viện, đang chuẩn bị chạy tới, phía sau liền chạy tới một người, mau đến làm người ngăn không được. Phan Kính cũng không ra chú ý tới, nàng đắm chìm ở một cái bi thống mâu thân cảm xúc, một lòng tưởng lướt qua lăng can, đi làm bạn chính mình hải tử. Công nhân vệ sinh chạy tới, Phan Kính thân thể đã đặt tại lan can thượng. Công nhân vệ sinh một xốc ruột, không có nhiều lời lời nói, trực tiếp thượng thủ, túm Phan Kính quần áo, liền đem nàng túm xuống dưới, cả người đều ngã ở trên mặt đất. Phan Kính nhoáng lên thần, liền một ngông đôn nhi đôn ở trên mặt đất, xương cùng nóng rất đau. Nàng chịu đựng đau tưởng, cái này diễn viên thực ra sức, kính còn rất đại. Tiểu tử không tồi, có thể thêm đùi gà. Nhưng nàng còn ở trụ, liền không ngẩng đầu xem. Ngồi dưới đất, vùi đầu ở đầu gối. Liền khóc lên. Một màn này bị bị người diễn, diễn cũng không tệ lắm. Sám vai cứu viện diễn viên liền không qua đi, xủy xuống tay xa xa nhìn. Phan Kính ở khóc, công nhân vệ sinh trầm mặc mà đứng ở bên người nàng, một bàn tay còn chặt chẽ bắt lấy nàng cổ áo. Có thể, phát tín nhẹ nhàng thở ra, tập. Đại gia căng chặt thần kinh, đều thả lỏng. Phan Kính cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên người chính mình cảm thấy không tội diễn viên. Diễn viên như thế nào thay đổi? con xuyên bảo vệ môi trường quần áo lao động phan kính rất mở miệng còn cho ngươi mượn quần áo công nhân vệ sinh càng mở miệng người sao không khóc bọn họ hai cái hai mặt nhìn nhau lẫn nhau khiếp sợ phùng ấp chạy chậm lại đây cảm ơn đại thúc chúng ta bên này không có việc gì phùng ấp chân thành mà xin lỗi giải thích một chút bảo vệ môi trường đại thúc nhẹ nhàng thở ra lầm nhầm lầm nhầm còn tưởng rằng thật nhảy xuống đâu đại thúc chưa nói khác xua xua tay liền hướng chính mình bảo vệ môi trường xe nơi đó đi Phan Kính từ trợ lý trong tay cầm một phần bữa sáng, đuổi theo đi cấp đại thúc, đại thúc, đại thúc, thật là phiền toái ngải. Đại thúc tiếp nhận bữa sáng, không ăn, ta phải trước quét giác, đợi lát nữa liền kiểm tra rồi. Phan Kính khi còn nhỏ nghe lão Vương giảng quá chính mình quét đường cái công tác trải qua, đến giờ là có kiểm tra, nếu trên mặt đất có rõ ràng vết rưởi, chính là không đủ tiêu chuẩn, sẽ khấu tiền. Buổi sáng đại thúc vì cứu nàng, sắp thật chậm chế trong chốc lát công phu. Phan Kính có điểm đau lòng hắn. Cảm giác thấy được rất nhiều năm trước lao vương. Đại thúc, ngài đừng nóng nội, chúng ta cho ngươi tiền, không sợ khấu tiền. Chầm rãi làm liền hảo, đừng có gấp, ăn cơm trước đi. Đại thúc lắc lắc đầu, kia cũng đến trước làm việc. Hắn giản dị mà giải thích, tìm cái công tác không dễ dàng. Hắn cầm lấy chính mình cái chổi bắt đầu công tác. nay nhưng thật xin lỗi nhân gia Đại thúc đã bắt đầu quét thước, đoàn phim đại gia có điểm ngượng ngùng. Phát tín nhìn nhìn đại gia, cái kia màn ảnh qua, buổi sáng không gì sự. Cái kia hẳn là sắm vai cứu viện người tiểu tử vén lên tay áo, đại thúc đem công tác của ta làm, ta đây giúp đại thúc cũng làm điểm sống đi. Phan Kính cũng chắc ngẩng đầu lên phát tay áo, lưu loát mà bắt đầu khom lưng nhặt rác rưởi, ta cũng không có gì sự. Không bắt buộc, đại gia có việc liền đi vội, Mạch nhọc liền về nhà bổ cái rác. Không có việc gì làm, liền tới giúp đại thúc nhặt một nhặt trên mặt đất rõ ràng rác rưởi. Phát tín đối với máy tính xem phiến tử, Phan Kính mang theo mấy cái công nhân giúp đại thúc Nhếp ảnh gia cảm thấy rất có ý nghĩa, cảm thán một tiếng, liền cùng ta khi còn nhỏ trong ban tổ chức hoạt động dường như. Hắn cảm thấy hiện tại nhà này công ty bầu không khí thật là cực hảo. Sắc thật thù lao ở trong nghề không tính đứng đầu, nhưng mọi người đều là thiệt tình thực lòng người tốt, không có lung tung rối loạn sự tình. Diễn viên cùng nhân viên công tác cũng không có địa vị cao thấp, không giống hắn phía trước đại quá đoàn phim, có chút minh tinh yêu cầu nhân viên công tác quỳ đánh quang, phòng hóa trang có điểm không sạch sẽ, liền yêu cầu sa thải bảo khiết ta gì. Nơi này công tác lên thực thư thái. Tốt nhất công tác là tiền lương lại cao, còn thoải mái cái loại này. Nếu chỉ có thể tuyển một loại, hắn tuyển thư thái. Nhiếp ảnh gia thực quý trọng hiện tại công tác cơ hội, thậm chí tưởng ở chỗ này công tác đến bề hưu. Sẵn đại gia không chú ý, hắn khẽ meo meo cầm lấy tới camera, chụp ảnh chụp. Ở đi làm cao phong trước, đại gia rốt cuộc đem đại thúc này phố đều rửa sạch hảo. Đại thúc rất cao hứng, cảm thấy trong tay này phần bữa sáng đều có điểm phòng tay, hắn thật ngượng ngùng. Giúp ta làm việc, ta còn lấy không các ngươi đổ vợ. Đại gia cười ha hả, chưa nói mặt khác, cùng đại thúc hợp cái ảnh, liền cáo biệt. Mỗi cái đơn vị đều nhiều năm dám, ký lục công ty năm nay phát sinh một ít đáng giá kỷ niệm sự tình. Đoạt giải, phải nhớ lục một chút, kiếm tiền, phải nhớ lục một chút, hạng mục hoàn thành, ký lục một chút. Phan Kính cảm thấy, kỳ thật, sự tình hôm nay, cũng có thể ký lục một chút. Điểm này điểm việc nhỏ, chính là bọn họ cùng người khác bất đồng địa phương. Kế tiếp trở về quay chụp căn cứ, sắp bắt đầu quay chụp thường quy màn ảnh. Tới rồi phan kính màn ảnh khi, đoàn phim không có việc gì người đều nghĩ tới đến xem, rốt cuộc thật nhiều người chưa thấy qua lão bản đóng phim đâu. Bọn họ muốn nhìn một chút lão bản có phải hay không thật sự có phùng ấp thổi như vậy hảo. Phan kính trước tiên cùng phát tín thương lượng quá, nhằm vào hẳn là như thế nào diễn người bình thường trang điên, bọn họ nghiên cứu ra tới một cái độ. Đại khái chính là điên khùng có một tia thanh tỉnh, nhưng lại không phải thật sự thanh tỉnh cái này độ cùng chưa nói giống nhau nhưng phan kính trong lòng hiểu rõ một cái tang tử mẫu thân khẳng định không thể cùng chưa lập gia đình nữ hài giống nhau chuyên viên trang điểm có chút lo lắng họa chân thật điểm khẳng định khó coi rất nhiều nữ minh tinh thực để ý khó coi cho dù sắm vai dân chạy nạn cũng muốn trang dung tinh xảo nhưng phan kính không ngại chân thật là đủ rồi vậy được rồi chuyên viên trang điểm nghiêm khắc mà hóa phù hợp thực tế trang dung hai má hơi ao hãm mí mắt rũ xuống ánh mắt vô thần Khẽ môi ám trầm, tràn ngập một cổ nặng nề tử khí. Phan Kính ngồi ở một cái trong đỉnh, điều chỉnh một chút dáng ngồi, tìm được rồi một cái góc độ. Sau đó nàng hơi hơi ngửa đầu, si si ngốc ngốc nhìn trước mắt đất trống, ánh mắt lỗi trống không có gì. Trên quần áo đều là nếp hốn cùng cho bụi. Toàn thân đều là chuyện xưa. Lúc này, hoàn toàn nhìn không ra nàng vẫn là cái tuổi trẻ nữ hài. Phung ấp nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng hóa trang, quả thực không dám nhận. Phan Kính vừa tiến vào trạng thái. Người chung quanh đều bị nàng cảm xúc lây bệnh. Phung ấp thể nghiệm quá cùng fan kính đối diễn, biết cái loại này tìm đập nhanh. Lúc này công phu, Phung ấp cái mũi có điểm toan, nhưng hắn vẫn là nhịn không được trong lòng kia sợi kiêu ngạo kính. Phung ấp làm bộ dường như không có việc gì mà hít hít cái mũi, nhỏ giọng đối chung quanh nói, xem, ta liền nói nàng đặc biệt đồng đi. Sắc thật mới tới công nhân cùng tiểu diễn viên nhóm tâm phục khẩu phục, ta cấp ảnh hậu đương quá phong nền tiểu diễn viên nhẹ giọng nói, khả năng ta kiến thức thiếu. Nhưng thật sự, ta cảm thấy ảnh hậu không bằng tính tỉ. Phong ấp chưa thấy qua ảnh hậu, nhưng hắn đánh tâm nhãn cảm thấy, tiểu diễn viên nói được nhưng quá đúng. Phong ấp có chung vinh dự, đánh bạo quyết định lấy quyền nưu tư một phen, cấp tiểu diễn viên giữa chưa thêm cái đùi gà. Chương 119 chương 119. Fan kính suất diễn thành đoàn phim biểu diễn hóa. Nàng man ảnh ngay từ đầu, tiểu diễn viên nhóm liền tự phát mà canh giữ ở trung quanh, còn có chút cầm nổ tệ phục cùng bút, tùy thời ký lục. Thỉnh thoảng lại còn cảm thán hai câu Cái này cảm xúc kính tỷ là như thế này biểu hiện a, ta không nghĩ tới. Cũng có chút cầm di động quay chụp, bị phung ấp từng cái giận dò, không thể phát ra đi, chỉ có thể chính mình xem. Mọi người đều ngoan ngoãn hứa hẹn sẽ không phát ra đi. Có chút người bỗng nhiên ý thức được, kính tỷ chính mình đi hỗn vọng, kỳ thật so bồi dưỡng bọn họ càng dễ dàng. Cái này ý tưởng làm cho bọn họ có chút hổ thẹn. Nếu kính tỷ chính mình hỗn vọng, còn không có này đàn tiểu liên lụy, phòng trường như cá gặp nước nhưng nàng gác lại chính mình thiên phú lựa chọn vì bọn họ trả giá thảo tài nguyên bọn họ minh bạch nhà này công ty tên hàng nghĩa bảo hộ tinh giải trí công ty hữu hạn a kinh tỷ hẳn là thật sự muốn cho bọn họ đều đương tiểu minh tinh mà nàng phải hảo hảo bảo hộ bọn họ vậy chỉ có thể càng nỗ lực không cho nàng nỗ lực của phí phan kính hoàn thành chính mình quay chụp nhiệm vụ hảo hảo qua một phen nghiện nàng phi thường thích loại này có trình tự nhân vật hy vọng về sau còn có thể có cơ hội nhưng chụp xong lúc sau Nàng muốn thực hiện chính mình làm lão bản nghĩa vụ. nay bộ kịch là muốn nỗ lực thượng tinh. Đây là đã sớm nói tốt mục tiêu, các diễn viên cũng biết chuyện này, cho nên thái độ phi thường nghiêm túc. Tựa như vệ gia vọng, hắn phía trước đi khắc đoàn phim đóng phim, thái độ cũng nghiêm túc, nhưng không có như vậy đem hết toàn lực. Lần này, hắn hao hết tâm lực, cho nên áp lực cực đại. Huyền ngưng cũng là, phan kính cùng phát tín toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, không ra một chút sai lầm, cần phải làm mỗi cái diễn viên đều rán sát nhân vật Đi theo này bộ kịch, bọn họ cơ hồ là làm một người khác, lại sống một lần. Phan Kính nhìn thanh phiến, cảm thấy mỗi một tập đều có thể xách ra tới lặp lại quan khán, nguyện ý thâm đào nói, cung có chi tiết nhỏ đương chứng mẫu. Rốt cuộc, diễn viên phần lớn là người một nhà, thù lao đóng phim thượng không tốn nhiều ít. Cho nên cùng đồng dạng phí tổn mặt khác phim truyền hình so sánh với, bọn họ chế tác thực rõ ràng hoàn mỹ rất nhiều. Vì tiền cùng danh khí, Phan Kính nguyện ý làm các nghệ sĩ đi khác đoàn phim đóng phim, bảo trì nhiệt độ. Nhưng chính mình công ty xuất phẩm kịch, nhất định phải đẹp. Năng lực cũng đủ dưới tình huống, trừ bỏ đẹp, còn phải có nội hạch. Đây mới là diễn nghệ ngành sản xuất nên làm sự tình. Diễn nghệ ngành sản xuất nên làm ra người tới dân muốn nhìn, ái xem đồ vật, mà không phải dùng các loại nhân thiết cùng tình ái tin tức tới hấp dẫn trong mắt. Hiện tại có chút đường đi hoài, nhưng phan kính tưởng trở lại lúc ban đầu con đường kia thượng. Thượng tinh thế ở phải làm. Tuy rằng video trang web có thể cho ra không thua gì đài truyền hình giá cả. Nhưng nếu có thể thượng tinh, ở tỉnh cấp hoặc là càng cao cấp bậc đài truyền hình truyền phát tin nói, chịu chúng liền càng nhiều. Nay đối với diễn viên tới nói, cũng là chỗ tốt rất nhiều. Rốt cuộc, web giả mã diễn viên cùng thượng tinh kịch diễn viên chi gian kém mấy cái cấp bậc. Diễn quá thượng tinh kịch, chính là xã hội tán thành độ tăng lên, cơ hội có thể đặt ở trong vòng vị trí. Phan Kính đem tài liệu đóng gói, đưa đi thẩm tra. Đồng thời, nàng cũng vì bước tiếp theo các David Coin thu mua làm chuẩn bị, rốt cuộc, thông qua thẩm tra sau nếu không có đài truyền hình nguyện ý mua cũng là không có biện pháp bá ra. Có người từng nói dơ nói mấy chục cái đài truyền hình mua sắm thống xoái đạo trực tiếp quyết định cả nước phim truyền hình hướng đi kỳ thật những lời này là có đạo lý. Mỗi tháng đều có rất nhiều phim truyền hình tưởng tượng tinh truyền hình mua sắm bộ gặp phải rất nhiều lựa chọn. có chút chạm đến tơ hồng hoặc là nội dung thích hợp nhưng diễn viên danh khí không đủ còn có chút là các hạng đều còn có thể nhưng quan hệ không đến vị kỳ thật cũng chưa biện pháp bá gia thậm chí mua mà không bá vĩnh cửu mà bị đọc lại, rốt cuộc diễn viên cùng giải trí công ty nhiều như vậy, có thể sống được ngăn nắp lại chỉ có kia mấy cái. Những việc này chính là Phan Kính muốn xử lý. Nàng tiểu diễn viên nhóm chỉ lo đóng phim xong là đủ rồi. Nay bộ phim truyền hình đề tài không thành vấn đề, đạo diễn cùng diễn viên danh khí đều cũng không tệ lắm, Giữ lại sự tình không tính khó làm. Phan Kính đánh hướng chi cản tiên tuổi, hẹn mấy cái tương quan nhân vật, nàng một cái nữ hài, hiện tại còn không có nói cái gì ngữ quyền, không hảo suốt đầu. Câu người làm việc thương vụ trường hợp dễ dàng chọn phiên toái, liên tính nói là lão bản cũng có thể bị ái muội mà cho rằng là đặc thù ngành sản xuất hành nghề giả. Cuối cùng nàng làm phung ấp treo công ty phó tổng tên tuổi thay thế, lễ vật cùng lễ tiết đều thực đúng chỗ, phung ấp đã có kinh nghiệm cùng bất đồng thân phận người giao tiếp, trò chuyện với nhau thật vui. Thẩm tra sau khi kết thúc không lâu, bọn họ đã bị một cái rất có danh khí đài truyền hình thu mua, truyền phát tin thời gian định ở 2 tháng sau. Nhưng là truyền phát tin khi đoạn không tốt lắm là ở buổi tối 10 điểm nhiều bắt đầu bá ra. Nói cách khác, phim truyền hình vừa lúc tiếp đương Hoàng Kim thời gian nhiệt bá kịch. Trong tình huống bình thường, khán giả xem qua 8 giờ nhiều đến 10 điểm Hoàng Kim khi đoạn nhiệt bá kịch sau sẽ có chút mệt nhọc, bắt đầu chuẩn bị tắm rửa ngủ. Cái này khi đoạn dại tỉnh sẽ hạ thấp rất nhiều. Nhưng thượng tinh chuyện này làm trong công ty đại gia đã cũng đủ vui vẻ, cũng không có đi rồi dám bá ra thời gian. Phát sóng trước, mọi người đều ở chính mình xã giao truyền thông nghiêm túc tiến hành rồi tuyên truyền. Sau đó. Bọn họ nho nhỏ mà chúc mừng một chút. Phan Kính làm tài vụ bắt một ít tiền, làm các bộ môn mua chút ăn uống, đại gia cùng nhau nhạc a nhạc a. Vệ gia vọng cùng Nguyễn Ngưng, còn có phát tín xem như trong công ty lớn nhất già. Thừa dịp đại gia cùng nhau chơi thời điểm, có chút công nhân đi tìm bọn họ chụp ảnh chung, bọn họ ai đến cũng không cự tuyệt, cười ha hả chụp ảnh ký tên. Ở chỗ này, đại gia rất có bình thường tâm. Rốt cuộc, đóng phim khi, mặc kệ là trước đài vẫn là phía sau màn. Đều cùng nhau ngồi dưới đất ăn cơm hộ, phát tín tích cực khi, đại gia cùng nhau ở sau lưng mắng hắn có đồng dạng địch nhân khi, sẽ có thâm hậu cách mạng tình nghĩa. Cho nên, liền tính không đóng phim, đại gia cũng đều là đồng sự mà thôi, không có gì đắt rẻ sang hèn. Đương nhiên, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, vì công ty hảo, không nên phát ảnh chụp cùng tin tức sẽ không ra bên ngoài phát. Bọn họ tuyên truyền ở phèn hưởng ứng thực hảo, nhưng vì đại chúng hảo cảm độ, phan kính không có làm tuyên truyền bộ môn hao tổn của cải phô khai toàn diện tuyên truyền Rốt cuộc, thượng tinh kịch chịu chúng so tuyên truyền chịu đông đảo đến nhiều, tuyên truyền so thực tế danh tiếng còn tốt lời nói, thực dễ dàng, có phản vệ. Bọn họ nghiêm túc làm việc, vậy làm thị trường tới nói chuyện. Phát sóng ngày đầu tiên, dạ tỉnh tương đối bình thường, là hoàng kim thời gian sau bình thường dạ tỉnh trình độ. Nhưng Phan Kinh thấy được một cái thực làm người cao hứng số liệu. Cùng ngày đầu bá hai tập, từ 10 điểm nhiều đến 12 giờ, thời gian này đoạn, dạ tỉnh cơ hồ không có giảm xuống. Đây là phi thường lợi hại sự tình. Thuyết minh người xem một khi xem đi vào, liền sẽ đem hai tập xem xong, dính độ rất cao. Quả nhiên, ngày hôm sau giả tỉnh so ngày đầu tiên cao một mảng lớn. Buổi tối bắt đầu có tự phát bình luận cùng tuyên truyền. Đồng thời, Phan kính làm tuyên truyền bộ môn chậm rãi phô khai tuyên truyền, nhưng không cần quá mức. Theo cốt truyện thâm nhập, cái này phi Hoàng Kim khi đoạn phim truyền hình, thế nhưng ẩn ẩn vượt qua Hoàng Kim khi đoạn giả tỉnh. Đài truyền hình bên kia có người cùng phung ấp bảo trì liên hệ, xem như giao cái bằng hữu. Người nọ nói giỡn giống nhau cùng phung ấp áng giận, cái này phim truyền hình làm cho bọn họ chiêu mắng. Có người thế nhưng cùng đài truyền hình đánh khiếu nại điện thoại, chất vấn bọn họ vì cái gì đem càng đẹp mắt phim truyền hình đặt ở như vậy vãn thời gian. Có chút gia trưởng gọi điện thoại, mãnh liệt yêu cầu đem phim truyền hình thời gian trước tiên, bằng không nhà mình hài tử luôn là cọ tới cọ lui mà không nghĩ đi ngủ, ảnh hưởng ngày hôm sau đi học. Còn có chút đi làm tộc, thiệt tình thực lòng mà khẩn cầu, đem hai tập phim truyền hình chi gian quảng cáo khi đoạn xóa. Bộ dáng này có thể làm cho bọn họ sớm một hồi ngủ. Khiếu nại điện thoại quá nhiều, đài truyền hình dở khóc dở cười. Loại này rầm rộ ở phim truyền hình mới vừa hứng khởi cái kia niên đại cũng từng có, nhưng hiện tại lại đặc biệt chân quý. Loại này thanh âm lớn, thuyết minh thực được hoàn nên, là chuyện tốt. Nhưng oán nghiệp lớn, vạn nhất bị truyền cho thượng cấp liền không xong, chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu. Đài truyền hình thương nghị sau, thực mau làm ra quyết định, ngày hôm sau buổi sáng phát lại đêm qua cốt truyện Cũng ở họp phỉ sỉ OEF sẽ tuyên bố đợt thứ 2 truyền phát tin thời gian. Đợt thứ 2 truyền phát tin là ở Hoàng Kim thời gian đoạn. Đồng thời, cũng có mặt khác đài truyền hình, biểu đạt mua sắm ý nguyện. Lần này, bọn họ là sân nhà, Phan Kính mang theo phùng ấp cùng nhau, cùng mua sắm tổ tiến hành rồi thương vụ hội đàm. Lần này là người khác cầu bọn họ, Phan Kính rốt cuộc được đến nên được tôn trọng. Hai bên trò chuyện với nhau thật vui, đối phương còn lấy ra bài phiến kế hoạch làm cho bọn họ lựa chọn, thành ý tràn đầy. Cuối cùng. Bọn họ lại bán cho 4 gia truyền hình. Lần này đơn tập giá cả là lần trước gấp 3. Hết hạn cho tới bây giờ, quay chụp này bộ kịch sở tiêu phí kinh phí đã toàn bộ thu hồi tới. Thừa dịp này cổ nhiệt độ, lại có quảng cáo cùng tổng nghệ tìm lại đây. Trên mạng nhiệt độ rất cao, đánh giá cũng thực hảo. Mỗi cái đơn nguyên kịch đều nói một cái chuyện xưa, mặc kệ bao lớn tuổi, cái gì thân phận, tổng có thể ở một cái chuyện xưa tìm được cộng minh. Rốt cuộc truyền phát tin đến fan kính kia một cái đơn nguyên kịch khi. Chứ bỏ cứ theo lẽ thường biểu dương cùng cốt truyện phân tích ngoại, có bất đồng thanh âm. Ta cảm thấy diễn viên tìm khá tốt, hiện tại trung niên nữ diễn viên không hảo tìm. Cái này thật sự thực thích hợp. Có người ở trên mạng lên tiếng, hơn nữa, vừa mới bắt đầu kêu mấy mạng, ta cảm thấy rất quái lạ. Rõ ràng ở bệnh viện tâm thần, cũng là người điên, nói ăn nói cùng điên, nhưng nói như thế nào đâu, luôn có loại không khỏe cảm. Liên rất có chuyện xưa cảm giác, như là điên rồi, lại như là trang điên. Làm người tưởng đoán lại không dám đoán. Bá cho tới hôm nay này một tập, quả nhiên là trăng điên. Ta thật sự, thực chịu phục cái này nữ diễn viên. Nói như thế nào đâu, nàng lợi hại như vậy, nhưng là đã trung niên, mới bị người xem nhìn đến, hảo thế nàng đáng tiếc. Phan kính Hoa trang quá mức rất thật, kỹ thuật diễn cũng xuất sắc, đem pháp tín muốn cảm giác toàn bộ bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng cũng dẫn tới hiện tại, sở hữu người xem đều cho rằng sắm vai thất tử mâu thân chính là cái kêu phan kính trung niên nữ diễn viên. Dư luận ở Lên Men, đối với cái này trung niên nữ diễn viên Tán Dương cũng càng lúc càng lớn thanh. Hiện tại phim truyền hình nhiệt độ chính cao, Phan Kính không cần thiết chạm đi ra ngoài, nói chính mình còn trẻ. Bọn họ làm tốt chuẩn bị, chờ truyền phát tin xong lúc sau, nếu nhiệt độ biến thấp, vậy làm Phan Kính đứng ra, tiếp nổ một cái tiểu nhiệt điểm. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ra vấn đề. Phát tín sáng tạo khác người dùng máy theo dõi quay trụng phương thức, hiệu quả thực hảo. Tuy rằng có chút mơ hồ Nhưng giống như là trên đường tùy ý có thể thấy được máy theo dõi kỷ lục xuống dưới giống nhau, chân thật đến như là bên người phát sinh sự tình. Đại gia tin tưởng đây là đoạn phim từ chân thật ghi hình chụp hình đoạn ngắn. Cái này đoạn ngắn lúc ấy bá ra sau, lập tức liền dẫn ra phía dưới cốt truyện, khán giả cũng liền đem lực chú ý đặt ở phía dưới. Nhưng cũng có giải rác vài người, đưa ra chính mình cái nhìn, bọn họ cho rằng cứ như vậy thả ra một đoạn video giám sát, không tốt lắm. Có phải hay không xâm phạm bình thường công dân riêng tư Còn có người đưa ra, cái này đoạn ngắn là từ đâu làm đến, có hay không trải qua bộ môn liên quan cho phép, có tồn tại hay không vi phạm quy định hiện tượng. Này chỉ là một chút nho nhỏ thanh âm. Vừa mới bắt đầu, công ty dư luận quản khống bộ môn đều không có chú ý tới. Nhưng là, có người chú ý tới. Có đồng hành, liền có cạnh tranh. Có người nguyện ý học tập đồng hành, cũng có người càng thích chèn ép đồng hành. Một cái khác công ty kịch sắp bá ra, nhưng thực rõ ràng. Thị trường đã không có nhiều ít số định mức cùng lực chú ý cho bọn hắn. Vậy đến cho chính mình bài trừ tới một ít. Bọn họ không tin này, bộ kịch liền tìm không đến một cái khuyết điểm. Chỉ cần tìm được rồi khuyết điểm, liền phóng đại, tóm lại có người để ý, sau đó đem ánh mắt đầu hướng khắc kịch. Quả nhiên, này đó nôn luận bị nhà này công ty chú ý tới. Khi không ta đãi, bọn họ lập tức mua mở rộng, đem này đó nôn luận thả đi ra ngoài. Cái này thuộc về đạo đức vấn đề, nghiêm trọng còn có thể nhắc lên vi phạm quy định. Một khi chứng thực chính là đại sự kiện, cá nhân riêng tư là tất cả mọi người để ý điểm, xem như đại chúng lôi điểm. Quả nhiên, về này một mảnh đoạn suy đoán bị sôi nổi truyền phát, rất nhiều người đối này bộ kịch tấn tượng thực hảo, không hy vọng thật sự có loại này vấn đề, nhưng cũng bảo trì hoài nghi, yêu cầu đoàn phim cấp cái giải thích. Nôn luận lên men khi, dư luận quản không công nhân bắt được này bộ phận tin tức, hắn lập tức đăng báo. Cái này không thể chờ, cần thiết lập tức giải thích rõ ràng. Đoàn phim tài khoản Còn có pháp đạo cùng mặt khác diễn viên tài khoản liên động, đồng thời tuyên bố tin tức. Bọn họ dán ra tới lúc ấy hướng bộ môn liên quan xin trang bị lâm thời máy theo dõi văn kiện, còn có lúc ấy đoàn phim cùng nhau ở trên cầu lớn chụp cái này màn ảnh ảnh chụp. Phan Kính phía trước vẫn luôn không có cá nhân mạng xã hội, vì giải quyết vấn đề này, nàng cố ý đăng ký một cái. Sau đó đoàn phim chuyên môn ở làm sáng tỏ văn chương nhắc tới Phan Kính tài khoản, nói đây là vị kia mẫu thân người sắm vai. Phan Kính tài khoản vào một số đông người Phan kính thừa cơ thả ra chính mình tin tức, thời gian sinh ra, cùng với tốt nghiệp trường học, còn có phía trước chính mình quay chụp trải qua, cùng một chương ngày thường sinh hoạt chiếu. Ảnh chụp nàng đứng ở công ty cử ý cười doanh doanh. Ngày đó vì phương tiện, nàng chỉ xuyên đơn giản ngắn tay quần dài, nhưng là che không được thanh xuân tinh thần phân chấn cùng yểu điệu mỹ lệ. Ta không tin, cái kia diễn viên thoạt nhìn ít nhất 340. Vóng hưu điên cuồng lên tiếng, không có khả năng như vậy tuổi trẻ. Sao có thể? xinh đẹp tỉ tỉ sao có thể xe hóa như vậy trang. Quả nhiên, chân chính mỹ nữ là có gan giả xấu. Phan kính lại rán lúc ấy đoàn phim cùng công nhân vệ sinh đại thúc chụp ảnh chung, lúc ấy nàng còn xuyên diễn phục, hóa trang, cùng trong video giống nhau như lúc, căn bản không cần nhiều lời. Vệ gia vọng bọn họ thực cổ động, một đám tới đánh tạp, lão bản rốt cuộc có tài khoản A. Vong view kinh ngạc đến ngây người, hiện tại giải trí công ty lão bản đều như vậy cuốn sao. Kỹ thuật diễn muốn so nghệ sĩ hảo mới có thể đương lão bản Bọn họ lão bản là tranh cử ra tới sao? nhiếp ảnh gia ở fan kính tài khoản hạ cũng lên tiếng, hắn phát ra chính mình lúc ấy chụp đại gia cùng nhau nhặt rác rửa hình ảnh, ngày đó chúng ta đoàn kiến. Hắn ngựa khí nghe tới thực tiêu ngạo. Mọi người xem tới rồi hắn hình ảnh, còn có hình ảnh thượng chữ nhỏ, nói ngày đó chuyện xưa. Có vong hữu liền ở bảo vệ môi trường cục đi làm, thực mô liền tìm tới rồi ảnh chụp bảo vệ môi trường công đại thúc, xác nhận cùng ngày sự tình, đồng phát bố tới rồi trên mạng. Đại thúc nghiêm túc mà ở trong video nói ngày đó sự tình, đầu tiên là hiểu lầm, lúc sau bữa sáng, còn có cuối cùng cùng nhau làm việc. Võng Hữu trầm mặc. Cái này công ty cùng bọn họ tưởng không giống nhau. Mặt khác giải trí công ty đoàn kiến, không đều là cùng nhau ở đại biệt thự ăn chơi đàng điểm, hoặc là ở khách sạn năm sao ngập trong vàng son sao. Nhà này như thế nào là lão bản mang theo đại gia nhạc rất rủi. Nói thật, liên tính là cũ kỹ không khí quốc doanh xí nghiệp, hiện tại cũng không làm loại này hoạt động. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia có chút không biết đánh giá cái gì, nói cái lao thiết 666 không đủ tôn trọng, viết cái nghiêm túc khích lệ tiểu viết văn, cũng không cái này bất lực, cuối cùng chỉ có thể yên lặng điểm cái tán. Việc này ở trên mạng bị nhiệt nghị thật lâu. Không chỉ là kịch nổi danh, hiện tại chế tác này kịch công ty cũng nổi danh, thậm chí, liền lao bản đều có danh khí. Ở thời gian rất lâu nổi, fan kính công ty đều cùng nhặt rác rửa mục từ liên hệ ở bên nhau. Phung ấp có điểm không cao hứng. Hắn ở trên mạng một lục soát nhà mình công ty tên, trang web liền tự động liên hệ đến nhặt rác rưỡi ba chữ. Hắn lầm nhầm lầm nhầm, liền cùng chúng ta nghèo đến mau đóng cửa, chỉ có thể nhặt rác rưỡi giống nhau. Nhiều không trường hợp A. Bất quá, sự tình bị giải quyết chính là chuyện tốt, không có nháo đại, cũng không có ngộ thương. Khán giả đang xem này bộ kịch thời điểm, càng thêm mà đầu nhập vào, rốt cuộc cấm áp chưa khỏi kịch, cùng đoàn phim khí chất tương xứng đau. Trường 120, trường 120. Vội vội vàng vàng. Lập tức liền phải cuối năm. Phan Kính bốn tưởng rằng năm nay thu hoạch đã rất là phong phú. Bọn họ kích bạo, ở mấy nhà truyền hình thay phiên bá ra, lúc sau lại có mấy nhà video trang web cạnh giới, cuối cùng có một nhà mua truyền phát tin quyền. Công ty đại kiếm lời một bút. Sau đó, lại có quảng cáo đại ngôn tìm tới. Đại ngôn này một hối, Phan Kính vẫn luôn thực cẩn thận. Cuối cùng chỉ tiếp hai cái danh khí không lớn nhãn hiệu, rốt cuộc mặt khác ra kế tiếp đều sẽ tuôn ra chất lượng vấn đề. Cũng có tổng nghệ đi tìm tới. Vệ gia vọng gần nhất rất mệt, tưởng nghỉ ngơi, Huệ Ngưng tính cách không thích hợp thượng tổng nghệ, cho nên Phan Kính đều cự tuyệt. Năm nay kiếm rất nhiều, Phan Kính làm tài vụ làm tốt phân phối, cần phải làm mỗi người đều vô cùng cao hứng quá cái phi năm. Phan Kính đã thật cao hứng, nhưng hiện tại lại có một cái kinh hỉ lớn. Bọn họ phim truyền hình bị một cái cả nước TV thưởng đề danh. Bị đề danh ưu tú phim truyền hình thưởng, tốt nhất nữ chính, tốt nhất nam chính, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nữ vai phụ, tốt nhất nam vai phụ cùng tốt nhất biên kịch còn có tốt nhất ánh đèn đề danh bọn họ người là đại học biểu diễn khóa lao sư hắn đối học sinh tốt nghiệp sau phát triển thực vừa lòng chuyên môn tìm bằng hữu cùng nhau viết đề danh tử nam chính nữ chính giải thưởng thực rõ ràng là đề danh vệ gia vọng cùng nguyện ngưng tốt nhất nữ vai phụ là phan kính tốt nhất nam vai phụ là đại thanh liêu đại thanh liêu được đến tin tức khi cũng ốc trải qua cùng mấy cái đại phấn câu thông đại thanh liêu rốt cuộc làm minh bạch sao lại thế này hắn có cái tiểu phèn Ba Ba ở văn nghệ giới rất có chút năng lượng. Thừa dịp hắn tham diễn phim truyền hình bị đề danh, tiểu fans cùng Ba Ba làm lũng, liền thuận tay đem hắn cũng đề danh. Đại Thanh Liêu ngồi ở phan kính trong văn phòng, vẻ mặt phiền muộn. Vệ Gia vọng chân thành khen hắn, huynh đệ, giỏi quá, lần đầu tiên diễn kịch liền tốt nhất. Đại Thanh Liêu chừng hắn một cái, lăn lăn lăn. Hắn thở dài, sâu khổ mà mở miệng, ta không nghĩ bị đề danh, thật sự không nghĩ. Ngươi xem cùng ta cùng nhau bị đề danh đều là người nào, chiến tranh phiến lao tiền bối. Còn có phim văn nghệ thúc thúc. Ta biết chính mình cái dạng gì, ta chủ nghiệp cũng không ở nơi này. Nói thật, đem tên của ta cùng bọn họ phóng cùng nhau, đều là nhục nhã bọn họ. Đại Thanh Liêu gãi gãi đầu, ta kia kỹ thuật diễn, nếu là thật được giải, ở trao giải tiệc tối thượng thả ra phim truyền hình đoạn ngắn, với ta mà nói chính là công khai xử tội. Vạn nhất có lao tiền bối hỏi ta nói, Thanh Liêu à, người mù diễn không tồi, như thế nào diễn xuất tới à? Ta nói liền bình thường diễn a, ta liền hướng chỗ đó vừa đứng bọn họ liền nói chuẩn hảo nay bất hòa chơi giống nhau sao ta không thể mất mặt như vậy được hiện tại vấn đề là đại thanh liêu các fan xoa tay hờn hề chuẩn bị đầu phiếu thể muốn giúp kaka bắt lấy cái này cút đại thanh liêu thật là sợ fan kính nén cười nay chỉ có thể làm hắn cùng fans hảo hảo câu thông nếu việc này có thể xử lý tốt đối đại thanh liêu về sau phát triển cũng có chỗ lợi đại thanh liêu đoán giận xong thở ngắn than dài mà rời đi trở về cùng hắn người đại diện hảo hảo ngẫm lại biện pháp Phan Kính cùng công ty quản lý tầng cùng nhau mở họp, chế định một chút sắp tới phương án. Có thể tranh thủ tới giải thưởng, tận lực tranh thủ, nếu thật sự không được nói, đề danh cũng là đủ rồi. Về gia vọng tốt nhất nam chính vấn đề không lớn, năm nay bị đề danh, không có đặc biệt xuất sắc nam chính, hắn có năng lực một tranh. Nhưng là huyền ngưng bên kia khả năng tính không quá lớn. Phan Kính cùng nàng câu thông quá, người bên này có điểm khó. Có cái lão diễn viên năm nay chủ diễn, là chính kịch, ở tổng đài bá gia. Còn có một cái là đại nữ chủ diễn, nữ chính ở trong giới thật nhiều năm, còn phải quá ảnh hậu, thực lực rất mạnh. Huyền ngưng chạy nhanh xua xua tay, cười, kính kính, ngươi thật đúng là xem trọng ta. Nàng rõ ràng, lần này ta diễn đến hảo, là bởi vì vai chính tính cách cùng ta không sai biệt lắm, hơn nữa là phác đạo đóng phim, ngươi còn hỗ trợ chỉ đạo. Nếu là đổi bộ kịch, ta liền không như vậy xuất sắc. Lần này là vận khí tốt, nhưng ta thực lực xác thật so ra kém các vị tiền bối. Phan kính nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không thèm để ý liền hảo. Bất quá thật thật, nếu ngươi được thưởng, cũng không thể phục chúng, thậm chí nói không chừng dư luận phản phệ, cho rằng có tấm màn đen, ngươi hảo danh tiếng liền toàn tạc. Tuyển ngưng gật gật đầu, "Kính kính, ta biết. Thanh Liêu có tự mình hiểu lấy, ta cũng có. Chư bỏ tốt nhất nữ chính cùng tốt nhất nam vai phụ ở ngoài giải thưởng, phát tín đều có tin tưởng đi tranh một tranh. Cuối cùng giải thưởng muốn căn cứ giám khảo đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tổng hợp kết quả bình định. Giám khảo bên kia Có biểu diễn khóa Lão sư cùng Tần Thị Minh tận lực hỗ trợ cứu vãn. Internet đầu phiếu liền phải chính mình nỗ lực. Bọn họ công ty không lớn, các diễn viên cũng là vừa rồi bắt đầu có danh tiếng, đều gọi lực không cường, không bằng những cái đó nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty cùng có tư lịch diễn viên. Cho dù có phim truyền hình fans tự nguyện đầu phiếu, nhưng vẫn là có chút khó khăn. Nhưng là mặc kệ thế nào, nỗ lực liền hảo. Công ty cùng các nghệ sĩ ở chính mình cá nhân ngôi cao thượng tuyên bố đầu phiếu tin tức. Công ty công nhân cũng tất cả đều phát động lên, kêu gọi chính mình thân thích bằng hữu rút một chút. Một vòng đầu phiếu thời gian, mỗi ngày một phiếu. Phan Kính ngồi ở văn phòng, nghiêm túc mà tìm kiếm chính mình thông tin lục. Cấp cố tuyển phát một cái, làm hắn đầu phiếu. Không thể cấp hồng quyên phát, nàng đang ở nước ngoài làm học thuật báo cáo, hành trình cần trương. Còn có cục cảnh sát Lan tỷ cùng tiểu An tỷ tỷ bọn họ. Phan Kính một đám tìm kiếm, phiên tới rồi hướng tổng châu đó, nghĩ nghĩ, Phan Kính đem hắn lược đi qua nhưng là fan kinh cấp Vưu Bí thư đã phát cái tin tức phiền tòa hắn hỗ trợ điểm tiến liên tiếp đầu cái phiếu Hướng Chi Càn đang ở mở họp tới gần cuối năm có chút công ty giao tài báo bọn họ đang ở phân tích thị trường phân tích hai cái chủ quản ý kiến khác nhau đối này phân tài báo tồn tại bất đồng ý kiến đang ở tranh chấp Hướng Chi Càn nghiêm túc lật xem tư liệu đột nhiên Vưu Bí thư xem qua di động nhìn di động lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn mắt hướng tổng Hướng Chi Càn không để ý Vưu Bí thư lại nhìn nhìn di động Sau đó lại nhìn nhìn hướng tổng. Lúc này, Hướng Chi Cản có chút tò mò, quay đầu, làm sao vậy? Mưu bí thư chính trở hắn những lời này, nghe vậy lập tức đem điện thoại tin nhắn giao diện triển lãm cấp hướng tổng xem. Hướng Chi Cản vừa thấy tin nhắn nội dung là đồ phiếu, hắn từng nói, loại này tin tức, xóa liền hảo. Sau đó hắn thấy được phát kiện người. Câu này xóa liền hảo bị hắn yên lặng nuốt trở vào. Tiểu cô nương đáng thương vô cùng, có thể giúp đỡ. Hướng Chi Cản nhỏ giọng nói, liên tiếp phát ta Hai cái thị trường bộ chủ quản còn ở tranh luận, hướng tổng cùng view bí thư khẽ meo meo hoàn thành đầu phiếu. Buổi tối về nhà, hướng chi cản thu thập hào lúc sau, ngồi ở mép giường xem hôm nay báo chí, đây là hắn thói quen, đi theo trong nhà trưởng bối học, ngủ trước xem báo. Sau đó, hắn nhớ tới một ít cái gì, lại cầm lấy di động, hắn cớ lật mở hôm nay đầu phiếu giao diện. Đâu quá phiếu người có thể nhìn đến thật khi số phiếu. Hướng chi cản nghiêm túc mà xem phan kính công ty các hạng thưởng xếp hạng, đều không tính cao. Hắn hôm nay ban ngày thấy được đầu phiếu giao diện có phan kính tên. Xuất phát từ tò mò, hắn mở ra Internet TV, cơ lạc mở này bộ phim truyền hình, muốn nhìn một chút phan kính ở bên trong diễn thế nào. Hắn là cái nghiêm cẩn người, vì cốt truyện nối liền độ, hắn không có lựa chọn cái tập, mà là từ đầu xem khởi. Sắp thật không tồi, hắn nhìn hai tập, chưa đã thèm. Nhưng là thời gian đã chậm, hắn cần thiết ngủ. Đây là hắn lần đầu tiên không có ngủ trước xem báo. Ngày hôm sau, Viu Bí Thư khiếp sợ phát hiện hướng tổng thế nhưng ở văn phòng dùng di động xem phim truyền hình. Viu Bí Thư im ắng mà đưa tới văn kiện, làm bộ chính mình không có thấy. Hướng tổng có chút mê muội, Hắn rất ít xem phim truyền hình điện ảnh, không nghĩ tới này bộ thế nhưng rất đẹp. Có chút tình tiết làm hắn hoài niệm khởi quá khứ nào đó thời gian. Thậm chí, hắn còn ngao đêm. Nay bộ kịch kịch tập không nhiều lắm, hướng tổng dùng 3 ngày thời gian toàn xem xong rồi, cho chính mình nhìn ra tới một đôi như có như không cần thâm mắt. Hắn rất hưng phấn, nhưng là xem xong sau nếu có điều thất, tâm thần không chừng. Hắn không biết đây là kết thúc tổng hợp chứng, nhưng là, hắn bỗng nhiên nhớ tới, Phan Kính đâu? Nàng không phải làm diễn viên tham tuyển sao? Vừa mới bắt đầu, hướng chi cản chính là vì xem Phan Kính diễn đến thế nào mới xem qua. Hắn mở ra mỗi lần đều bị hắn lừa quá phiền thôi, thấy được diễn viên trước danh sách. Sau đó, hắn trầm mặc. Cho nên, cái kia lửa hắn nước mắt, làm hắn lặng lẽ hành nước mũi đáng thương mụ mụ chính là Phan Kính sao? Hướng chi cản run rảy tay cờ lạc mở kia một tập, thấy thế nào như thế nào đều không giống phán kính. Sau đó, hắn ở trong lòng cảm thán, này nhưng quá lợi hại. Hướng chi cản hạ quyết tâm, muốn hỗ trợ đầu phiếu, không phải làm đầu tư người, mà là làm một cái người xem. Hắn mỗi ngày lôi kéo view bí thư đầu phiếu, có đôi khi gặp công nhân, hoặc là có người tới hắn văn phòng đưa tài liệu, hắn đều nghiêm túc mà ho khan một tiếng, sau đó hỏi, người gần nhất xem phim truyền hình sao. Sau đó, nhiệt tâm chỉ điểm như thế nào đầu phiếu. Phan kính không biết này đó, vẫn cứ gian nan mà cùng các đồng sự ở đầu phiếu. Nhưng là số phiếu vẫn luôn không đủ nhiều. Tới rồi đầu phiếu đếm ngược ngày hôm sau, cũng chỉ có phát tín tốt nhất đạo diễn là cầm cờ đi trước. Chỉ có thể xem bình thẩm tổ bên kia tình huống, phan kính nghĩ như vậy. Tới rồi buổi tối, đồng nhiên, đầu phiếu giao diện có kịch liệt dao động. Bọn họ công ty sở hữu giải thưởng đều điên cuồng dâng lên. Số liệu không bình thường đến làm phan kính sợ hãi, có phải hay không người một nhà đi trên mạng mua phiếu. Bình thẩm tổ ủy hội lập tức tổ chức số phiếu kiểm tra thực hư, thế nhưng không thành vấn đề. Toàn bộ công ty đều đối với còn ở tạch tạch dâng lên đầu phiếu giao diện phát ngốc. Thẳng đến đại thanh niêu đánh tới điện thoại. Hắn thanh niêm mỏi mệt, ta cùng fansky phát sóng trực tiếp, đều là hài tử, là vì ta hảo. Chính là tính trẻ con, cũng ngoan cố điểm. Bất quá sau lại, rốt cuộc thuyết phục, ta nói về sau vẫn là chuyên tâm sướng nghẻ, sang năm tưởng khai hai chàng buổi biểu diễn, đối diễn kịch hứng thú không lớn. Khả năng liền ngẫu nhiên diễn một diễn, không nghĩ quá mệt mỏi. Mấy cái dẫn đầu fans ở các nàng trong đàn nói tốt, không cho ta đầu. Nhưng là các nàng nói được tỏ vẻ một chút đối ta ái, cuối cùng đem phiếu toàn đầu các ngươi nơi này tới. Này thật là một cái kỳ diệu phát triển. Phấn vọng lực lượng là thật lớn, các nàng ca ca vô tâm tại đây, cho nên các nàng đầu xong liền đi, dứt khoát lưu loát. Ngạnh xinh xinh đem fan kính công ty sở hữu giải thưởng đều đầu tới rồi đệ nhất. Này liền thực xấu hổ. Tuyệt ngưng có điểm hoàng ta phải không được thưởng. Phan Kính cấp Tần Thị Minh cùng biểu diễn khóa Lão sư gọi điện thoại, nói cái này tình huống, làm cho bọn họ xét an bài liền hảo. Bọn họ đều tuổi trẻ, quá mức khí thịnh cũng không phải chuyện tốt, dễ dàng con chết. Tổ hủy hội trải qua suy xét, rốt cuộc làm quyết định. Bất quá tin tức không có trước tiên lộ ra. Phan Kính có điểm lo lắng, hỏi Tần Thị Minh, hắn thần thần bí bí mà, đừng lo lắng, kết quả không xấu. Phan Kính liền ẩn ẩn yên tâm, Tần Thị Minh sẽ không hại nàng. Lễ trao giải thưởng. Sở hữu đề danh diễn viên quần tụ một đường, chờ đợi kết quả cuối cùng. Trước công bố tốt nhất ánh đèn, tốt nhất cắt nối biên tập trở phía sau màn công tác giả. Phan kính công ty thu hoạch tốt nhất biên kịch cùng tốt nhất ánh đèn. Sau đó tốt nhất phim truyền hình cùng tốt nhất đạo diễn cũng đều đưa về trong túi. Tốt nhất nam vai phụ cho mặt khác diễn viên, Đại Thanh Niêu đứng ở dưới đài, nhẹ nhàng thở ra. Trung quanh tiền bối đối hắn báo lấy thiện ý mỉm cười. Gần nhất sự tình, đại gia cũng đều biết, hiện tại đều cảm thấy đứa nhỏ này khá tốt thực kiên định. Sau đó là tốt nhất nữ vai phụ, Phan Kính hít sâu một hơi. Trên đài tóc trắng xóa lao thái thái cười tủm tỉm mà tuyên bố, "Tốt nhất nữ vai phụ, Phan Kính." Phan Kính tâm bâng lãng, tự đáy lòng mà bật cười. Nàng ăn mặc màu xám lưu quang lễ phục váy, dẫn theo làn váy lên đài. Vệ gia vọng cùng Nguyễn Ngưng, còn có công ty những người khác đều đang liều mạng mà vỗ tay vì nàng hoan hô. Phan Kính đời trước đến quá rất nhiều thưởng, tốt nhất nữ chính cũng có rất nhiều thứ. Khi đó Nàng ăn mặc càng hoa lệ xiêm y hề, trên mặt mang theo gại đúng chỗ ngứa vui sướng lại xa cách mỉm cười, nàng đứng ở sân khấu thượng, dưới đài không có nhân vi nàng hoan hô, chỉ có khách sáo vỗ tay, tiện diễm hoặc nghi kỵ ánh mắt. Hiện tại, nàng chỉ là cái tốt nhất nữ vai phụ mà thôi, nhưng là dưới đài nàng các bằng hữu mang theo nhất nhiệt liệt cười, thiệt tình mà vì nàng cao hứng. Phan kính nhịn không được chính mình cười, từ đức cao vọng trọng tiền bối trong tay tiếp nhận cút, thiệt tình mà cảm ơn. Lão thái thái nhìn nàng, phát ra chính mình cảm khái. Đây là ta nghe qua lớn nhất tiếng hoan hô. Vệ gia vọng bọn họ thực nghệ tình, lại gân cổ lên hoan hô lên. Lão Thái Thái cười lắc đầu, ta sai rồi, lần này mới là lớn nhất. Lúc sau là trao giải tử. Tân Thị Minh cùng biểu diễn khóa Lão Sư đều tưởng đọc diễn văn, cuối cùng giám khảo tổ trải qua thương nghị, đem cơ hội cho một người khác, làm cho bọn họ hai cái thực mất mát, chỉ có thể ngồi ở một bên lên men. Này một phân đoạn kết thúc, Phan Kính cầm chính mình cút, từ trên đài đi xuống tới. Phong ấp thực chân chó mà chạy tới, tiếp được Phan Kính Cốt, đừng mệt đến. Một đám người vui vui sướng sướng đứng chung một chỗ, thậm chí thương lượng khởi đêm nay có phải hay không muốn cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng một chút. Sau đó tốt nhất nam nữ vai chính trọng bàng trao giải phân đoạn tới rồi. Toàn trường lặng im xuống dưới. Đèn ám xuống dưới, công bố. Rất kỳ quái, vệ gia vọng cùng Nguyễn Ngưng đều không có đoạt giải. Phan Kính khẽ nhíu mày. Nguyễn Ngưng sắc thật không thích hợp, nhưng gia vọng lần này là đúng quy cách nhưng cũng có cùng gia vọng thế lực ngang nhau đối thủ, giám khảo làm ra mặt khác lựa chọn cũng có thể lý giải. nàng đang muốn quay đầu lại an ủi bọn họ hai cái một câu, vệ gia vọng đã mở miệng, à, quần áo bạch xuyên, hắn hôm nay xuyên thực nghiêm túc tề trang lễ phục, trên cổ còn có nơ, làm hắn thực không thoải mái. hắn một phen đem nơ tốn xuống dưới, lặt chết ta. vệ gia vọng cùng nguyễn ngưng nhìn qua đều thực không thèm để ý bộ dáng, lại nhại, về nhà về nhà. sau đó vệ gia vọng đem trong tay diễn thuyết bản thảo đoàn một đoàn ném vào bên cạnh thùng rác, hắn còn đem luyện ngưng trong tay diễn thuyết bản thảo cũng ném. Đâu nhiên, trên đài người lại nói chuyện, lần này cũng có một ít tân tú biểu hiện nhưng ra tân nhân làm ra mắt sáng thành tích, cho nên bình thẩm tổ trải qua nghiêm túc quyết sách, quyết định thiết lập tân giải thưởng. Phan Kinh thấy được bên cạnh Tần Thị Minh cổ vũ ánh mắt, ý bảo đến không ổn, ra vọng quần áo mặc tốt. Vệ gia vọng tây trang áo khoác đã cởi một nửa, ánh mắt mê võng, a. Trên đài giám khảo tiếp tục tốt nhất nhân khí nữ diễn viên uyển Ngưng, còn có tốt nhất nhân khí nam diễn viên, vệ gia vọng. Ánh đèn rời đi, đánh tới giữa sân phan kính bọn họ đoàn phim vị trí. Hảo, toàn trường đều thấy vệ gia vọng hoảng hoàng loạn loạn, đang ở nỗ lực mặc quần áo, hơn nữa là hiện trường phát sóng trực tiếp. Thương đương chật vật. Phan kính nỗ lực hít vào một hơi, bảo trì bình tĩnh. Ta không khí, ta không khí, khí ra bệnh tới không người thế. Nàng bảo trì mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy đẩy con ở ngốc vệ gia vọng cùng Nguyễn Ngưng, làm cho bọn họ lên đ đi đến trên đài thời điểm, vệ gia vọng quần áo rốt cuộc mặc xong rồi. bọn họ hai cái tiếp nhận cúp, ánh mắt mở mịt. người chủ trì nhắc nhở, nên nói đoạt giải cảm nghĩ. Mị Dô phồn liền ở huyễn ngưng trước mặt, nàng có chút khẩn trương, diễn thuyết bản thảo toàn đã quên. nàng lấp bắp, cảm tạ đại gia, cảm ơn giám khảo, cảm ơn các bằng hữu, cảm ơn. nàng cảm tạ một vòng, trong lòng ngực cúp lại lạnh lại trọng, làm nàng càng thêm hoảng loạn, một sốt ruột liền nói lời nói thầm, ta diễn thuyết bản thảo bị hằn ém. Cái này nồi bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho vệ gia vọng. Hiện tại đến phiên hắn. Ta không phải cô ý ném, ta cho rằng không đoạt giải, chuẩn bị trở về cùng đại gia ăn nướng bờ bờ cờ hắn có chút ngượng ngùng. Dưới đài đại gia thân thiện mà nở nụ cười, tuổi trẻ thật tốt ta. Người chủ trì không có làm hai cái tuổi trẻ nghệ sĩ tiếp tục xấu hổ đi xuống, giúp bọn hắn giải vây. Trên đường trở về, mọi người xem nhiều như vậy cút, đều cao hứng vô cùng. Vệ gia vọng ngoan ngoãn cúi đầu, nghe phan kính cùng phùng ấp thay phiên mang hắn Pháp đạo còn thỉnh thoảng lại đây nói hắn hai câu. Ai mắng là thái độ bình thường, hắn đã thói quen. Dựa gần mắng, hắn khẽ meo meo cười, vẫn là thật cao hứng A. Trường 121 trường 121 Lễ trao giải vào lúc ban đêm, bọn họ sau khi trở về, quả nhiên ăn thượng một đốn nướng bờ bờ cờ. Khai ăn phía trước, hoạt động bộ công nhân hưng phấn mà triển lãm một trường bảng biểu, thực rõ ràng bay lên xu thế. Đây là hôm nay chúng ta diễn viên mạng xã hội phèn số lượng, gia vọng gia tăng nhiều nhất hiện tại còn không có đỉnh chỉ tăng trưởng. Vệ gia vọng phi thường vui vẻ, nhất định là ta xoáy khí bị phát hiện. Sau đó trải qua nhân viên công tác cho phép, hắn hứng thú bừng bừng ở ngôi cao thượng đã phát chính mình xoáy chiếu, bóp thời gian, chờ 5 phút sau đi xem tối cao tán bình luận, nhất định là dùng hoa ngôn xảo ngựa khen chính mình. Hắn lênh khúc mà ăn nướng bờ bờ quờ, cảm giác chính mình nhìn thấu fans skip bản, nhất định sẽ nỗ lực khích lệ, hấp dẫn chính mình lực chú ý đi, A, Sau đó, 5 phút sau. Hắn tự tin địa điểm khai di động, thấy được nhất đứng đầu bình luận. Hảo hảo xoay ca, vì cái gì là cái khờ phê. Vệ gia vọng trong tay tiểu thịt nướng đều không thơm, cả người đều héo ba lên. Thậm chí ý đồ dùng tiểu hảo vì chính mình biện giải, hắn nhiều cơ trí a. Sau đó, cái này tiểu hảo bình luận hạ có liên tiếp ha ha ha, còn có người nói đúng. Hắn mờ mịt, cầm tiểu xuyến không biết làm sao. Những người khác mặc kệ hắn, nhạc nhạc ha ha mà một bên ăn nướng bờ bờ quờ, một bên nói chuyện thiếm. Phan kính nhắc nhở bọn họ không cần ăn quá nhiều, ngày mai còn có tổ ủy hội tổ chức tiệc tối. Nướng bờ bờ cờ có chút hàm, nước uống nhiều biết bơi sưng. Ngày mai tiệc tối cửa sẽ có phóng viên chụp ảnh, nhất định phải chú ý hình tượng. Phát tín không có gì hình tượng tay mải, ăn đến thơm ngào ngạt. Một bên ăn, hắn còn một bên tú ưu Việt, bất động thanh sắc khoe ra chính mình có chút phồng lên tới bụng. Hắn béo cũng có phi nước, này đàn tiểu đáng thương béo liền cái gì đều không có, thật thảm. Phan kính ăn một lát đồ vật. Liên đi chuẩn bị ngày hôm sau tiệc tối yêu cầu đồ vật. Thư mời chuẩn bị tốt, còn có trang phục cùng nhân viên an bài. Căn cứ lệ thường, sở hữu bị đề danh đoàn phim đều bị mời, đoạt giải thành viên cần phải trình diện, nhân viên khác có thể xét an bài. Nhưng cũng có nhân số hạn chế. Phan Kinh tính toán một chút nhân số, cùng phung ấp thương lượng hảo hẳn là đi người. Trường hợp này, kỳ thật có chút lưỡng nan, không đi khẳng định không tốt, đi kỳ thật cũng không tốt. Cái này thường mới vừa thành lập khi... Chuẩn bị tiệc tối là vì cung cấp một cái trường hợp làm này đó hành nội nhân lẫn nhau giao lưu, lẫn nhau đáp cái quan hệ, khai thác tân ý nghĩ, và chạm ra tân hỏa hoa. Nói không chừng liền nói hợp lại, trực tiếp tại hạ một cái đoàn phim tương phùng. Vừa mới bắt đầu xác thật là cái dạng này, không khí thực hảo. Trầm rãi, nhà đầu tư cũng gia nhập tiến vào, cùng chính mình xem trọng diễn viên đương trường giao lưu. Nhưng cơ hội nhiều, liền có người mắt thèm. Có chút người tìm người thác quan hệ, muốn tham gia tiệc rượu ở chỗ này nhận thức trong vòng danh nhân cùng nhà đầu tư thậm chí có chút tiệt tối thành một ít phú hảo cùng nhị đại nhóm săn diệm trường hợp rốt cuộc ở đây phần lớn là diễn viên nhan giá trị tại tuyến hơn nữa sắp tới đều từng có tác phẩm đang lúc hồng nếu có thể làm tới tay chính mình ở bằng hưu trước mặt cũng có mặt mũi tổ ủy hội tự nhiên không muốn tiệc tối thượng xuất hiện chuyện như vậy nhưng nếu hai bên đều ngươi tình ta nguyện ban tổ chức cũng liền giả câm vờ điếc bọn họ cũng không thể bởi vì này đó chuyện xấu Liên Ngưng hẳn những người khác bình thường giao lưu. Chờ bên ngoài đại gia náo nhiệt song, Phan Kính đem vệ gia vọng, Uyển Ngưng cùng phát tín kêu lại đây, cùng bọn họ nói một chút ngày mai tình huống. Vệ gia vọng cùng Uyển Ngưng phải chú ý chính là phải cẩn thận không quen biết người. Đặc biệt là bọn họ như vậy mới ra đầu tiểu diễn viên, càng dễ dàng gặp được không tốt sự tình. Một khi đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Bảo trì lễ phép, nếu có người ý đồ gây rối, mượn giao cái bằng hữu, cung cấp tài nguyên cơ, đưa ra lén liên hệ yêu cầu khiến cho hắn đi trực tiếp liên hệ công ty thương vụ bộ môn. Tóm lại nhất định phải chú ý an toàn. Còn có Phát Tín, Phan Kính nhìn hắn một cái, ngươi cũng đừng bị người chiếm tiện nghi. Phát Tín sờ sờ chính mình bụng, cũng không biết bọn họ như thế nào hạ thủ được. Hắn phía trước tham gia quá cùng loại hoạt động, trong lúc lơ đãng bị người ái mội mà sờ qua chính mình bụng nhỏ cùng phía sau lưng, có nam có nữ. Phát Tín rất sợ. Phan Kính luôn mãi dặn dò hắn, ngươi nhưng ngàn vạn chú ý khoảng cách, vạn nhất có người tới gần ngươi. Sau đó chụp lén, hòa giải ngươi có một chân, không hảo giải thích. Sắc thật có người tưởng như vậy muốn tài nguyên. Phát tín đáp ứng rồi, tỏ vẻ chính mình nhất định cẩn thận. Vệ gia vọng cùng nguyễn ngưng còn chưa có đi quá như vậy trường hợp, có chút khẩn trương. Nhưng phan kính cũng đi, bọn họ trong lòng liền có cái tự tin. Không có việc gì, thực sự có sự liền đi tìm kính tỷ bọn họ như vậy cho chính mình cổ vũ. Hướng chi càng suy xét một chút, cũng đi cái kia thiệt tối. hắn tưởng rất đơn giản muốn rắc mặt nhìn xem fan kính cùng nam nữ diễn viên chính. Hắn xem xong phim truyền hình sau, trong lòng luôn là không dễ chịu. Được đến hắn phân phó vưu bí thư đi làm ăn bài. Hướng chi càn phía trước rất ít đi trường hợp này, cho nên hắn đến cho chính mình lần này hành trình tìm cái lý do. Hướng chi càn ngồi ở hắn gỗ đỏ ghế trên, ổn trọng lên tiếng, bọn họ công tác làm được không tồi, lần này ta xem như đi thị sát, cổ vũ bọn họ tiếp tục nỗ lực. Vưu bí thư mặt vô biểu tình, làm bộ bận rộn, trong lòng phung Ngài xác định không phải muốn đi truy cái tinh. Rốt cuộc chính mình không có gì cớ an bài gặp mặt, cũng cũng chỉ có thể tại đây loại trường hợp trông thấy đi. Buổi tối, Phan Kính nhìn đại gia Trang Điểm Hảo, xác định vạn vô nhất thất, liền ra cửa. Tiếc tối địa chỉ định ở một cái tổ ủy hội tiền bối chính mình ra khách sạn lớn. Khách sạn cửa có rất nhiều phóng viên vây quanh, vào cửa thời điểm, đại gia tươi cười khéo léo, không có ra sai lầm. Đoàn phim người từ cửa chính tiến, quá trong chốc lát, Nhà đầu tư cùng một ít không muốn bước đầu lộ mặt đặc thù thân phận người, từ một cái khác môn đi vào. Một cái khác trước cửa là không có phóng viên, bảo an đem cửa thủ đến phi thường nghiêm mật, người ngoài căn bản vô pháp biết có ai tới. Phan kính bọn họ vào cửa sau, cùng chính mình nhận thức khách nhân bộ một chút, một lát sau, liền đến tổ ủy hội đọc diễn văn thời gian. Tổ ủy hội nói một chút năm nay tổng kết, cùng về sau nguyện cảnh, đại gia cộng đồng nâng chén chúc mừng. Từ nay về sau chính là tự do thời gian cũng chính là đại gia cùng chính mình vừa ý diễn viên lẫn nhau giao lưu có khả năng nói liền tâm sự lần sau hợp tác mời đến giàn nhạc tấu vang thư hòa âm nhạc phan kính trong tay cầm lấy hai ly đồ uống một ly cho huyền ngưng một ly cho vệ gia vọng hai người các ngươi đừng uống rượu có cái mặt khác đoàn phim nữ diễn viên tới tìm huyền ngưng nói chính mình biểu muội nữ nhi thực thích huyền ngưng muốn nàng ký tên huyền ngưng cùng phan kính nói một tiếng đi theo cái kia diễn viên đi bên cạnh vệ gia vọng phía trước diễn quá một ít phiến tử Xem như có chút người quen, cũng cùng người khác hàn huyên lên. Đại sành góc cửa hông không dẫn người chú ý mà khai, nhà đầu tư cùng mặt khác một ít ôm bất đồng mục đích người vào được. Phan kính cùng phát tín đứng ở góc một bên nói chuyện thiếm, một bên chú ý vệ gia vọng cùng nguyễn ngưng. Hướng chi càng không muốn cùng những người đó cùng nhau tiến vào, cho nên tới tương đối sớm. Hắn thân phận quý trọng, ban tổ chức chuyên môn cho hắn an bài tiểu phòng gian nghỉ ngơi, tới rồi tự do hoạt động thời gian, hắn tử chính mình tiểu phòng gian đi ra. Hắn không nghĩ chính mình đi tìm phan kính, tổng cảm thấy rơi xuống hạ phòng, tại trô do dự một chút. Có chút người đã chú ý tới hắn. Có mấy cái trà trộn vào tới chuẩn bị cọ tài nguyên nữ tinh ngò ngoe rục dịch. Hướng chi cản thân phận tương đối ẩn ấp, nhưng mọi người đều nghe nói qua hắn ra thế quý không thể nói. Tuy rằng chưa từng nghe nói qua hắn từng có nữ sắc thượng đam mê, nhưng luôn có người cảm thấy chính mình là ngoại lệ. Hơn nữa, nghe nói khoảng thời gian trước, hướng tổng chính là cấp nữ diễn viên tặng hoa, nói không chừng rốt cuộc thông suốt. Nếu thông đồng, tài nguyên không thể thiếu. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng là có thể vượt qua giai tầng. Rốt cuộc có người hành động lên. Có cái mặc váy đỏ nữ nhân, bưng chén rượu đã đi tới. Váy đỏ, rượu vang đỏ, môi đỏ, lẫn nhau làm nổi bật, Mỹ đến không gì sánh được. Đây là năm nay một cái tuyển Mỹ thi đầu Á quân, gần nhất ở Phú Hảo trong vòng thực nổi tiếng. Khoe miệng nàng hàm chứa một chút ý cười, tha thức yêu kiều thẳng đến hướng chi càn mà đến. Viu Bí Thư đã chú ý tới. Nhỏ giọng đối hướng Chi Cản nói, "Có người tới." Hướng Chi Cản dư quang thoáng nhìn, liền mãn không thèm để ý mà thu hồi tầm mắt, "Xử lý." Vị bí thư đứng ở nữ nhân kia tới phương hướng, ngăn lại nàng, lãnh đạm mà nói vài câu. Nữ nhân cắn cắn môi, nhìn chằm chằm hướng Chi Cản, hắn lại chưa từng xoay người nhìn thẳng vào nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc nàng xoay người rời đi. Đã có người chú ý tới bên này, vạn nhất nào lớn, nữ nhân chính mình cũng năn kham. Mắt khác còn có chút phú hào bắt đầu thường xuyên chú ý bên này. Bọn họ không nghĩ tới chỉ là tới tìm xem tân mỹ nhân, thế nhưng có thể gặp được này tôn đại thần. Nếu có thể liêu thượng hai câu cũng là chuyện tốt. Ở đây nam nhân nữ nhân đều ngò ngoại rục dịch. Phan kính cũng thấy được hướng chi cản, Bọn họ hai cái tầm mắt đã va chạm vài lần, đụng phải liền thu hồi. Theo lý mà nói, đây là phan kính đại hậu trường, nên đi kính ly rượu. Nhưng nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy đến nữ nhân kia sát vũ mà về, cách đó không xa còn có mấy người phụ nhân đối với hướng chi cản như hổ rình mồi. Phan Kính hiện tại qua đi, tựa hồ có điểm xấu hổ, cho nên nàng lựa chọn không nhìn về phía Tri Càn. Hướng Tri Càn hiện tại thực tức giận, hắn cho rằng Phan Kính thấy được hắn liền sẽ chính mình đi tới. Phía trước đều là cái dạng này, mặc kệ là ai, chỉ cần hắn nguyện ý, tất cả mọi người sẽ chủ động tới gần hắn. Nàng sao lại thế này? Chẳng lẽ là hắn tầm mắt còn chưa đủ rõ ràng sao? Hướng Tri Càn chỉ có thể nhỏ giọng phân phó Vu Bí Thư, làm nàng lại đây. Vu Bí Thư nhìn hắn một cái, dặn dò. Ngài cẩn thận một chút, đừng bị các nàng theo dõi. Hướng chi càng càng thêm sinh khí. Hắn là cái gì nhận không ra người đổ vật sao. Còn sợ người theo dõi. Hắn thở hồng hộp mà đứng, ánh mắt không tốt, nhìn qua thực không cao hứng bộ dáng. Lúc này nhưng thật ra không ai dám tìm hắn. Viu Bí Thư tìm được rồi Phan Kính, Phan Tiểu Thư, hướng tổng muốn cho người qua đi. Tránh không khỏi đi. Phan Kính chỉ có thể tới rồi hướng chi cản trước mặt. Nàng trước nói lời xin lỗi, ngượng ngùng hướng tổng, vừa rồi liền nhìn đến ngài. Ta sợ ngài có khác can bài, liền không dám lại đây. Tính toán đợi lát nữa lại cùng ngài chào hỏi. Hướng chi càng không tin. Nàng rõ ràng liền không nghĩ lại đây. Hướng chi càng lãnh đạm mà ân một tiếng. Hai người không thể đứng ở nơi này phát ngốc ga phan kính nỗ lực tìm đề tài, ngài gần nhất vội không vội. Hướng chi càng tích tự như kim, rất vội. Viu bí thư đứng ở một bên, không nghĩ nói chuyện. Ngài gần nhất sắc thật vội, một bộ kịch ba ngày xem xong, có thể không vội sao. Phan kính tiếp theo liêu. Ngài như thế nào tới chỗ này? Hướng chi càng bình thản ung dung, ta mở cuộc họp, vừa lúc đi ngang qua. Viu Bí Thư nói vừa lúc có thư mời, liền thuận tiện đến xem các ngươi. Viu Bí Thư, Phan Kính tự đáy lòng cảm thán, ngài rất vất vả. Hướng chi càng rốt cuộc nói câu tiếng người, các ngươi lần này làm không tồi, cũng muốn thích hợp mà nghỉ ngơi. Đề tài rốt cuộc đối thượng, Phan Kính cùng hắn lại nói tiếp lần này trụ kịch trong quá trình một ít vấn đề. Hướng chi càng nghe được thực nghiêm túc thậm chí có thể nói là nghe được mùi ngon, còn có thể tiếp thượng vài câu cốt truyện. Phan Kính có chút nghi hoặc, ngài đối chúng ta này bộ kịch rất hiểu biết ta. Hướng Chi cẩn mặt không đổi sắc, ta nhìn một ít thị trường bộ đối với các ngươi phân tích báo cáo. Phan Kính cùng hắn nói chuyện, thỉnh thoảng lại ở đây chung tìm kiếm vệ gia vọng cùng Nguyệt Ngưng. Nguyệt Ngưng vẫn luôn an tĩnh mà ngồi ở trên sofa, ăn một chút gì, thức ngoan bộ dáng. Vệ gia vọng cũng cùng chính mình người quen khí thế ngất trời trò chuyện thiên. Đương nhiên. Phan kính nhìn đến một người nam nhân bưng chén rượu hướng Nguyễn ngưng đi qua. Phan kính lập tức khẩn trương lên. Nam nhân kia là cái rất có chút bối cảnh phú hào, bị diễn xưng là mỹ nữ thu hoạch cơ. Bên người luôn là có chút oanh oanh yên yến. Vị này thu hoạch cơ coi trọng người, luôn là dùng các loại thủ đoạn làm tới tay. Làm tới tay sau, tuy rằng hắn đối này đó nữ nhân đều cũng không tệ lắm, nhưng ghét bỏ cũng thực mau. Cùng qua hắn nữ tình, thanh danh thượng vô pháp cùng hắn cắt, vô pháp lại nhận được thanh thuần nhân thiết nhân vật Nhưng loại này nhân vật là Huyền Ngưng sân nhà. Huyền Ngưng tuyệt không có thể cùng loại người này có chút quan hệ. Phan kính lưu ý. Nam nhân kia đến gần, cùng Huyền Ngưng bắt chuyện vài câu. Không biết nói gì đó, Huyền Ngưng lắc lắc đầu. Sau đó, có một cái xuyên thực bại lộ màu đen lễ phục váy nữ nhân ý cười doanh doanh đi qua, đứng ở cái kia Phú Hảo cùng Nguyễn Ngưng trung gian. Một lát sau, Phú Hảo đi theo nữ nhân kia đi rồi, Huyền Ngưng cũng đứng dậy, đi tìm một cái thượng tuổi nữ diễn viên nói chuyện thiế Cuối cùng là không, có việc gì? Phan Kính nhẹ nhàng thở ra. Cái kia màu đen lễ phục váy người, Phan Kính có ấn tượng. Tiêu Sơ mị, đang lúc hồng, là tinh đán phụng ra tới. Nghe nói nàng ở tinh đán được đến mấy cái cao tầng thưởng thức, thực khoát đến hai, bị lực phụng. Đi gọi Cảm Lộ Tuyến, ngoại giới nghe đồn, nàng là dùng thân thể thượng vị. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người muốn làm sạch sẽ tịnh, chỉ là cuối cùng bởi vì bất đồng cảnh ngộ cùng lựa chọn, chung quy đi, đi lên bất đồng lộ. Uyển Ngưng sợ hãi. Có lẽ đúng là nàng muốn. Phát tín bưng tiểu bánh kem đi tìm Nguyễn Ngưng, xem như hoàn toàn không có việc gì. Phan Kính cũng liền đem lực chú ý cho vệ gia vọng. Gia vọng chỗ đó cũng đi qua một người, với lui người khác, chỉ cùng vệ gia vọng nói chuyện. Người này có điểm phiền toái. Phan Kính lập tức cùng hướng chi càng nói một tiếng, hướng tổng, ta phải đi xem hạ công ty nghệ sĩ chỗ đó. Gia vọng chỗ đó người nọ cũng là tinh đán. Là tinh đán một cái nam tính cao tầng. Địa vị không thấp, chơi đến khai. Nghe đồn hắn chay mặn không kỵ, nam nữ đều có thể. Nghe nói hắn có câu danh ngôn cường vạn dưa nhất ngọn. Gia vọng bị người này theo dõi, cũng không phải là chuyện tốt. Phan kính đi qua đi, chính nghe được người nọ cùng vệ gia vọng nói chuyện, ngươi còn không có tốt nghiệp khi, ta liền rất xem trọng ngươi, chuyên môn làm công ty tìm ngươi ký hợp đồng, không nghĩ tới bị người thiệt hồ. Nếu ngươi về sau còn nguyện ý tới tinh đán, ta cho ngươi tài nguyên so hiện tại hảo. Vệ gia vọng không vui nghe này đó, hắn ở kính tỉ công ty thật tốt ta. Làm gì đi các ngươi cái kêu ô tao tao địa phương? Hắn lại không dám dối, chỉ có thể nghe. Phan Kính đã đi tới, trên mặt mang theo cười, ngự khí khách khí, ngài hảo, lâu nghe đại danh. Nhân ra lão bản tới, thọc gậy bánh xe bị bắt tại trận, người nọ chính mình một chút đều không xấu hổ, nhưng cũng đỉnh chỉ tiếp tục thọc gậy bánh xe. Hắn nghĩ nghĩ, thay đổi cái lý do thoái thác, Phan Tiểu thư, chúng ta tình đán sang năm sẽ bắt đầu quay một bộ đại chế tác điện ảnh, dự bị lao tới quốc tế liên hoàn phim. Ta cảm thấy nam nhị rất thích hợp thêm gia vọng. Hắn ám chỉ một chút, như vậy đi, làm gia vọng bồi ta ăn một bữa cơm, nếu là liêu đến tới, ta liền ăn bài đạo diễn thử kính. Đây là từ vệ gia vọng tốt nghiệp liền theo dõi, hiện tại gia vọng có tiếng, càng thêm không cam lòng. Loại người này thực ghê tởm, tựa như Linh Cẩu, đuổi sát con mồi, một khi có cơ hội, liền tiến lên cắn thượng một ngụm. Lần này cự tuyệt, khả năng còn có lần sau. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không từ bỏ chính mình xấu xa ý niệm. Vệ gia vọng tức giận đến bàn tay nắm chặt. Phan kính tay phải phóng tới phía sau, nhẹ nhàng bày hai hạ, ám chỉ hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thành công quá một lần biện pháp, đương nhiên có thể lại dùng lần thứ hai. Phan kính thái độ thực ổn, tươi cười chút nào không thay đổi, ngài là tưởng khi nào cùng gia vọng ăn cơm. Người nọ lập tức nói, này chu đi. Phan kính nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngữ khí tiêm đối, khả năng không được, gia vọng này chu đều có hẹn. Người nọ sắc mặt không vui, tưởng chất vấn một ít cái gì. Phan Kính đã mở miệng, Hướng tổng cũng rất thưởng thức gia vọng, gần nhất mỗi ngày đều tưởng cùng hắn gặp mặt. Ngài nếu là tưởng ước a, đến cùng Hướng tổng thương lượng hạ thời gian. Người nọ không quá tin, ánh mắt hồ nghi. Phan Kính nhỏ giọng nói, Hướng tổng bận rộn như vậy, ngài liền không nghĩ tới hắn vì cái gì tới cái này hoạt động. Nàng nhẹ nhàng ý bảo một chút Hướng tổng phương hướng, có hắn muốn gặp người a. Hướng Chi Cản còn ở bên kia chờ Phan Kính trở về, ánh mắt không ngừng hướng bên này xem. Người nọ nhìn phía Chi Cản phương hướng vừa thấy, quả nhiên Hướng chi càn ở hướng bên này xem. Khẳng định là đang xem vệ gia vọng. Hắn lại nhớ tới, phía trước xác thật là hướng tổng người đem vệ gia vọng hiệp ước lấy đi. Người nọ trong lòng một đột, không cần thiết, không cần thiết vì cái tân nhân đối thượng ngạnh cha tử. Hắn đánh cái ha ha, liền rời đi. Việc này một quá, vệ gia vọng cũng không có cùng người quen bắt chuyện hứng thú, chỉ cùng nguyện ngưng bọn họ ngồi ở cùng nhau. Phan Kính trở về hướng chi càn chỗ đó, vừa mới gặp được điểm phiền toái nàng tỏ vẻ một chút xin lỗi, cũng giải thích một chút. Tình đắn người tưởng thọc gậy bánh xe. Sau đó, nàng lời nói thật nói một nửa, ta giải quyết không được, liền dùng ngài tên tuổi, nói cái kia tiểu diễn viên ngài cũng coi trọng, hắn liền biết khó mà lui. Hướng chi càn ổn trọng gật đầu, ân, không thành vấn đề. Hắn lại hào phóng bổ sung, về sau có người chọc phiền thoái, ta tên tuổi nên dùng liền dùng. Trên đường trở về, ngồi trên xe, bọn họ không như thế nào không nói chuyện. Vệ gia vọng là vô tâm tình, phan kính là mệnh tới rồi, phát tín là ăn no căng tuyển ngưng vẫn luôn như suy tư gì mà nhìn ngoài cửa sổ xe. Đông nhiên, tuyển ngưng mở miệng, kính kính, có phải hay không có người sẽ tại đây loại trường hợp ở rượu hoặc đồ uống phong thứ không tốt. Phan kính một giật mình, có, tuy rằng thiếu, nhưng xác thật có. Có chút là gan đại đích xác thật dám làm như thế, hạ mê dược, sau đó sấn đại gia không chú ý đem người mang đi. Làm sao vậy tuyển ngưng? Ngươi không thoải mái sao? Tuyển ngưng lắc lắc đầu, không phải. Nàng cắn chặt răng. Hôm nay có cái nam nhân cầm chén rượu đi tìm ta, cùng ta nói nói mấy câu, liền nói tưởng ước ta đi ra ngoài. Ta cự tuyệt. Sau đó, hắn nói vậy quên đi, sau đó tưởng kính ta một ly, hắn nói cái ly là nước trái cây. Ta tưởng tiếp nhận tới thời điểm, sơ mị lại đây. Liền cái kia tình đán. Luôn là thực gợi cảm cái kia, thanh danh cũng không tốt cái kia sơ mị. Nàng đi tới, nói nói cười cười, thuận tay liền đem ly rượu tiếp nhận đi, đặt ở trên bàn. Sau đó... Nàng hống đem nam nhân kia mang đi địa phương khác. Lúc gần đi, nàng nhỏ giọng nói cho ta, "Đừng uống kia ly đồ uống." Phan kính nhẹ nhàng thở ra, tâm tình phức tạp, lại nghĩ lại mà sợ. Nàng làm không rõ ràng lắm, sơ mị là tình huống như thế nào. Nhưng mặc kệ thế nào, sơ mị lần này giúp viện ngưng một phen. Nhớ kỹ ân tình này. Phan kính nói, về sau nàng nếu là gặp phiền toái, có thể báo liền báo trở về. Chương 122 chương 122 Vệ gia vọng cùng Nguyễn ngưng chịu mời thượng cái biểu mặt chụp xong lúc sau trong công ty liền bắt đầu chuẩn bị họp thường niên. Họp thường niên thứ này chính là đồ cái nhạc A. vất vả một năm cuối năm lợi hại làm mỗi người đều cao hứng một chút. Phan kính làm tài vụ tính hạ tiền tận lực nhiều lấy ra tới một ít phần thưởng không chịu mỗi người đều có không cưỡng chế biểu diễn tiết mục ai nguyện ý thượng ai thượng vì cổ vũ đại gia phát tín chính mình đào hầu bao nguyện ý ra tiết mục lại thêm vào phát một cái đại hở bao. Trừ cái này ra, còn có các nghệ sĩ ký tên chiếu, làm điểm có tiền. Đây là bọn họ cái thứ nhất họp thường niên muốn làm có nghi thức cảm một ít. Cho nên các nghệ sĩ đều xuyên màu đỏ quần áo, chuyên môn chụp hạ tuổi ảnh chụp. Tuy rằng ký tên chiếu đại gia cơ bản đều có, thậm chí còn có chụp ảnh chung. Nhưng ăn tiết kỷ niệm khoản, vẫn là thực hấp dẫn người. Vì càng náo nhiệt một ít, các nghệ sĩ còn cùng nhau tập luyện vũ đạo. Đại thanh liêu chuyên môn lại đây hỗ trợ, chọn lửa kỹ càng một cái vũ đạo Hắn còn chính mình đảm nhiệm vũ đạo lão sư, sau đó thu hoạch tuyệt vọng cùng tự tin. Như thế nào sẽ có người tứ chi như vậy cứng đờ. Đại thanh liêu cảm thấy chính mình liền tính tứ chi thượng văn kẹp, cũng so vệ gia vọng linh hoạt. Huyền ngưng trộn cùng đại thanh liêu nói vệ gia vọng thảm thống qua đi, đi học thời điểm, hắn hình thể khóa lão quải khoa. Tiền mãi mãi cùng tùy gia gia cũng tới. Tiền mãi mãi hưng thú bừng bừng, một hai phải ra cái tiết mục. Cuối cùng, làm nàng mang theo tiểu phòng cùng một cái khác nữ nghệ sĩ đi biểu diễn quyền thuật Rốt cuộc tiền mãi mãi có cái này kiến thức cơ bản. Triệu tuyệt năm nay vẫn luôn ở tu tràng, sắp tới mới trở về. Tuy rằng nàng ở quốc nội danh khí không lớn, nhưng là ở quốc tế tu tràng đã có danh khí. Này không phải phan kính công lao, là thôi diệt hiểu giúp nàng liên hệ. Hiện tại, triệu tuyệt cùng thôi diệt hiểu cảm tình tiến triển ổn định, đã bắt đầu hẹn hò. Triệu tuyệt rất vui tham gia loại này hoạt động. Có mấy cái nguyện ý biểu diễn tiết mục lại không biết biểu diễn gì đó nữ công nhân, triệu tuyệt dạy cho các nàng đi tú. Đại gia thật sự đem cái này, họp thường niên trở thành một cái ngày hội giống nhau đã tới. Rốt cuộc công ty không lớn, mỗi người đều vì nó mà nỗ lực, công ty cũng cho bọn họ cũng đủ tiền lương, kỳ ngộ cùng tôn trọng. Thật sự tìm không thấy cái gì hảo oán giận. Trong công ty rất bận, phát tín tự phong họp thường niên tổng đạo diễn, phụ trách gan bài điều hành. Phan kính cùng Phùng ấp ở làm công ty tính toán chia làm. Cuối năm nàng cũng mau nên cấp hướng chi càn tiền cống. Năm nay lại dùng hắn vài lần, tiền khẳng định phải cho đủ. Hướng chi càn bên kia cũng rất bận. Hắn đầu tư tương đối nhiều, hiện tại tài báo một phần lại một phần mà thu được. Trong công ty vội vàng xử lý, hắn mỗi ngày đều phải mở họp nghe hội báo. Sắp ăn Tết, tưởng tặng lễ đã hành động lên. Này đó lễ vật, hướng chi càn không nghĩ muốn. Phan Kính đưa qua trái cây cùng ghế dựa, nhìn qua chính là đơn thuần đưa cái lễ vật. Những người này không phải, đưa không phải lễ vật, là đại lễ. Bán đâu giá tới danh họa, một người ôm bất động kim lưu. Mấy thứ này đối hướng chi cản tới nói không tính quý trọng, nhưng hắn minh bạch đối với những người khác tới nói, xem như lễ trọng. Lễ trọng liền có đại cầu. Hiện tại không cầu, về sau cầu. Hắn không cần. Hướng chi cản không thích xa giao, nhưng cuối năm có chút cần thiết đến đi. Tỷ Như tiểu biểu đệ bữa tiệc, còn có một ít tiền bối cùng thân phận không sai biệt lắm bằng hưu mời. Hướng chi cản biểu đệ là hắn cô mẫu nhi tử. Hướng chi cản chi trước kia đi theo biểu đệ đi cái kia biệt thự tụ hội, gặp Phan Kính Phóng Hỏa. Không màng biểu đệ cầu xin, hắn thiết diện vô tư mà đem sự tình giảng cho trong nhà trưởng bối, đương nhiên bỏ bất đi phan kính tồn tại. Hắn nói tiểu biểu đệ bọn họ thực sự quá mức, nếu bộ dáng này đi xuống, không phải chính mình đem chính mình đùa chết, chính là chờ ngoài ý muốn sự cố. Ý tứ thực minh xác, liền một cái, sớm hay muộn muốn xong. Quả nhiên, trưởng bối đối tuổi trẻ hậu bối nghiêm khắc trông giữ lên. Tiểu biểu đệ vẫn là chơi, nhưng không như vậy quá mức. Tiểu biểu đệ cuối năm cùng các bằng hữu ăn cơm kỳ thật là không nghĩ tiêu biểu ca, hắn biểu ca dông cái lão già tử dường như cùng biểu ca chơi một ngày giảm thọ một chín năm. Lần đầu tiên ước biểu ca đi ra ngoài chơi, hắn liền báo cảnh về nhà còn cáo trạng làm chính mình bị cấm túc, này ai dám cùng hắn chơi? Nhưng trong nhà trưởng ngồi nói, ngươi biểu ca tính cách quái gở, không có gì bằng hữu, an tết không thể làm hắn cũng lạnh lẽo, phải gọi thượng. Nghe quái đáng thương, biểu đệ nghĩ nghĩ vẫn là đem hướng chi càng tiêu lên hơn nữa biểu ca danh nghĩa có mấy cái công ty lớn là trong nhà này đồng lứa nhất có tiền nếu có thể hứng hắn vui vẻ làm chút tiền cũng không tồi trận này tụ hội định ở biểu đệ chính mình danh nghĩa trên đảo nhỏ biểu đệ cùng hắn các bằng hữu trước tiên đi ở đàng kia chơi hai ngày hướng tri cản liền bữa tiệc ngày đó đi chuẩn bị cùng ngày qua lại cơm nước xong liền đi hắn cô mẫu thường xuyên lo lắng hắn không có xã giao quá mức cô độc hướng tri cản chuẩn bị ở bữa tiệc thượng chụp bức ảnh làm cô mẫu phóng cái tâm Hướng chi cằn đến thời điểm, phát hiện hắn biểu đệ cười đến phi thường ái muội, Thậm chí chính mình liền thấu đi lên, phi thường thuộc bộ dáng. Hướng chi cằn lông mày vừa nhíu, lập tức về phía trước đi. Hắn biểu đệ đi theo hắn phía sau, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng nhịn xuống không có nói. Hướng chi cằn ở cái này trên đảo có chính mình phòng, hắn tới rồi chính mình phòng, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn bảo tiêu đi trước ăn cơm. Vu Bí thư không có tới, hướng chi cằn chính mình ngốc tại trong phòng. Rốt cuộc Vu Bí thư cũng là có gia có thất, mệt mỏi một năm, đoàn viên Nhật Tử cũng nên bồi bổi lao bà Hải Tử. Hắn biểu đệ cùng một đám người trẻ tuổi ở bên ngoài bãi biển thượng vui đùa ầm ĩ. Hướng Chi Cản ngại xảo, đem cửa sổ đều đóng. Chờ đến ăn cơm khi, một đám người trẻ tuổi vô cùng náo nhiệt mà vào đại sảnh. Tuổi tuy rằng không sai biệt lắm, nhưng là Hướng Chi Cản khí chàng cùng bọn họ không hợp nhau. Biểu đệ vẫn luôn lấy ánh mắt liếc Hướng Chi Cản. Liếc đến Hướng Chi Cản có điểm sinh khí. Hắn muốn hỏi biểu đệ tưởng làm cái gì yêu, nhưng mau ăn tết, hắn cũng liền nhìn xuống, tính toán làm hài tử quá cái hảo năm, hướng chi cần mặc kệ bọn họ hồ nháo, chính mình an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm, khác chẳng ra gì, nơi này đồ ăn vẫn là không tồi. Động nhiên bên ngoài vang lên du thuyền thanh âm, biểu đệ hương phấn lên, động nhiên đứng lên, tới. Qua một lát, một đám xinh xinh đẹp đẹp nam hài nữ hài đi đến, mỗi người trên mặt đều mang theo phát ra từ nội tâm vui sướng cười. Ở đây một đám nhị đại. Tam đại nhóm cùng này đàn nam hải nữ hải đều quen thân, lớn tiếng tiếp đón. Một đám người hi hi ha ha. Hướng chi càn không thích cảnh tượng như vậy, đứng dậy muốn đi. Biểu đệ cuốn quyết đi tới, giữ chặt hắn đi tới ngoài cửa không ai địa phương. Ca hắn cười đến rất đắc ý, ở đây ngươi tùy tiện tuyển, bảo đảm so ngươi phía trước coi trọng oan. Hướng chi càn. Hắn phát ra từ phế phủ hỏi, ngươi có phải hay không có bệnh? Biểu đệ phi thường kiên định, ca, chúng ta hai cái thân huynh đệ, ai cũng không dối gà ai. Nếu không phải ta đi hỏi hỏi, cũng không biết ngươi hiện tại rốt cuộc thông suốt. Hướng chi càng hỏi hắn, ta khai cái gì khiếu. Biểu đệ tự giác Phi thường quan tâm ca, ta hỏi qua, ngươi năm nay theo đuổi hai cái tiểu minh tinh. Hắn thanh âm nhỏ điểm, nghe nói không đuổi theo. Nhưng một thông suốt liền chơi đại, hắn rất bội phục Nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi chừng nào thì phát hiện chính mình là cái song. Hướng chi càng bình tĩnh mà nhìn hắn, chưa nói một câu, xoay người trở về đại sảnh chính mình trên châu ngồi biểu đệ không biết làm sao vậy, cảm thấy có lẽ là biểu ca cảm thấy chính mình bí mật bị phát hiện, có điểm ngượng ngùng. hắn cũng không quá để ý. trở lại đại sảnh, một đám người trẻ tuổi, chơi khí thế ngất trời. những cái đó mới tới nam hải nữ hải, vì định bợ thượng những người này, phi thường cổ động. hướng chi càng an tĩnh mà ăn một lát cơm, sấn loạn chụp mấy tấm ảnh chụp liền đi rồi. trở lại kinh thị chính mình chỗ ở, hắn lập tức đem này đó ảnh chụp cấp cô mẫu đã phát qua đi. ảnh chụp, hắn biểu đệ trái ôm phải ấp. Ăn chơi đằng điểm, Hướng chi Cản chưa nói cái gì khác. Cô mẫu liền trở về tin tức, cảm ơn tiểu Cản, lập tức giao hôn hắn. Hướng chi Cản thiệt tình cảm thấy là chính mình biểu đệ có vấn đề, nhưng qua hai ngày, hắn lại tham gia bữa tiệc. Bữa tiệc thượng lại có người đưa ra kêu cái xinh đẹp Hải tử tới bồi hắn trò chuyện. Hướng chi Cản, Một hai phải cho ta Hải tử làm gì? Các ngươi cảm thấy ta là thời điểm đương tra. Hắn không hiểu, nhưng đại khái minh bạch, có lẽ ra vấn đề, không phải biểu đệ. Vưu bí thư ở trong nhà thoải mái dễ chịu bồi lao bà hài tử, đồng nhiên nhận được hướng tổng điện thoại. Vưu bí, làm phiền thêm cái ban. Hướng chi cản nói chuyện dứt khoát lưu loát, gần nhất luôn có người tưởng cho ta tắt người, người giúp ta tra một chút sao lại thế này. Thăng ca thời gian chính ngươi báo cấp tài vụ là được. Không thể chê, vưu bí thư trực tiếp bắt đầu điều tra. Hắn hỏi một vòng người, đem thời gian tuyến cũng làm rõ ràng, nhìn cuối cùng sinh thành báo cáo, hắn bội phục đến ngũ thể đầu địa, nàng như thế nào liền như vậy dám đâu. Hướng chi càng ở trong nhà mặt vô biểu tình xem báo cáo thời điểm, phan kính công ty đang ở tổ chức họp thường niên. Trước phát một đợt phân thưởng, nhân viên công tác mỗi người một cái mới nhất khoản cứng nhắc, lúc sau còn có khác phân thưởng. Dù sao công ty người cũng không tính nhiều, tiêu phí không bao nhiêu. Lễ vật không tính quý trọng, nhưng công ty tâm ý rõ ràng. Quả nhiên, thu được lễ vật sau, mỗi người đều hưng phấn lên. Tiết mục từng bước từng bước trình diễn, phát tín giống cái thần tài giống nhau, ngồi ở sân khấu bên trái, biểu diễn ăn tiết mục đích đều ở trong tay hắn lánh đến một cái bao lì xì. Tiếp nhận bao lì xì, người đều lớn tiếng nói một tiếng, "Phát đạo!" Tân niên vui sướng. Phát tín gần nhất lại béo một chút, cười tủm tỉm giống Phật Di Lặc giống nhau, vui sướng, mọi người đều vui sướng. Trải qua triệu tuyệt dạ vô nữ công nhân đi tú giống mô giống dạng, tiền mãi miễn mãi cùng tiểu phòng quyền thuật cũng thực không tồi, mạnh mẽ hoành phong, thắng được một mảnh trầm trồ khen ngợi. Công nhân chính mình biên tiểu phẩm cũng thực hảo, cười điểm rất nhiều, Phát tín nói tiếp theo bộ điện ảnh có thể tham khảo hạ. Đại thanh Liêu cũng lên đài, múa dẫn đầu. Một ít tuổi trẻ nữ công nhân thực hứng phấn, không nghĩ tới có thể ở công ty hoặc thường nghiên nhìn đến đương hồng thần tượng. Nhưng là vệ gia vọng khiêu vũ quá kéo vượn. Tuy rằng đứng ở cuối cùng một loạt, vẫn cứ bởi vì quá mức xông ra mà bị phát hiện, khuất nhục mà trở thành toàn trường tiêu điểm. Đại gia điên cuồng mà ha ha cười. Phan kính cũng nhịn không được mà cười. Năm nay còn tính thuận lợi, cái này làm cho nàng đối tương lai like có tân kỳ vọng, nếu vẫn luôn như vậy thuận lợi đi xuống thì tốt rồi. Không thèm nghĩ lúc sau khả năng có ngoài ý muốn, thưởng thụ lập tức vui sướng thì tốt rồi. Giữa sân không khí náo nhiệt, phan kính di động chấn động thật lâu, nàng đều không có phát hiện. Thằng đến ngồi ở nàng bên cạnh phung ấp nhắc nhở nàng. Kính kính. Phung ấp gân cổ lên nói, ngươi. tỏa sáng. Phan kính không nghe rõ, cái gì. Nàng cũng gân cổ lên hỏi. Phung ấp chỉ chỉ nàng áo trên đâu. Là di động của nàng. Có người gọi điện thoại tới. Phan kính lấy ra tới di động là Hướng Chi Cản. Nàng đứng dậy, đi ra ngoài, vừa đi, một bên chuyển được điện thoại. Giữa sân thanh âm rất lớn. Phan Kính chuyển được điện thoại khi, không có ý thức được chính mình nói chuyện thanh âm so ngày thường lớn hơn nhiều. Hướng Tổng Tân niên vui sướng a. Nay một tiếng, đem điện thoại bên kia Hướng Chi Cản hoảng sợ. Hắn đang ở sinh khí, nhưng là Phan Kính chúc phúc hắn Tân niên vui sướng thanh âm phi thường vang dội, lại vui sướng lại chân thành. Hướng Chi Cản không tự giác mà thu liễm chính mình tức giận, ngươi làm cái gì đâu? Phan kính đem điện thoại dơ lên, năm rồi sẽ sân khấu phương hướng tới gần, làm hắn nghe nghe. Sau đó nói cho hắn, chúng ta làm họp thường nên đâu. Hướng chi càng nghe được, có người ở ca hát, giống như có chút chạy điểu. Dựa sân phản ứng rất nhiệt liệt, vỗ tay, còn có loáng thoáng hoan hô. Phan kính bên kia không khí quá náo nhiệt vui mừng. Hướng chi càng cơ hồ vì chính mình cái này điện thoại ấy náy lên, cảm thấy chính mình thật sự lỗi thời. Phan kính không nghe được hắn thanh âm, lại hỏi một lần, hướng tổng có chuyện gì sao? Hướng chi cần có chút chỗ dạ, ngày mai có thể tới hay không ta nơi này một chuyến. Ta có một số việc. Phan Kính đáp ứng rồi, hành, ta buổi chiều đi được không? Buổi sáng công ty còn có chút sự tình. Có thể, ta toàn thiên đều ở trong công ty. Những lời này nghe rất đáng thương. Đều mau ăn tết, Phan Kính là bởi vì công ty mới vừa khởi bước, không rời đi, nhưng năm vẫn là phải về nhà cùng gia gia nãi nãi cùng nhau quá. Không nghĩ tới hướng tổng như vậy, thế nhưng còn toàn thiên đãi ở trong công ty là không ra nhưng hồi, vẫn là sự nghiệp tâm quá nặng. Phan Kính thậm chí có chút đáng thương hắn, hướng tổng. Nàng tưởng nói nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, nhưng những lời này đối hướng tổng nói tựa hồ có chút dư cự. Nàng thay đổi câu nói, hướng tổng, tân niên vui sướng. Hướng Chi Cẩn đã được đến hai câu tân niên vui sướng, hắn cũng trở về một câu, tân niên vui sướng. Hắn càng thêm ấy náy lên. Thậm chí suy nghĩ bằng không quá đoạn thời gian lại làm Phan Kính cấp cái giải thích cũng đúng, ngày mai không cần tới. Hắn tưởng mở miệng Nhưng là phan kính cho rằng câu kia tân niên vui sướng đã là điện thoại kết thúc ý tứ. Học thường niên bên kia ở kêu nàng đi làm đọc diễn văn, phan kính lần đầu tiên trước cắt đứt hắn điện thoại. Cuối cùng, hướng chi cản câu kia không cần tới, cũng chưa nói đi ra ngoài. Một chiếc điện thoại đánh qua đi, hướng chi càng càng thêm nghẹn quất. Hắn ngồi ở trên sofa, để tay lên ngực tự hỏi. Hắn rõ ràng là bị lợi dụng cái kia, cuối cùng như thế nào ấy nấy chính là hắn. Hắn tưởng không rõ, chỉ có thể buồn bực mà đi xem báo chí Hướng Chi Cẩn một khắc bộ di động vang lên rất nhiều lần, hắn cũng chưa tiếp. Là hắn ba. Hướng Chi Cẩn không muốn cùng hắn ba nói chuyện, nhưng là qua một lát, Nhị Thúc gọi điện thoại tới. Nhị Thúc là trong nhà nhất đáng tin cậy người, thân cư địa vị cao, làm người cầm chính, là hẳn là tôn trọng trưởng bối. Nhị Thúc điện thoại, Hướng Chi Cẩn tiếp. Quả nhiên, điện thoại nội dung là làm hắn về nhà ăn Tết. Hướng Chi Cẩn chỉ hỏi một câu, năm nay hắn mang mấy cái tiểu mẹ về nhà? Nhị Thúc trầm mặc. Cuối cùng chỉ nói làm hắn nhớ nhà liền về nhà nhìn xem, chính mình nếu là không thú vị, liền cũng tìm cái nữ hải bồi bồi hắn. Đừng luôn là lẻ loi một người. Hướng chi càng chưa nói khác, làm nhị thúc chú ý thân thể, liền treo điện thoại. Mỗi nhà đều có mỗi nhà khó xử. Kiến thức càng nhiều, càng minh bạch có một số việc không thể một trương miệng liền băng nhân tha thứ. Nhị thúc tưởng không rõ, như vậy một cái cha, như thế nào liền có như vậy một cái hài tử. Chi càng có thể hay không chính là bởi vì thấy nhiều chính mình phụ thân lung tung rối loạn sự, mới có thể lanh tình lạnh lẽo. Hướng chi càng biệt thử trung quanh thực an tĩnh, chỉ có mấy cái bảo an ở tuần tra. Rõ ràng là cuối năm, chính đoàn viên thời điểm, hắn vẫn cứ dựa theo ngày thường làm việc và nghỉ ngơi rửa mặt, sau đó xem báo chí. To như vậy phòng ở, cửa sổ chỉ ánh hắn một người bóng dáng, không dính nhiễm nửa phần người khác hân hoan cùng sung sướng. Phan kính về tới họp thường niên hội trường, Phùng ấp đã thượng đài, phát tín cũng ở trên đài. Đại gia nóng bỏng mà chờ nàng đọc diễn văn. Nàng nghiêm túc trên mặt một lần nữa lại mang theo cười. Hướng chi cản thời gian này gọi điện thoại tới, khẳng định là có chuyện gì. Rất có khả năng là phát hiện cái gì, tưởng chất vấn một phen. Ngày mai khả năng có chút phiền phức. Nhưng mặc kệ nó, hiện tại cao hứng là đủ rồi. Ngày mai tự nhiên có ngày mai biện pháp. Trường 123 trường 123. Học thường nghiên làm tương đối chế, phan kính cùng phùng ấp tổ chức đơn vị xe tuyến. Cần phải đem mỗi người an toàn đưa đến ra. Nàng liên ở tại đơn vị bên cạnh chính mình trung cư. Phan kính ở đơn vị bên cạnh thuê mấy gian trung cư, vệ gia vọng, tuyển ngưng, còn có mấy cái tiểu nghệ sĩ đều ở nơi này, xem như đơn vị ký túc xá. Ngày hôm sau, nàng thức dậy rất sớm, ở trong văn phòng bận rộn. Buổi chiều liền phải thấy hướng chi Cản, nàng đến làm chút chuẩn bị. Giữa trưa ăn qua cơm trưa, nàng ghé vào văn phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền xuất phát đi tìm hướng chi Cản. Hướng chi càn ngồi ở trong văn phòng, kỳ thật không bận rộn như vậy, nhưng hắn không địa phương đi, trong nhà trống rỗng, còn không bằng ở trong công ty. Buổi chiều Phan Kính tới rồi hướng chi càn công ty, trước đài đã nhận thức Phan Kính, trực tiếp làm nàng thượng thang máy, hướng tổng đã nói qua ngài muốn tới. Phan Kính hít sâu một hơi, vào thang máy. Nàng tới rồi hướng tổng cửa, gõ môn. Hướng chi càn theo tiếng, mời vào. Phan Kính quy quy củ củ vào cửa, chào hỏi, hướng tổng hảo. Hướng chi càn ân một tiếng. Sau đó, hai người lâm vào trầm mặc. Phan kính có dự cảm, hẳn là hắn phát hiện cái gì, nhưng nàng không có trước mở miệng, đánh cuộc cái may mắn, vạn nhất không phải đâu. Hướng chi càng không có trầm mặc thật lâu, hắn thanh thanh giọng nói, đứng lên, đi đến phan kính cách đó không xa. Thanh âm mềm nhẹ lại nghi hoặc, ta truy ngươi công ty nghệ sĩ. Xem ra là thật sự phát hiện. Hướng chi càng xoay người, khi nào truy, ta như thế nào không biết. Phan kính căng thẳng tinh thần, ánh mắt khiếp sợ, ai nói. Ta như thế nào không biết. Nàng biểu tình chân thành tha thiết, tựa hồ thật sự không biết gì, nhưng hướng chi Cẩn đã không tin nàng. Ngươi là chưa nói ta truy, nhưng ngươi thời gian an bài đến hảo hảo, ta vừa đi ngươi liền đưa hoa. Ở ngươi khác trong mắt, không phải ta còn có ai. Còn có cái kia nam hải. Hướng chi Cẩn không nghĩ nói tiếp, xua xua tay, cấp cái giải thích. Phan kính Thể sống chết không nhận chính mình bố trí hướng tổng tình ái tin tức. Tốt nhất nói dối chính là một nửa chân thật, một nửa căn cứ vào hiện thực giả dối. Nàng thấp đầu, hôm nay phan kính không có chắt đuôi ngựa, mà là tán tóc. Tóc tán ở nàng khuôn mặt nhỏ trung quanh, có điểm bất đắc dĩ đáng thương kính. Ta thật không biên phan kính nhỏ giọng nói, nhưng ta thừa nhận, ta mượn ngài thế. Lúc ấy không có biện pháp, ta trước tiên cùng ngài gọi điện thoại, ngài nói làm ta chính mình giải quyết, nhưng ta có thể có biện pháp nào đâu. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình nghệ sĩ bị mang đi khi dễ à. Lần đó ngài đã tới, ta liền tặng hoa, nói ngài rất coi trọng này mấy cái diễn viên cũng không biết bọn họ như thế nào liền lý giải thành ngài muốn đuổi theo. Còn có gia vọng sự, ngài vừa vặn ở, ta liền nói ngài gần nhất rất thích gia vọng. Vẫn là những người đó tâm quá bẩn Phan Kính lên án, luôn là đem ngài hướng hỏng rồi tưởng. Hướng chi càng nhìn nàng, trong lòng minh bạch nàng nhất định là đang lừa hắn, nhưng nghe thế nhưng có điểm đạo lý. Hắn thực ý, hắn lại tưởng mở miệng nói cái gì đó. Phan Kính lấy ra chính mình túi văn kiện, hướng tổng, ngài xem đây là chúng ta tài báo, vốn dĩ tính toán năm sau cho ngài. Hôm nay vừa lúc tới, liền trước cho ngài nhìn xem. Nàng đem văn kiện mở ra, cấp hướng chi cản xem năm nay lợi nhuận. Thực không tồi tài chính tình huống, cao hơn hắn đầu tư những cái đó công nghệ cao xí nghiệp bình quân trình độ. Đối với một nhà tân công ty tới nói, là phi thường ưu tú trình độ. Hướng chi cản đối nàng công ty vừa lòng, nhưng đối nàng chửi bới chuyện của hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng. Phan kính nhìn hắn, mãn nhãn sung kính, ít nhiều ngài, năm nay là gặp một ít chuyện phiền toái. May mắn có ngài ở. Có đôi khi dùng ngài tên tuổi, mới có thể đem sự tình giải quyết, chúng ta mới có thể đạt được tốt như vậy thành tích, có thể cho ngài chia làm càng nhiều. Hướng tổng, thật sự xin lỗi. Có đôi khi cũng là bất đắc dĩ. Ta phía trước dùng ngài tên tuổi, đối ngài sinh hoạt có cái gì ảnh hưởng sao? Nàng đây mặt lo lắng. Hướng chi càng nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không có gì vấn đề lớn. Hắn nghe hiểu phan kính y tứ. Dùng hạ hắn tên tuổi, đối hắn không ảnh hưởng, còn có thể cho nàng công ty giải quyết vấn đề lớn cuối cùng lợi nhuận cũng không lô hán, xác thật là như thế này, nhưng hắn trong lòng vẫn là ngẹn quất. Phan kính này một hồi xuống dưới, xin lỗi cùng làm việc lý do, còn có làm như vậy chỗ tốt đều bày cái rõ ràng. Hướng chi càng bị nàng đổ đến nói không ra lời, hắn lạnh mặt, đem nói rõ ràng, gần nhất ta đi ra ngoài tụ hội, luôn có người tưởng cho ta giới thiệu cái bạn gái, còn có bạn trai. Việc này nan ham, hắn vẫn là nói, ta trước nay đều không có quá luyến ái, thanh danh lập tức toàn hủy hoại. Hắn trách cứ mà nhìn phan kính, xem nàng còn có thể nói cái gì đó. Đây là phan kính sai, theo hắn nói tiếp, liền thật sự trên lưng tội lỗi. Phan kính nghiêm túc gật gật đầu, đúng không? Ta cũng không nói qua luyến ái. Cái này để tài đi hướng giống như không đúng lắm. Hướng chi càng mơ mơ hồ hồ cảm thấy nàng không nên như vậy nói chuyện hiếm, có chút lửa đầu không đối má miệng. Nhưng để tài thật sự ai? Hướng chi càng nhìn nàng, tỉnh lại lên, cảm thấy chính mình không nên cùng tiểu cô nương nói cái này hai cái cũng chưa nói qua liền ái người có thể liêu ra cái gì tới đâu hơn nữa còn rất xấu hổ hướng chi cản xoay người không xem nàng chỉ để lại một câu về sau đừng như vậy bố chi ta trận này nói chuyện phiếm cứ như vậy lúng ta lúng túng mà kết thúc phan kính đi ra ngoài thời điểm nhẹ nhàng thở ra nàng này thuộc về lửa dối quá quan nếu là hướng chi còn lại so đo điểm nói không chừng thật sự sẽ ra vấn đề chỉ là về sau như vậy cớ không thể lại dùng nàng đến ngấm lại mặt khác biện pháp Buổi chiều, Phan Kính ngồi ở văn phòng làm sang năm quy hoạch, đương nhiên điện thoại vang lên. Nàng có điểm sợ có phải hay không hướng chi cản lại so đo đi lên. Nhưng là cái xa lạ dây số, là nàng quê quán khu hảo. Phan Kính tiếp điện thoại, "Uy." Bên kia cười khanh khách thanh âm, "Kính Kính." Rất quen thuộc, nhưng là so trước kia nhiều ôn nhu. Phan Kính lập tức kích động lên, "Tiểu An tỷ tỷ." Nàng cùng Tiểu An tỷ tỷ, còn có Lan tỷ sẽ định kỳ thư từ qua lại, có khi cũng sẽ gọi điện thoại nhưng cái này dây số, phan kính chưa thấy qua tiểu an tỷ tỷ trong thanh âm mang theo một cổ vui vẻ kính ta di động không điện đây là ngươi viễn hảo ca điện thoại này chu ta đến kinh thị mới vừa biết tin tức ta liền nhịn không được đánh cho ngươi vạn viễn hảo là tiểu an tỷ tỷ trợ phu, cũng là cục cảnh sát cảnh sát phan kính rất cao hứng hảo a các ngươi vài giờ đến lan tỷ tới sao chơi mấy ngày muốn đi chơi cái gì chu chỗ nào nàng hỏi một chu dài. Lập tức đem tưởng cấp Tiểu An tỉ tỉ ăn, đồ chơi đều nghị kỹ rồi. Tiểu An một bên cười, một bên nghe nàng ăn bài. Chờ Phan Kính liên tiếp nói xong, Tiểu An mới nói chính mình lần này ý đồ đến, công an bộ có cái tiệc tối. Sa hạo năm nay lập công lớn, được cả nước yêu tú thưởng, bị mời tham gia tiệc tối, ta liền cùng hắn tới. Đây là rất tốt sự A. Chúc mừng viễn hạo ca A. Sau đó Phan Kính kỹ càng tỉ mỉ hỏi Tiểu An hành trình, chuẩn bị phải hảo hảo bồi nàng. Tiểu An ở kinh thị cũng có một ít thân thích, ta có cái họ hàng xa ở chỗ này, ta mẹ làm ta đi xem, đến lúc đó ngươi giúp ta mang mang hải tử đi. Con coi a, kinh kính, lúc ấy không phải ngươi thọc ra tới một cái lửa bán án kiện sao, làm đến rất đại, có cái kinh thị hải tử cũng bị quải. Sa Hạo mang đội đem kia hải tử cứu, sau lại hải tử về kinh thị, cùng sa Hạo rất thân cận. Ta đối kinh thị không thân, kinh kính, ngươi an bài cái tiệm cơm đi, đến lúc đó ngươi cùng chúng ta một nhà còn có kia hải tử cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Kia hải tử lời nói thiếu, ngươi ở có thể náo nhiệt điểm. Phan kính tất cả đều đáp ứng rồi xuống dưới. Tiểu an một nhà ba người, tiền mãi mãi chỗ đó trụ không khai, phan kính cho bọn hắn an bài khách sạn, liền ở cảnh điểm bên cạnh, chơi hai ngày phải trụ đến công an bộ thống nhất chỗ ở. Tới rồi tiếp cơ ngày đó, phan kính vẽ gái trang điểm nhẹ, chắt cao đôi ngựa, nàng tận lực hóa trang đem chính mình năm rồi kỷ nhỏ hóa. nàng muốn cho tiểu an nhìn Nàng là có thể cảm thấy nàng vẫn là cái kia ngồi ở phòng trực ban nghe nàng liêu bắt quái tiểu kính kính. Tuy rằng thời gian dài như vậy đã chạy qua, nhưng Phan Kính hy vọng không có lưu lại một chút dấu vết. Nàng khai công ty xe, đến lúc đó làm tiểu an tỷ tỷ ngồi ở ghế phụ, Viễn Hạo ca mang theo Hải Tử làm hàng phía sau. Phan Kính đi đến sớm, ở tiếp cơ khẩu đợi khá dài thời gian, tới gần bọn họ ra tới thời điểm, Phan Kính kích động lên, lóp chân hướng trong xem. Đúng nhiên, có người ở nàng bên cạnh tiêu nàng, Phan Kính. Nàng quay đầu lại, thấy được Hướng Chi Cản, phan kính kinh sợ. Hôm nay Hướng Chi Cản thế nhưng cởi ra nửa vĩnh cửu áo sơ mi, xuyên ấn phim hoạt họa nhân vật táo hủ ti, nhìn qua rất tuổi trẻ. Hướng tổng, nàng khiếp sợ cực kỳ, ta tới đón tỷ tỷ tỷ phu, ngài cũng tiếp người sao? Hướng Chi Cản gật đầu, ta tiếp A Di cùng thúc thúc. Bọn họ hai cái cảm thấy rất xấu hổ, không nói chuyện, một người đứng ở tiếp cơ khẩu một bên, ly một khoảng cách. Cũng không lâu lắm, Tiểu An liền ra tới có thể là nhật tử thư thái, hơn nữa người rộng rãi, nghĩ đến thiếu, tiểu an khóe mắt có nếp nhăn, khuôn mặt mượt mà một ít, nhưng vẫn là phía trước bộ dáng, Phan Kính lập tức vất tay, "Tiểu An tỷ tỷ." Tiểu An kinh hỉ mà nhìn qua, cũng vất vất tay, hướng Phan Kính đã đi tới. Phan Kính đem nàng trong tay bao tiếp nhận tới, tiểu An nhìn nàng, không ngừng khen, "Tiểu nha đầu hiện tại thật xinh đẹp." Phan Kính khẽ miệng vẫn luôn mang theo cười, nhẹ nhàng sờ sờ đi theo tiểu An phía sau tiểu nữ hai đầu, cái này tiểu nha đầu cũng xinh đẹp. Phan Kính muốn mang Tiểu An hướng bãi đỗ xe đi, đông nhiên phản ứng lại đây, viễn Hạo ca đâu? Tiểu An quay đầu, vừa rồi còn ở đâu? Kính kính. Cách đó không xa vang lên vạn viễn Hạo thanh âm. Phan Kính xem qua đi, ở tiếp cơ khẩu một khắc sườn, vạn viễn Hạo đã đi tới, phía sau đi theo một cái sắc mặt không thích hợp hướng trị cản. Hiện tại càng thêm xấu hổ. Tiểu An rất nhiệt tình mà giới thiệu, các ngươi còn không quen biết đi. Đây là Kính kính, đây là Tiểu Càn. Bọn họ hai cái hai mặt nhìn nhau. Bên cạnh một nhà ba người nhiệt tình mà nhìn hai người bọn họ Hướng chi càn biểu tình cứng đờ Rốt cuộc đã mở miệng Kính Kính Ngươi hảo Phan kính cơ hồ vô pháp hô hấp Tiểu An ở bên cạnh thúc giục, Mau cùng Tiểu Càn nhận thức hạ Nàng nỗ lực đã mở miệng Tiểu Tiểu Càn Ngươi hảo Tiểu An an bài ngồi trên phan kính xe Phan kính sắp thượng ghế điều khiển lái xe thời điểm Vạn viễn hạo nhíu mi Tiểu Càn Ngươi như thế nào có thể làm nữ hài tử lái xe đâu bọn họ hai cái lướt nhau, Phan Kính tránh ra ghế điều khiển, ngồi trên hướng tổng khai xe. Hiện tại là Hướng Chi càn lái xe, Vạn Viễn Hạo ngồi phó giá, Phan Kính cùng Tiểu An ngồi ở hàng phía sau. Trên đường, Tiểu Nha đổ bởi vì ngồi phi cơ, hiện tại thực vây, mơ mơ màng màng ngủ rồi, sợ đánh thức nàng, đại gia không nói gì. Phan Kính tâm loạn như ma, thỉnh thoảng ngẩng đầu. Sau đó ở kính chiếu hậu cùng Hướng Chi càn bốn mắt nhìn nhau, càng thêm xấu hổ. Tới rồi tiệm cơm. Bọn họ mới đem Tiểu Nha đầu đánh thức. Bọn họ ngồi ở Phan Kính đỉnh tiệm cơm, chờ người phục vụ thượng đồ ăn, bắt đầu nói chuyện thiếm. Tiểu An trước đem đại gia gần nhất trạng hương nói một lần, Vạn Viễn hạo cũng nói chính mình mấy ngày nay ăn bài. Sau đó, Tiểu An lại nói tiếp Phan Kính cùng hướng chi càn sự tình. Tiểu An ôn nhu nói lên qua đi, Tiểu Càn, ngươi nhớ rõ sao? Lúc ấy ngươi ở cục cảnh sát thời điểm, ta và ngươi nói qua, có cái Tiểu Cô Nương chuyện xưa, đó chính là Kính Kính. Lúc ấy kính kính không phải gặp bọn buôn người sao. Kính kính thông minh, giúp chúng ta bắt được bọn buôn người. Chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện một cái trải rộng cả nước phạm tội vong, sau đó căn cứ manh mối, giải cứu rất nhiều tiểu hài tử. Tiểu can chính là ở khi đó tìm được. Tiểu can khi còn nhỏ nhỏ nhỏ gầy gầy, còn không thích nói chuyện, không nghĩ tới sau khi lớn lên lại cao lại xoay a. Bất quá lúc ấy tìm được tiểu can thời điểm, kính kính đã tới kinh thị, cho nên các ngươi hai cái không có gặp qua. Vạn viễn Hạo tươi cười sang sảng, cấp thê tử bồi thêm một câu, nói như vậy lên, kính kính vẫn là tiểu Càn ân nhân cứu mạng đâu. Hai vợ chồng đều nở nụ cười. Phan kính cùng hướng chi Càn cũng chỉ có thể cười theo lên. Bọn họ hai cái đã nói không ra lời. Tiểu an lại phát hiện một sự kiện, ai, kính kính vẫn luôn gọi ta tỷ tỷ, tiểu Càn kêu ta a di, hai người bọn họ xóa đồng lửa. Sau đó, hai vợ chồng lại ha ha ha lên. Này bữa cơm ăn tiểu an một nhà ba người rất vui vẻ. Phan kính như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Trời tối rồi, hướng chi cản mở ra phan kính xe, đem tiểu an bọn họ đưa về khách sạn, sau đó chở phan kính rời đi. Trên xe chỉ có bọn họ hai cái thời điểm, liền lâm vào một mảnh lặng im. Phan kính nghĩ, bọn họ có phải hay không liền sẽ như vậy trầm mặc đến mục đích địa thời điểm. Rốt cuộc, hướng chi cản mở miệng. Phan kính hắn ngữ khí ngưng trọng, làm cho bọn họ mặt, ngươi kêu ta chi cản đi, đừng gửi gọi ta tiểu cản. Phan kính lập tức theo tiếng, hành Sau đó, bọn họ lại không lời gì để nói. Phan kính không biết trước kia sự có thể hay không hỏi, hơn nữa, hướng tổng như vậy gia đình, thế nhưng có thể bị lừa bán, luôn là có loại âm như cảm giác. Nhưng hướng chi càng lại mở miệng, hỏi phan kính quá khứ, ngươi khi còn nhỏ thiếu chút nữa bị lừa bán. Đúng vậy phan kính nói, nhưng ta chạy thoát, báo cảnh, bọn buồn người bị bắt. Hướng chi càng nghiêm túc lái xe, gật gật đầu, so với ta cường. Hiện tại thời gian chậm, trên đường thực an tĩnh. Chỉ có một chản một chản đèn đường. Phản phất toàn bộ thế giới chỉ có bọn họ hai cái giống nhau. Phan Kính đánh bạ hỏi, ngươi lúc ấy sao lại thế này? Hướng chi cản trầm mặc một chút. Tựa hồ là đêm nay gia đình tụ hội quá mức thân mật, làm hắn tâm an, cho nên cũng nguyện ý nói một ít chính mình sự tình. Bởi vì ta chính mình chạy ra, cho nên bị bọn buôn người bắt được. Nhưng này thực không hợp lý, hướng chi cản như vậy gia đình, khi còn nhỏ sao có thể làm hắn một người chạy ra? Phan Kính hỏi tiếp một câu chính ngươi chạy ra sao? Hướng Chi cản sẽ không đối Phan Kính nói này đó, nhưng hôm nay nàng là kính kính, cho nên hắn cũng liền tiếp tục nói, ta mẹ còn sống thời điểm hắn nghĩ nghĩ tìm tử, ta ba đã đang không ngừng xuất quỹ, ta mẹ gia đình thực hảo, chịu không nổi loại này bị khuất được chút tinh thần thượng bệnh tật trường kỳ nằm viện. Nhưng nàng không rời đi ta, yêu cầu bảo mẫu mang theo ta ở tại cách vách phòng bệnh, bằng không liền không ngừng khóc ề. Bác sĩ nói ta ở nói, nàng sắc thật có thể hảo một chút. Nhưng một cái bệnh nhân tâm thần không quá sẽ chiếu cô hài tử, nàng luôn là khóc, sẽ mang ta, còn đánh ta. Cho nên ta khi đó thực nhỏ gầy, so cùng tuổi hài tử lớn rất nhiều, cũng không dám nói chuyện. Ta ba luôn là ở bên ngoài bồi bất đồng nữ nhân, nhưng ngẫu nhiên cũng lại đây vấn an chúng ta. Nhưng ở hắn tới này vài lần, liền cùng chiếu cô ta bảo mẫu thông đồng. Ta sinh nhật ngày đó, hắn cùng ta mẹ nói mang ta đi công viên trò chơi, ta mẹ đồng ý sau đó hắn cùng tiểu bảo mẫu mang theo ta ra cửa. Bọn họ bỏ qua một bên bảo tiêu lúc sau, tới rồi một cái khách sạn. Phan kính an tính nghe, đã minh bạch chuyện sau đó. Bọn họ đem ta nhốt ở một khắc gian phòng, làm ta ngủ. Nhưng ta ngủ không được, cho nên chạy ra đi, tưởng trở về tìm mụ mụ. Sau đó ta ở trên đường lạc đường, một cái thúc thúc nói hắn nhận thức, đi theo hắn liền hảo. Sau lại ta liền đến một cái không quen biết địa phương. Ta đối vạn viễn hảo cảm tình rất sâu, bởi vì ở nhất tuyệt vọng thời điểm, là hắn đem ta mang theo ra tới. Ta ba không dám nói hắn đem ta ném, cũng không dám rong trống khua chiêng mà tìm ta. Hắn gạt ta mẹ, nói ta đi ra ra nãi nãi chỗ đó đi. Nhưng là vài ngày sau ta mẹ cấp ra ra gọi điện thoại, biết ta không ở, người một nhà mới phát động người bắt đầu tìm, nhưng là khi đó đã trởm, ta đã sớm không ở kinh thị. Ở ta phải cứu trở về ra phía trước, ta mẹ bệnh tình tăng thêm, dược vật đã vô dụng, một ngày ban đêm, nàng ngảy lầu. Sau lại, ta ra ra nãi nãi đem ta tiếp nhận đi, nuôi nấng ta lớn lên đây là thuộc về tiểu càn chuyện xưa cùng hiện tại phong cảnh hướng chi càn giống nhau đoạn quá khứ này cũng là hắn nhân sinh đột nhiên hướng chi càn ở phan kính trong mắt liền mất đi kia một tầng tên là hướng tổng quan hoàn hắn cũng là cái thực bình thường người phan kính có đôi khi sẽ mê mang cảm thấy chính mình năng lực quá tiểu không có biện pháp trợ giúp rất nhiều người cái này làm cho nàng cảm thấy về mải nhưng hướng chi càn tồn tại giống như là ở nói cho nàng kỳ thật ở không hiểu rõ dưới tình huống Đã có chút người vận mệnh bởi vì nàng thay đổi. Nếu không có Phan Kính, hắn hiện tại khả năng còn lưu lạc ở địa phương khác, thậm chí cũng có thể sớm đã không có tánh mạng. Đồng nhiên, Phan Kính nhớ tới phía trước không nghĩ tới một sự kiện. Đời trước, Huyền ngưng qua đời địa phương, hẳn là không có hướng chi cản. Đời này Huyền ngưng, có hắn ở nơi đó, vốn dĩ sẽ không phải chết ta. Phan Kính cứu hắn một mạng, hiện tại hắn cũng cố ý vô tình mà giúp nàng rất nhiều. A Phan Kính thở dài, trong lòng muôn vàn cảm khái lại nói không ra một câu tới. Đâu đâu đi dạo, hắn nhân sinh vây quanh nàng quải cái quồng, rốt cuộc ở chỗ này tương lộ. Chương 124, chương 124. Phan Kính bồi tiểu An người một nhà ở kinh thị tham quan. Hướng chi cản không có việc gì thời điểm, cũng lại đây bồi. Tùy gia gia cùng tùy gia gia biết tiểu An bọn họ tới, làm Phan Kính đem bọn họ mang trong nhà ăn bữa cơm. Tùy gia gia còn chuyên môn viết một trang giấy bút ký, làm Phan Kính mang theo tiểu An bọn họ đi này đó địa phương chơi. Đều là kinh thị không thế nào nổi danh, nhưng đáng giá vừa thấy tiểu cảnh điểm. Phan Kính mang theo bọn họ người một nhà đi ở đá phiến trên đường phố, cho bọn hắn giới thiệu này đống lão kiến trúc lịch sử, sau đó dẫn bọn hắn đi bên cạnh rất có chút năm đầu cửa hàng đi ăn ăn vặt. Hướng chi cản đi theo bọn họ phía sau, giống cái không quan hệ người qua đường. Hắn không như thế nào ở kinh thị đi bộ quá, cho nên một chút đều không thân, không có biện pháp đường hướng dẫn du lịch. Tiểu an nữ nhi nhũ danh kêu đâu đâu, đâu đâu có chút sợ người lạ. Vừa mới bắt đầu luôn là lôi kéo ba ba mụ mụ tay, nhưng là chậm rãi cũng dám cùng Phan Kinh nói chuyện. Tiểu nha đầu lần đầu tiên ra tới du lịch, nhìn cái gì đều mới lạ. Phan Kinh hướng nàng, muốn ăn đường hồ lô sao. Đâu đâu muốn ăn, nhưng ăn không vô rất nhiều. Nàng mỗi dạng đều tưởng nếm thử. Ở trong nhà ba ba mụ mụ không như vậy túng nàng, nàng không dám đề cập quá phận yêu cầu. Nhưng là hiện tại cái này xinh đẹp tỷ tỷ thực ôn nhu mà nhìn nàng, đâu đâu nho nhỏ tâm nhãn kỳ thật rõ ràng, nàng muốn cái gì cái này tỷ tỷ đều sẽ cướp, cho nên nàng đánh bạo chỉ vào đường hồ lô nhỏ giọng nói, cái này, cái này, cái này, còn có cái này, tay nhỏ chỉ lòng tham mà đem sở hữu hương vị đều tuyển. tiểu an nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, ngươi lại ăn không hết. phan kính mua sau xuyến đường hồ lô, tiểu an cùng vạn viễn hạo một người một chỗ ối, đâu đâu phân tới rồi hai xuyến, phan kính trong tay còn dư lại hai xuyến, nàng duỗi thẳng cánh tay đưa cho mặt sau hướng chi cản, hướng chi cản tiếp nhận tới. Có chút lăng. Hắn không ăn qua thứ này. Khi còn nhỏ đi theo mụ mụ ở bệnh viện, không ăn qua. Sau lại đi theo gia gia mãi mãi, bọn họ quản giáo đến nghiêm, hướng chi cản cũng không có gì cơ hội ăn loại này đồ ăn vặt. Chờ đến sau lại, hắn trưởng thành, có thể chính mình mua đồ vật, nhưng đã không có ăn này đó hứng thú. Phan Kính đưa cho hắn lúc sau, liền tiếp tục mang theo bọn họ về phía trước đi rồi. Đâu đâu túi đầu vội vàng ăn cái gì, đi ở mặt sau. Đâu đâu cắn một ngụm đường hồ lô bên ngoài đường sát, hơi hơi mị mắt, hảo ngọn. Hướng chi cản cũng ăn một ngụm, ân, hảo ngọn. Phía trước ba người đang nói chuyện cảnh điểm, đâu đâu cùng hướng chi cản đi ở cuối cùng, nghiêm túc mà ăn từng người đường hồ lô. Phan kính quay đầu lại nhìn hướng chi cản liếc mắt một cái. Thứ đêm đó lúc sau, nàng đối hắn cảm quan một chút liền thay đổi. Trước kia, hướng chi cản chính là một cái tên là hướng tổng ký hiệu, nhưng phát hiện hắn cũng có cùng chính mình tương tự quá khứ lúc sau liền thành một cái sống sờ sờ người. Hướng tổng chỉ là một cái hợp tác đầu tư phương, có thể lấy tới lợi dụng, nhưng hướng chi cản là một cái có quá vãng, có hỉ giận người. Phan kính thậm chí nghĩ tới, khi còn nhỏ hướng chi cản, có phải hay không so hiện tại càng thêm không thông minh? Có phải hay không phát hiện chính mình bị lừa bán lúc sau, sẽ thực sợ hãi? Có phải hay không cũng sẽ trộm khóc lóc nhớ nhà? Nghĩ như vậy, nghĩ, phan kính thậm chí thương tiếc khởi hắn tới. Phan kính lại nhìn thoáng qua hướng chi cản, Hắn cùng đâu đâu nắm tay, nghiêm túc mà liếm đường hồ lô. Áo sơ mi cùng tây trang che khuất hướng chi cản thanh xuân tinh thần phân chấn, hiện tại ăn mặc áo hủ thì hắn, nhìn qua chỉ là bình thường thanh niên. Hắn chỉ so nàng khó khăn lắm lớn hơn 2 tuổi một chút, cũng chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Chỉ là bởi vì có được quá nhiều, người khác liền nhìn không thấy hắn, chỉ vì hắn có đồ vật sung xoe. Phan kính bỗng nhiên đối hắn liền không có khoảng cách cảm. Mua ăn vật phân cho đại gia khi, cũng liền tự nhiên mà cho hắn. Phan kính đem ngày hôm sau hành trình an bài hảo, nhưng là ban đêm hướng chi cản gọi điện thoại tới. Phan kính hắn thanh em vẫn là lãnh đạm, nhưng đã không có phía trước đúng mực cảm. Ngày mai khai ta nơi này xe đi, ta khai ngươi xe vẫn là không quá thói quen. Phan kính nhưng hắn, hành, ngươi xem làm. Sau đó, nàng lại nhắc nhở hắn một câu, ngươi nếu là không cùng bọn họ nói thân phận của ngươi nói, cũng đừng khai quá quý. Ân, ta biết. Hướng chi cản cùng nàng xác nhận một chút ngày hôm sau hành trình. Tiểu an một nhà là phan kính cùng hướng chi càn đều quý trọng người, bọn họ cũng liền đem lẫn nhau đặt ở một cái đặc thù vị trí thượng. Hơn nữa, bọn họ có tương tự trải qua, trong điện thoại tự nhiên mà vậy mà liền cho tới quá khứ thời gian. Cũng không có liêu thật lâu, liền đến cần thiết đi vào giấc ngủ thời gian. Ngày hôm sau hướng chi càn không có khai thực quý xe, nhưng đối với người thường tới nói cũng đủ xa hoa, bị vạn viễn hảo nói giỡn nói hắn tiền đồ. Mấy ngày nay đối với hướng chi càn tới nói, giống như là nghỉ phép. Hắn phía trước chỉ biết phan kính lá gan đại, biết nàng rất có ý tưởng, biết nàng năng lực cùng dạ tâm. Nhưng hiện tại đứng ở phía trước nói cười yến yến, giảng truyền thuyết tiểu chuyện xưa phan kính, còn có vừa mới cho bọn hắn mua tiểu điểm tâm phan kính, đều làm hắn có chút hoảng hốt. Nàng cũng có chính mình ôn nhu, có chính mình vui mừng. Hướng chi cản trầm mặc mà ăn tiểu điểm tâm, trong tay cầm đầu đầu khí cầu thẳng, khí cầu có chút bẹp, héo héo ba ba đi theo hắn phía sau, giống cái cái đuôi nhỏ. Năm nay cơm tất nhiên. Tiểu An cùng bạn viễn hạo đi tết âm lịch liên hoan tiệc tối, đâu đâu bị Phan Kính mang về nhà. Hướng chi cản cùng nhị thúc chào hỏi, cũng đi tiệc tối, cùng Tiểu An bọn họ ngồi một bàn. Xem như qua một cái có thân hữu làm bạn năm. Viu Bí Thư qua một cái tết đoàn viên, trở về đi làm khi thần thái sang láng. Hắn lao bản nhìn qua cùng ngày xưa vô dị. Viu Bí Thư nhận được trước đài điện thoại, nói Phan Tiểu Thư tới rồi. Hắn không biết Phan Kính vừa qua khỏi năm qua nơi này làm gì, hắn có chút nghi hoặc, hướng tổng. Phan tiểu thư tới. Hướng chi cẩn thần sắc bình tĩnh, ân, đôi ta phía trước nói tốt. Phan kính vào hắn văn phòng, trong tay ôm một đống đồ vật, có chút thấy không rõ phía trước lộ. Hướng chi cẩn hỗ trợ lấy một chút. Viu bí thư tiếp nhận đi phan kính trong tay đồ vật, có chút ngây dại. Nàng gọi là gì? Viu bí thư hút hoảng, cảm thấy chính mình ngại lầm. Nhưng là hướng chi cẩn thần sắc như thường, phong trên bàn là được. Viu bí thư đứng ở cửa, khiếp sợ đến vô pháp tự giữ. Ngươi xem Đây là chính chúng ta làm lịch ngày, ta cảm thấy khá tốt, còn nhiều năm sẽ kỷ niệm chiếu. Đều cho ngươi mang đến. Hướng chi càn nằm bò trên bàn nghiêm túc mà tìm kiếm, là khá tốt, ta rất thích các ngươi kịch, ký tên chiếu cũng cho ta làm một phần. Phan kính cam đoan, không thành vấn đề, chờ bọn họ tới đi làm, ta đều cho ngươi muốn một phần. Bọn họ hai cái đứng ở cái bàn trước thảo luận một hồi, phan kính liền đi rồi. Viu bí thư tưởng không rõ, chỉ là qua cái năm, như thế nào hướng tổng liền thành hướng chi càn. Phan Tiểu Thư trong miệng ngài như thế nào hiện tại tất cả đều là ngươi. Hắn thật cẩn thận hỏi ngài cùng Phan Tiểu Thư có phải hay không. Hắn tưởng nói ngài cùng Phan Tiểu Thư có phải hay không ở bên nhau. Lời nói còn không có ra, Hướng Chi cản thản nhiên gật gật đầu. Đúng vậy. Cái này đối làm đến Vu Bí Thư trước mắt đều mờ ảo lên. Hướng Chi cản lại bồi thêm một câu. Đúng vậy. Xem như bằng hữu. Người trong nhà cũng nhận thức nàng, liền giới thiệu một chút. Vu Bí Thư không dám hỏi. Ở bên nhau có thể lý giải, nhưng là bằng hữu. Hắn lý giải không được. Loại nào bằng hữu? Vu Bí thư nhìn vẻ mặt chính trực hướng tổng, cảm giác sâu sắc chính mình quá mức xấu xa. Nhưng là bọn họ thật sự chính là bằng hữu. Ở Vu Bí thư dơ bẩn tưởng tượng, bọn họ hai cái hẳn là cái loại này thường xuyên hẹn hò bằng hữu, nhưng từ tặng một lần công ty tân niên vật kỷ niệm sau, Phan kính liền rất thiếu liên hệ hướng chi cản. Bọn họ chỉ ở có việc thời điểm sẽ gọi điện thoại. Trừ cái này ra, bọn họ giống như trước đây chưa từng có nhiều giao lưu, vua bí thư cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi bọn họ kỳ diệu bằng hữu quan hệ. trong khoảng thời gian này, phan kính cho chính mình tiếp một bộ diễn, cái này kịch bản nàng đời trước liền rất thích, từ thiếu nữ đến đầu bạc, suy diễn một nữ nhân cả đời. lúc ấy nàng đi thử kính, cơ hồ đã xác định chúng cử, nhưng là qua vài ngày sau, nàng ở tin tức thượng thấy được một cái khác nữ minh tinh trở thành nữ nhất hảo tin tức, nàng cùng đạo diễn liên hệ, đạo diễn có chút thấy nấy, vi diệu mà giải thích một chút, mang vốn bảo đoàn. Cái kia nữ minh tinh hậu trường cấp thật sự quá nhiều. Chỉ có thể cho nàng. Sau lại, kia bộ kịch đánh ra tới. Sắp chiếu thời điểm, cái kia nữ minh tinh kim chủ xảy ra vấn đề. Nữ minh tinh cùng kim chủ có quá nhiều ích lợi gấp mắt, rất nhiều hành vi phạm tội, nàng đều là tỏng phạm. Cuối cùng, cũng cùng nhau phán hình, bị toàn ngôi cao phong sát. Nay bộ kịch cũng bị đóng cửa, không còn có bá ra cơ hội. Đây là phan kính vẫn luôn đều thật đáng tiếc một sự kiện. Lần này, nàng tranh thủ lại đây. Rốt cuộc hiện tại nàng cũng có tài chính, tuy rằng so ra kém cái kia nữ minh tinh, nhưng cũng cũng đủ dùng. Phan Kính thắng được thực thể diện, nàng tiền không đủ, vậy kỹ thuật diễn tới thấu. Đời trước Phan Kính có thể diễn xuất tới một cái nữ nhân cực khổ cùng cứng cỏi, nhưng này một đời Phan Kính còn có thể diễn xuất kiếp sau sự nhiều lần trải qua sau tràn đầy linh hồn. Hai cái nữ diễn viên, một cái không ngừng có tiền, còn có thể đem nhân vật diễn đến nhập một tam phần, một cái khác chỉ có thể cấp đoàn phim mang đến tuyệt bút tài chính. Đạo diễn cùng ngày liền làm quyết định, tài chính đủ dùng là được, bối cảnh có thể mượn, nhưng kỹ thuật diễn thứ này cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể bổ túc. Về sau bị người nhắc tới khi, đạo diễn không nghĩ làm người nhớ rõ hắn bối cảnh cỡ nào tiêu pha, mà là hắn cũng có như vậy mấy bộ chân chính hảo phiến tử. Phan kính đem công ty sự tình đều cùng phung ấp an bài hảo, sau đó nàng liền tiến tổ. Đoàn phim tuyển cảnh mà ở phương Bắc Nông Thôn. Bọn họ tuyển một cái đã hoang phế thôn trang, dựng thổ phòng. Phan Kính ăn mặc đánh mụn và áo đông, xùy xuống tay ngồi ở thổ cửa phòng khẩu, nhìn hôn mê không trùng phát ngốc. Kịch bản đã nhìn rất nhiều biến, nhân vật đã nhập tâm, Phan Kính hiện tại hoàn toàn chính là trong sách cái kia có chút quê mùa nữ hải. Thời thiếu nữ bình thường nông gia nữ hải, lại đến thanh niên thời kỳ huyện thành tạp hóa quán tiểu lao bản nương, mất đi chính mình trượng phu, ôm hai đứa nhỏ trốn tránh chiến hỏa. Sau lại lại lần nữa có ái nhân, nhưng ái nhân vì chống lại địch nhân tham gia đội du kích, đây là vì nước vì dân đại sự. Nàng không thể cản, chỉ có thể lo lắng đề phòng mà chính mình chống ra. Không ngừng hài tử cha mẹ, còn có tuổi già cô mẫu cùng trong tiệm tiểu nhị, này đó mệnh tất cả đều dựa vào nàng. Sau lại, nàng gái thứ hai trượng phu bị chảo, thi thể treo ở trên thành lâu. Trượng phu ca ca tẩu tử cùng bị chảo, chỉ chừa cho nàng hai cái đáng thương chất nữ. Cứ như vậy, nàng một người mang theo mấy cái hài tử, một bên dưỡng ra, một bên trốn chiến loạn. Sinh ý làm còn hành thời điểm. Nàng còn tích góp lương thực cấp đội du kích người. Cứ như vậy, đi bước một chống được thắng lợi ngày đó. Cái này kịch bản cải biên tự một bộ thư, tác giả nói có chút chuyện xưa tham khảo chính mình tổ mâu trải qua. Đây là một bộ chính kịch, Phan Kính Phi thường nghiêm túc mà đối đãi nó, hy vọng có thể không cô phụ tại đây phiến đại địa thượng đã từng sống quá, hiện tại đã chết đi mọi người. Hiện tại vẫn là mùa xuân, cái này cũ thôn trang trung quanh cây tối còn không có manh ra tân mầm, xuân phong thổi qua liền dơ lên một trận cát bụi. Kinh thị mùa xuân cũng có rất lớn cắt đùi, nhưng khi đó bọn họ không thế nào ra cửa. Hiện tại Phan Kính đứng ở cắt đùi, ăn cơm. Hiện tại Trục chính là là thời thiếu nữ, nàng sốt ruột đi ra cửa huyện thành học trợ, bán chính mình ra dệt vài thô. Cho nên nàng đứng ở cửa nhà ăn cơm, một chén mì canh, một cái bánh bao. Cắt đùi sắc thật có điểm đại, đạo diễn có chút chần trờ. Bộ dáng này Trục nói, diễn viên một trương miệng thế tất liền sẽ ăn vào đi cắt đất. Nhưng là Phong ở trong thời gian ngắn không có khả năng đỉnh. Hơn nữa loại này cao cắt bỏ hy giặt đồ vật, rất nhiều nữ diễn viên đều sẽ lựa chọn giả ăn. Đạo diễn do dự mà hô bắt đầu. Hắn nghĩ, nếu Phan Kính nói ra giả ăn nói, vậy điều chỉnh hạ màn ảnh góc độ, miễn cưỡng cũng có thể. Nhưng làm một bắt đầu quay, Phan Kính lập tức vào trạng thái. Nàng mồm to cắn một ngụm bánh bao, dùng sức nhai vài cái, có chút khô cứng, liền thuận thế uống một ngụm nước lẹo. Nàng miễn cưỡng nuốt xuống đi, quay đầu đối trong phòng hô một tiếng, cha, ta chính mình đi là được một trận gió cắt thổi qua cùng hoàn cảnh thực xứng đôi, màn ảnh hết thể đều thực hảo. nhưng hiện trường người đều có thể nhìn đến, phan kính trong tay canh mặt trên phiêu một tầng vàng nhạt cắt đất. đạo diễn làm tốt chuẩn bị tiêu tạm, nhưng phan kính tựa hồ không hề phát hiện. nàng mồm to ăn bánh bao, tựa hồ cảm thấy canh có chút năng, nàng thổi một chút, sau đó lại uống một ngụm, nhấm nuốt, nàng hướng ngoài cửa xem. vai phụ ở bên cạnh xem đến có chút ngây ngẩn cả người, bên cạnh có người thúc giục hắn, nên ngươi thượng, vai phụ lập tức hít sâu một hơi vào trạng thái đi tới cửa, lớn tiếng kêu, nên đi làm. Phan Kính cầm chén hướng bên cạnh một phóng, còn thừa một tiểu khối bánh bao hướng trong túi một tác, liền đi ra. Đạo diễn lớn tiếng kêu, "Tập." Phan Kính lập tức chạy tới hỏi, "Đạo diễn, có vấn đề sao? Muốn chụp lại sao?" Đạo diễn nhìn nàng, trong lòng có chút đã lâu cảm động. Hắn đã chụp rất nhiều năm diễn, từ trợ lý đi bước một tới rồi đạo diễn, xem qua rất nhiều phim trường. Có có lệ, cũng có nghiêm túc. Nhưng hắn chưa thấy qua có thể mang tư, lại còn như vậy đua. Liên tính là hắn phía trước gặp qua thực đua diễn viên, ăn có điểm dơ đồ vật, thuận lợi chụp xong sau cũng đến nghĩ biện pháp đổ ra. Chính là Phan Kính nhìn qua giường như không có việc gì, căn bản không đem chuyện vừa rồi đương hồi sự. Đạo diễn muốn nói gì, nhưng không có nói ra, chỉ ngắn gọn một câu, vừa mới qua, tiếp theo cái màn ảnh chuẩn bị. Đây là đại nữ chủ diễn, Phan Kính xuất diễn nhiều nhất, tuyên truyền khi định nam chính là nữ chính cái thứ hai trợ phù cũng chỉ là tham diễn trong đó một đoạn mà thôi. Phan Kính hiện tại chính là toàn bộ đoàn phim lớn nhất già. đạo diễn cùng chủ yếu diễn viên quyết định toàn bộ đoàn phim bầu không khí. đạo diễn thực nghiêm túc, diễn viên chính cũng phi thường đua, đoàn phim những người khác cũng chỉ có thể đánh lên tinh thần tới. tuy rằng có chút chụp đến không tốt màn ảnh, đạo diễn sẽ cho ba lần cơ hội, Phan Kính cũng sẽ ở bên cạnh chỉ đạo, nhưng sẽ thật mất mặt. tựa như ở trong trường học, tốt lớp cùng hư lớp học tập bầu không khí hoàn toàn bất đồng giống nhau. Ở chỗ này diễn không hảo chính là mất mặt. Phan kính diễn cơ bản đều là một lần quá, ngẫu nhiên cũng sẽ có ngoài ý muốn, tỉ như đạo cụ rơi xuống linh tinh tình huống, yêu cầu tiến hành chụp lại. Nhưng nàng màn ảnh nhiều nhất, lại là đoàn phim chụp lại số lần ít nhất người. Sở hữu diễn viên đều cảm nhận được bị học bá áp chế thống khổ. Vì không cho nào đó người kéo chân sau, đạo diễn tổ chức lời kịch diễn thử sẽ, mỗi hai ngày cử hành một lần. Làm hai ngày này màn ảnh chụp lại hai lần trở lên người tham gia. Đại gia làm thành một vòng bối lời kịch, thể hội cảm tình. Phan kính trước nay không có tới quá. Rốt cuộc đây là học cha lớp học bổ túc, học bá không cần tham gia. Đạo diễn đương lời tự thuật đi cốt truyện, diễn viên đi theo cốt truyện đọc chính mình lời kịch. Đọc trong quá trình phải chú ý ngữ khí cùng cảm xúc. Vì cổ vũ đại gia, đạo cụ tổ ở diễn thử sẽ trong phòng treo cái đỏ dược đại tranh chữ, đoạt thời gian, chào cơ sở, cần diễn khổ luyện chắc chắn có thu hoạch, thủ tự tin, thể giao tranh, chụp hảo phiến hồi báo cha mẹ. Đại buổi tối, có chút diễn viên bối lời kịch bối đến biểu tình hoang hốt, bọn họ đi học thời điểm đều không có như vậy nỗ lực quá. Chương 125 chương 125 Phan kính nghiêm túc đóng phim, có đôi khi buổi tối yêu cầu xử lý phùng ấp phát tới công ty sự vụ. Gần nhất công ty muốn mở rộng quy mô, phùng ấp cùng mặt khác cao tầng trải qua thương nghị, cảm thấy có thể hấp thu một ít ca sĩ tiến vào, viết một phần xin. làm phan kính nhìn xem. Ca sĩ vòng, phan kính không quá hiểu biết, nhưng là có thể nếm thử một chút. Phan Kính đồng ý, nhưng cũng nhắc nhở bọn họ ký hợp đồng âm nhạc người thời điểm, nhất định phải tiến hành buổi điều, có tiến án, kiên quyết không cần. Công ty càng lúc càng lớn, nhân viên cũng biến nhiều, muốn duy trì tốt hoàn cảnh, chỉ có thể gia tăng chuẩn nhập môn hạng cùng hàng ngày giám thị. Phung ấp hiện tại làm công ty phó tổng ở trong vòng cũng có danh khí, bị tiểu các nghệ sĩ tôn xưng vì ấp ca. Hắn tâm tình rất phức tạp, rốt cuộc đi học khi cũng không nghĩ tới, chính mình là dùng phương thức này ở trong vòng phát triển. Công ty số liệu giữ gìn nhân viên ở trang web thượng đổi mới thông báo tuyển dụng âm nhạc người thông báo, thu được rất nhiều lý lịch sơ lược. Nhân lực sàng chọn qua đi, nhắc lại giao cho phùng ấp bọn họ. Lý lịch sơ lược quan sau khi kết thúc, còn có phỏng vấn. nay vai đạo xuống dưới, quả nhiên si rất một ít không thích hợp. Có thể chính mình xử lý sự, phùng ấp liền không nói cho phan kính, rốt cuộc nàng bên kia cũng không dễ dàng. Phan kính ở trong thôn đóng phim xác thật gian nan. Nơi này con sông đã sớm khô cạn, chỉ có một giếng. Một ngục giếng, toàn đoàn phim cùng nhau dùng. Vừa mới bắt đầu, đạo diễn còn từ bên ngoài vận tới một xe nước khoáng. Rốt cuộc, nữ diễn viên sao, xác thật tiểu khí. Thậm chí có chút nữ minh tinh tắm rửa đều phải dùng cố định nhãn hiệu thuần tinh thủy. Đạo diễn liền trước làm tốt chuẩn bị, vạn nhất phan kính cũng có một ít cùng loại yêu cầu làm sao bây giờ. Nhưng là phan kính cũng không để ý. Nàng cùng đại gia giống nhau, dùng nước giếng rửa mặt, giặt quần áo, sau đó nước khoáng phân cho toàn đoàn phim, cùng nhau uống không đóng phim thời điểm nàng liền để mặt mộc cùng những người khác cùng nhau ngồi sồn bên cạnh giếng tẩy một ít không thể dùng máy giặt quần áo một bên giặt quần áo còn một bên nói chuyện thiếng có chút diễn viên không chịu quá loại này bị khuất nhưng là liền đạo diễn cùng diễn viên chính đều chính mình sự tình chính mình làm bọn họ cũng ngượng ngùng đem sở hữu sự đều an bài cấp trợ lý nơi này hoang vắng tổ có hai cái đầu bếp chỉ làm cơm tập thể bất luận kẻ nào đều không có đặc quyền buổi tối ngủ ở trên giường đất không muốn ngủ Chính mình đi mua giường, xem chủ quán có cho hay không đưa đến nơi này tới. Cuối cùng, không hài lòng những người đó chỉ có thể ở trên giường đất nhiều phô mấy giường chăn tử. Vừa mới bắt đầu, còn có chút người nháo quá, cảm thấy nhật tử quá khó chịu. Nhưng là đạo diễn nghiêm khắc mà gian dạy, hơn nữa phan kính cùng những người khác ôn thanh tế ngự khuyên giải an ủi, cũng liền an ổn xuống dưới. Nhật tử lâu rồi, bọn họ đều có chút thói quen. Giữa chưa có thể nhiều được hai khối thịt, đều có thể cao hứng thật lớn trong chốc lát. Chờ đến trong thôn diễn kết thúc, bọn họ tới rồi huyện thành, lại lần nữa quá thượng hiện đại hóa sinh hoạt, trong khoảng thời gian ngắn đều hạnh phúc đến vô pháp khống chế cảm xúc. Có cái diễn viên nhỏ giọng hỏi một cái khác, ngươi nói, chúng ta có phải hay không bị đoàn phim vừa? Hai người bọn họ mở ra di động, muốn nhìn một chút trước trường vừa thủ đoạn. Sau đó lục soát một ít tin tức. Không ngừng bắt ngươi cùng mặt khác youtube công nhân làm đối lập, cho ngươi chế tạo tâm lý tranh lệnh. Giao cho ngươi siêu phụ tải lượng công việc. Vừa xa quá 8 giờ công tác thời gian, bọn họ hai cái trầm mặc. Các ngươi nhìn xem Phan Kinh A, xem nàng lại như thế nào diễn a. Buổi tối lời kịch diễn thử, ngươi hôm nay biểu hiện không tốt, cần thiết tới. Đây đều là đạo diễn lời nói, đã hoàn mỹ đối thượng. Bọn họ đoán giận lên, muốn nói gì. Nhưng là dưới lầu có người kêu ăn cơm. Bọn họ nhanh chóng đi xuống chạy, cho ta chừa chút. Hoàn toàn quên mất vừa mới còn đang suy nghĩ sự tình. Hết thảy đều thành thói quen. Huyện thành cửa có một cái đại thành lâu, rất có niên đại cảm, đây cũng là đạo diễn lựa chọn nơi này lấy cảnh nguyên nhân. Đạo diễn cùng fan Kính giải thích quá, gác chung ở cái này phiến tử là một cái ý tưởng. Nữ chính gả chồng sau, đi vào huyện thành, trước hết nhìn thấy chính là thành lâu, sau lại, nàng đệ nhị nhậm trưởng phu bị treo ở trên thành lâu, tượng trưng nàng đời này tình yêu hân hoan đều đã kết thúc. Rất nhiều thời điểm, người xem chỉ xem bộ phim này đẹp hay không đẹp, không có ý thức được cố ý tượng tồn tại. Nhưng ý tưởng đã ở yên lặng ảnh hưởng người xem tình cảm. Tựa như cái này thành lâu, chứng kiến nữ chính vui sướng cùng bi thương, ở phía sau tụ cốt truyện, chỉ cần nó xuất hiện, cảnh tượng nhạc dạo đã xác định, trực tiếp sỏ xuyên qua người xem ký ức. Phan kính phải làm, chính là ở xuất giá cùng nhìn đến trượng phu qua đời này hai mặt đem tình cảm triển lãm đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở huyện thành trụ trận đầu chính là nữ chính ngồi kiệu hoa tới rồi huyện thành một màn này. Nàng trộm nhấc lên kiệu hoa mảnh, nhìn đến chính mình vào cửa thành ảo tưởng chính mình về sau tốt đẹp sinh hoạt. Sau đó ở tiệm tạp hóa cửa, nam chính xúc lên kiệu mảnh, tiểu phu thê đối diện mà cười. Phan Kính cảm xúc thực đúng chỗ, ở thành lâu hạ xúc kiệu mảnh, ánh mắt khắc khào, trên mặt mang theo cố nén ý cười. Sau đó, nàng kéo lên mảnh, tự hỏi bước tiếp theo như thế nào diễn. Nàng không biết lưỡng tình tương duyệt diễn pháp, bởi vì nàng không có cùng vui vẻ quá. Nhưng cho dù như vậy, nàng đời trước cũng tiếp nhận tình yêu diễn, còn bị bình luận vì trong ánh mắt đều là hái mộ. Rất đơn giản, đôi mắt hơi hơi cong lên tới, ánh mắt chuyên chú một ít, khỏe miệng mang theo cười, thoạt nhìn chính là ái. Phan kính còn chuyên môn đối với gương luyện tập quá, thế nào mới có thể thoạt nhìn càng sâu tình. Cho nên đường nam diễn viên cốc niên vén rèm lên khi, đối mặt chính là phan kính chọn lửa kỹ càng, chăm học khổ luyện thâm tình. Hắn trái tim lập tức ngừng một phách. Hắn nhìn nàng, cầm lòng không đậu mà chán ra một cái cười tới, trái tim rốt cuộc khôi phục nhảy lên. Đạo diễn lớn tiếng kêu. Hôm nay Cốc Niên thực không tồi. Diễn đúng chỗ, cảm xúc bảo trì. Một đám người tan đi, bố trí tiếp theo cái cảnh tượng. Cốc Niên đứng ở tại chỗ, dư vị vừa rồi cảnh tượng. Trợ lý chạy tới, nam ca, đi làm. Cốc Niên nhìn mắt chung quanh, biểu tình nghiêm túc, nhỏ giọng đối trợ lý nói, ta cảm thấy nàng thích ta. Trợ lý. Cốc Niên ở lúc sau tiểu phu thê sinh hoạt màn ảnh, biểu hiện phi thường hảo, nhất cử nhất động đều là nhu tình. Hắn thậm chí hốt hoảng cảm thấy. Chính mình đã cùng Phan Kính ở chỗ này kết hôn, quá thượng tiểu nhật tử. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tài gang, cốc niên nhân vật qua đời. Kịch nữ chính cô tịch thật lâu, nỗ lực khởi động cái này ra, vài năm sau mới gặp chính mình đệ nhị nhậm trợ phu. Nhưng là màn ảnh ngoại, chỉ là hai ngày mà thôi, nam chính liền online. Phan Kính mãn nhãn nhu tình có tân đầu chú điểm. Cốc niên như cha mẹ chết, không có khả năng, nàng yêu ta. a. Hắn cảm giác chính mình bị đùa bỡn cảm tình cá nhân xuất diễn đóng máy sau liền thương tâm muốn chết mà rời đi. lúc sau cốt truyện tương đối dày đặc, nam chính ở đội du kích, hoạt động rất nguy hiểm. mỗi lần ra cửa khi, thê tử đều cùng hắn gắt gao ôm nhau, sợ hãi không bao giờ có thể gặp mặt. lúc sau là cái đại bùng nổ điểm. trưởng phu một đêm chưa về, nữ chính tâm thần không yên. ngày hôm sau nàng dậy sớm đi mua đồ ăn, thấy được trên thành lâu treo thi thể, an mặc quen thuộc xiêm y lìa. nay đoạn cốt truyện yêu cầu phi thường khắc chế bi thương, yêu nhất người đầy người là huyết. Dũ ở không trung. Nhưng nàng không thể biểu lộ ra bi thương. Bởi vì địch nhân liền ở cách đó không xa, không thể bị nhìn ra đến chính mình cùng hắn có quan hệ. Nàng nhìn thoáng qua trượng Phu Lam Sam, đó là chính mình ngày hôm qua thân thủ cho hắn phụ thêm. Cũng là chính mình một châm châm phùng ra tới. Sợ hắn cánh tay chỗ sẽ mài mòn, cho nên ở khuỷu tay thượng nhiều hơn một khối bố. Nhưng là hiện tại hắn bên trái cánh tay đã không có. Kia miếng bảy, vô dụng A. Nàng chỉ nhìn này liếc mắt một cái. Liền nhớ kỹ toàn bộ, bước chân không dám đỉnh, cứng đờ mà đi phía trước đi. Đã quên mất phải đi đi nơi nào, chỉ có thể đi xuống đi, đi đến một cái có lẽ hắn còn sống địa phương. Trên mặt còn mang theo cười, nhưng trong ánh mắt đã tất cả đều là nước mắt. Nàng dùng tay áo lau một phen mặt, nước mắt đã không thấy tăm hơi. Nhưng trong ngáy mắt, trước mắt lại mơ hồ lên. Không ngừng lau mặt, không ngừng mỉm cười, rốt cuộc tới rồi một cái không ai địa phương. Nàng rốt cuộc có thể khóc thành tiếng tới. Nhưng cho dù khóc lóc cũng muốn lo lắng để phòng mà nhìn chung quanh, sợ bị nhìn đến. Cái này năm đầu A, chân thật hỉ bi đều là xa xỉ. Nhưng cho dù là bi thống, cũng không dám liên tục lâu lắm. Vạn nhất bị tra được chính mình trong nhà, kia còn có mấy khẩu tử người, đều là mệnh A. Nàng thu liễm bi thường, bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Đội bảo an phó đội trưởng mẫu thân liền ở tại ngõ nhỏ, ngày thường chiếu cố nàng rất nhiều, lần này có phải hay không có thể sử dụng thượng, bảo cái người trong nhà an toàn. Về nhà khi? Nàng lại lần nữa đi ngang qua thành lâu, rõ ràng biết không nên xem, nàng vẫn là nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, cổ họng lại là một ngạnh. Đạo diễn xuyên thấu qua màn ảnh xem phan kính. mắt khác diễn viên cũng ở yên lặng mà xem phan kính. Nhìn nhìn, phan kính đã không có nước mắt, mà này đàn người vây xem lại lặng lẽ khóc ra tới. Đạo diễn sắp vừa nói, tập. Hắn biết, này bộ kịch đã thành công. Cốt truyện không có vấn đề, danh màn ảnh cũng có. Về sau nhắc tới hắn tác phẩm liên nhất định sẽ đem Phan Kính một màn này lấy ra tới làm như kiểu mẫu. Hắn cũng là có hảo tác phẩm người. Đạo diễn tâm tình thoải mái, nhưng đối những người khác cũng càng thêm nghiêm khắc, không nghĩ làm chính mình tác phẩm xuất hiện vết nhơ. Những người khác đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng trung, trong lòng thân thể song trọng áp lực. Phan Kính vẫn luôn thực ổn, không nàng màn ảnh khi, có người tìm nàng tỉnh giáo, liền kiên nhẫn mà giáo một giáo. Mặt khác thời điểm, nàng bối xong lời kịch, cũng sẽ đi ra ngoài ở huyện thành tàn bộ Huyện Thành rất nhiều người biết nơi này có cái đoàn phim tới đóng phim, có khi còn có người chuyên môn cưới xe máy tới đoàn phim bên xem náo nhiệt. Phan Kính ra cửa khi không hóa trang, mua huyện Thành trang phục cửa hàng quần áo, tận lực cùng đại gia giống nhau, không nghĩ khiến cho chú ý. Nàng đi ở trên đường, từ từ nhàn nhàn. Phan Kính sinh ra liền ở một cái huyện Thành, thích hợp thượng bầu không khí, nàng có một cổ xa xôi quen thuộc cảm. Nhà lâu không cao lắm, trên đường xe đạp điện so ô tô nhiều. Ven đường tiểu sạp quanh quanh một cổ chạy dài màu trắng nhật ký. Phan Kính đi qua đi, mua một cái tiểu bánh nướng. Khá tốt ăn. bên ngoài tô ra thực giòn, bên trong có tầng tầng mềm mại đặc thù đường tâm. Cùng kinh thị bánh nướng không giống nhau. Phan Kính lập tức liền nhớ tới hướng chi càn. Nàng nhớ rõ, lúc ấy mang theo tiểu an bọn họ đi dạo phố khi, phân cho hướng chi càn ăn vặt, hắn tất cả đều ăn sạch, so hiếm nhỏ ăn đến còn nhiều. Lúc ấy, Phan Kính mua kinh thị bánh nướng, bên trong là hàm Hướng chi Cần ăn hai cái. Hẳn là thích ăn đi. Phan Kính hỏi lão bản, bánh nướng có thể bưu sao? Lão bản nghĩ nghĩ, không bưu quá lặc, lo lắng hỏng rồi. Phan Kính nói, thử xem đi, hơn nữa túi trường nước đá. Phan Kính thanh toán tiền, cấp lão bản để lại địa chỉ. Trương Hồng Quyên hiện tại lại đi nơi khác làm học thuật hội báo, không có phương tiện, cố tuyển đang ở khai thác vận chuyển hàng hóa tân đường hàng không, càng thêm liên hệ không đến. Nàng chỉ có thể cấp ra ra mãi mãi, còn có hướng chi Cần cấp bưu một phần. Vài ngày sau, Phan Kính thu được mãi mãi điện thoại. Kính kính, ta thu được lạc. Tiền mãi mãi rất vui vẻ, về sau đừng Bill, nhiều lãng phí a. Tiền mãi mãi lại nhải. Sau lại tùy gia ra, ra tiếp điện thoại, nhỏ giọng nói cho Phan Kính, kỳ thật bánh nướng Bill đến thời điểm, thoạt nhìn khá tốt, nhưng là có chút toan rất hương vị. Tiền mãi mãi cảm thấy đặc biệt đáng tiếc, nhắc mãi rất lâu. Xem ra chỉ thêm túi trường nước đá không được, nơi này quá hẻo lánh, Bill đi ra ngoài thời gian lâu lắm. Về sau có thể suy xét hạ chiều chân không lại Bill. Nhưng hiện tại nàng đến cấp hướng chi càng gọi điện thoại, hắn không phải rất có sinh hoạt kinh nghiệm người, ngàn vạn đừng ăn. Phan kính điện thoại đánh lại đây thời điểm, hướng chi càng đang ở văn phòng nhìn bánh nướng phát sầu. Hẳn là hồng rồi, hương vị có chút quái. Nhưng là phan kính từ như vậy xa địa phương Bill tới, khẳng định là cảm thấy ăn ngon mới có thể nghĩ cùng hắn chia sẻ. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho nàng, tâm ý của ngươi tất cả đều lãng phí sao? Lúc này, hắn di động vang lên. Hướng chi càn do dự hạ tiếp điện thoại, uy. Phan kính. Phan kính hỏi hắn, bánh nướng thu được sao? Hướng chi càn ân một tiếng, phan kính tưởng nói cho hắn hẳn là hảo rồi, không cần ăn. Hướng chi càn đã mở miệng, ta đến qua, ăn rất ngon. Phan kính kinh ngạc mà a một tiếng. Hướng chi càn lần đầu tiên giải loại này dối, dùng sức vì chính mình ngủ, bên trong rất thơm, chính là thiên hàm điểm. Nghe nghe, phan kính nhịn không được cười rộ lên nghe Hướng Chi Càn miêu tả xong cái kia hàm bánh nướng hương vị sau, Phan Kính nhịn cười ý nói cho hắn, nếm thử hương vị liền hảo. Trên đường thời gian lâu lắm, khả năng hương vị có chút thay đổi, ngươi không cần lại ăn. Được Phan Kính những lời này, Hướng Chi Càn nhẹ nhàng thở ra, treo điện thoại, hắn rốt cuộc đem mấy thứ này thu thập hảo, ném đi ra ngoài. Nhưng tóm lại cảm thấy có chút đáng tiếc, chưa từng có người nào ngàn dặm xa xôi mà cho hắn gửi như vậy không đáng giá tiền tiểu ngọn ý, nhưng trong lòng sát thật có bị nhớ thương cảm động. Hắn nghĩ nghĩ, gọi tới Viu Bí Thư, sắp tới có hay không đi bắc tỉnh hành trình. Viu Bí Thư nhìn nhìn chính mình nổ kẹp úc, không có. hướng chi cản ruột rẹ mà ám chỉ, có thể có. Viu Bí Thư sửng sốt một chút, đồng nhiên liền phản ứng lại đây. Che dâu quá chính mình kinh ngạc sau, hắn lập tức phiên nổ kẹp úc, là có. Có cái 6 tháng cuối năm công ty thị sát kỳ thật có thể sắp tới tiến hành. 6 tháng cuối năm hành trình quá bận rộn, vừa lúc điều chỉnh thời gian. hướng chi cản vừa lòng mà gật đầu. Ngươi xem an bài đi. Viu Bí Thư có thể bị chọn lựa kỹ càng cấp hướng chi cản là rất có năng lực. Không cần hướng tổng nói khác, hắn đã minh bạch hướng tổng tâm tư. Hành trình chung kia khẳng định muốn đi cái kia huyện thành một chuyến. Hành trình xác định sau, hướng chi cản cấp Phan Kính đã phát cái tin tức, nói chính mình gần nhất muốn đi bắc tỉnh đi công tác, thuận tiện nhìn xem nàng, hỏi nàng có hay không cái gì yêu cầu mang. Phan Kính không có gì yêu cầu, chỉ nói chờ hắn tới, liền dẫn hắn ở quanh thân nhìn một cái. Hướng Chi Cản đến Bắc tỉnh sau, trước thị sát, sau khi kết thúc, liền đi huyện thành xem Phan Kính. Tới gần xuất phát mới cho nàng gọi điện thoại. Chính là, điện thoại không ai tiếp. Hướng Chi Cản lên xe, hướng huyện thành đi. Hắn Trung Quy cảm thấy tay không không tốt, nhưng lại không biết đưa cái gì. Hắn ở trên mạng lục soát lục soát cấp nữ tính bằng hữu lễ vật, cuối cùng tiếp thu vong hữu kiến nghị, mỹ phẩm dưỡng da. Hướng Chi Cản không hiểu mỹ phẩm dưỡng da, nhưng cũng ngượng ngùng hỏi, trực tiếp mua quý nhất, nhất nhiệt tiêu trang phục. Hướng Chi càn ngồi ở hàng phía sau, trong tay nắm mỹ phẩm dưỡng da, trang phục, quà tặng, túi hệ mang, có chút trột dạ khí đoàn. Tới rồi huyện thanh lúc sau, tài xế hỏi người qua đường có biết hay không đoàn phim vị trí. Người qua đường thực nhiệt tình, chỉ điểm phương hướng. Tới rồi mục đích địa sau, Hướng Chi càn xuống xe, Hướng Đoàn phim phương hướng đi rồi hai bước, rốt cuộc Minh Bạch Phan Kính không tiếp điện thoại nguyên nhân. Bọn họ ở chụp trong mưa diễn, xe phun nước ở một bên mưa xuống, Phan Kính ôm một cái 5-6 tuổi nữ hài đi ở trong mưa. Phan Kính hiện tại hóa thiếu phụ trang dung, có chút tiểu tụy. Hải Tử phát sốt, hiện tại toàn thành phong tỏa, nàng chỉ có thể lén lút ôm Hải Tử ra cửa. Vũ rất lớn, bùn đất mặt đường ướt hoạt. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi, mỗi một bước đều thật cẩn thận, nhưng rốt cuộc vẫn là thấy không rõ lộ, ngã ở trên mặt đất, nhưng nàng cấp tốc xoay chuyển thân thể, đem Hải Tử chống ở thân thể của Minh Vượng. Hướng Chi càn vốn đang vui vẻ, nhìn một màn này, trong lòng vô cớ đau xót. Chụp xong sau, Phan Kính trên người tất cả đều là bùn đạo diễn một tiêu tạm trợ lý lập tức chạy tiến lên mang nàng đi hướng cái nước cấm tắm phan kính lôi kéo trong tay tiểu hải tử mau làm hải tử đi đừng cản lệnh một cái khác trợ lý cũng chạy tới đem hải tử cùng phan kính từng người đưa tới một phòng bên trong nước cấm đã phóng hảo còn có nhiệt canh gừng đuổi đuổi hàn phan kính vọt thật lâu nước cấm tắm đem toàn thân hàn khí đều tiêu tán sau đó nàng xuyên hậu quần áo ra cửa hướng chi càn vẫn luôn đang đợi nàng phan kính ra cửa thấy được vưu bí thư Rất cao hứng, hôm nay tới rồi a, Viu Bí Thư cười ha hả, tới rồi. Hắn chỉ chỉ mặt sau, Phan Kính ở nơi đó tìm được rồi ngồi ở đa phiến thượng hướng chi càng, trong tay còn cầm quà tặng túi, tây trang có điểm nhân ba, nhìn qua có chút nghèo túng. Phan Kính có chút ngượng ngùng, vất vả ngươi. Hướng chi càng lắc lắc đầu, vất vả ngươi. Lúc sau, bọn họ hai cái ở huyện thành đường phố tan trong chốc lát bước, Phan Kính dẫn hắn ăn kia ra ăn rất ngon bánh nướng. Ăn đến bên trong nhân khi. Hướng chi càng có chút mặt đỏ, nhưng phan kính không chọc thùng hắn, hắn cũng liền không nói chuyện. Lúc chạm bạc, hướng chi càng liền rời đi. Phan kính ở trong phòng nhìn mỹ phẩm dưỡng da, có chút sầu. Hắn đương nhiên không hiểu làn da da chất, thứ này phan kính căn bản không dùng được. Cuối cùng, nàng đem bộ hộp mở ra, phân cho đoàn phim da chất thích hợp diễn viên cùng nhân viên công tác. Nghĩ nghĩ, phan kính cấp hướng chi càng đã phát tin tức, cảm ơn, khá tốt dùng. Chương 126 chương 126 Này bộ diễn Phan Kính chụp gần một năm. Thiếu nữ cùng thanh niên thời kỳ đều hảo diễn, nhưng là theo kịch trung nhân vật tuổi tăng đại, càng thêm gian nan lên. Nàng không ngừng muốn diễn mụ mụ, còn muốn diễn bà ngoại. Một đám mười mấy tuổi tiểu diễn viên, sắm vai quá nàng nhi nữ sau, còn phải sắm vai nàng tôn bối. Phan Kính cùng này mấy cái tiểu diễn viên quan hệ thực hảo. Đặc biệt là một cái kêu Tân Thô nữ hài, hàng ngày chung tính cách có chút chất phác, nhưng là trong phim sức bật rất mạnh, Phan Kính thực xem trọng nàng. Tân Thố là hiện tại tương đối hiếm thấy vụn chất Mỹ, mùi có điểm viên, không có như vậy tinh xảo, nhưng là mặt mày đều thực thoải mái. Trang Dung Thích đang nói là có thể tươi đẹp đến làm người không rời được mắt. Nàng hiện tại còn ở một cái nghệ thuật trường học đọc sách, thực sùng bái Phan Kính. Hơn nữa chủ động cùng Phan Kính Hàn Huyên Tương Lai, một tốt nghiệp liền tưởng ký hợp đồng Phan Kính công ty. Phan Kính đồng ý. Hiện tại Phan Kính đối với Tân Thố tới nói là chuẩn lão bản, là trong phim Mụ Mụ Cùng bà Ngoại, cũng là diễn ngoại tỷ tỷ hai người quan hệ thực thân mật nữ chính lao niên thời kỳ phan kính mỗi ngày đều phải hóa lao niên trang mang màu trắng tóc giả trang dung thực trọng còn muốn bảo trì hơi hơi không lưng lại không phục lao trạng thái rất mệt nhưng là thắng lợi liền ở trước mắt tuyên truyền đã bắt đầu rồi đạo diễn đã đem trước nửa bộ phận phim nhựa chia truyền hình trước mắt đã có mấy nhà biểu đạt nguyện ý mua xám ý nguyện đương cuối cùng một màn chụp xong sau mọi người đều nhịn không được hoan hô lên thậm chí có chút tuổi trẻ diễn viên muốn khóc ra tới Trong khoảng thời gian này quá khó khăn, đời này không chịu quá hủy khuất tất cả đều bị Phan kính đỉnh màu trắng tóc giả, cười rộ lên Đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, nay bộ kịch đối các diễn viên tới nói vất vả Với hắn mà nói lại làm sao không phải Hắn bởi vì trung niên mập ra phồng lên bụng nạm đều ngao không có Đạo diễn hiện tại tâm thái phi thường hảo Bởi vì hắn biết này đoạn nỗ lực nhất định có thu hoạch Hắn cũng là cái có tác phẩm tiêu biểu người Hôm nay buổi tối ta thỉnh đại gia ăn cơm Đạo diễn lớn tiếng hô một câu Đại gia phát tiết giường như chu lên lên. Buổi tối, bởi vì người quá nhiều, tiệm cơm không có đủ chỗ ngồi, hai nhà lâm tiệm cơm cùng nhau chiêu đái bọn họ. Hai nhà tiệm cơm bàn ghế đều lấy ra tới, bãi ở cửa bãi đỗ xe, thành một cái thật lớn yến hội tràng, sau đó, hai nhà cửa hàng cùng nhau thượng đồ ăn. Phan kính ngồi ở đạo diễn kia một bàn, thỉnh thoảng có người lại đầy kính rượu. Nàng tiểu lượng còn có thể, lần này cũng cao hứng, nguyện ý uống mấy khẩu, tới kính rượu, nàng toàn uống lên Có cái tuổi trẻ nam diễn viên, đóng vai nữ chính gia tiểu nhị, cầm chén rượu đứng ở một bên do do dự dự. Hắn uống lên rất nhiều rượu, trong lòng cái kêu ý tưởng càng ngày càng rõ ràng. Hắn thích nàng. Nhưng nàng loại quang, hắn cảm thấy chính mình không xứng với. Rượu càng uống càng nhiều, đại gia cảm xúc càng ngày càng nhiệt liệt, cái kia nam diễn viên cũng có chút khống chế không được. Ít nhất muốn nói cho nàng. Hắn nghĩ như vậy. Rốt cuộc cầm chén rượu tới rồi phan kính trước mặt. Phan kính cho rằng lại là một cái kính rượu người khách khách mà cầm lấy chính mình chén rượu, chuẩn bị cụng ly sau uống sạch. Nhưng là, cái kia nam hài đứng ở nàng trước mặt, đỏ mặt, sau đó đem chính mình rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn rống lớn, ta thích ngươi. Thanh âm quá lớn, phủ qua trong sân sở hưu âm ý. Đại gia cùng nhau nhìn lại đây, liền người phục vụ đều kinh ngạc mà xoay đầu tới. Phan Kính nhìn hắn, có chút hoảng hốt, hắn trong ánh mắt là không hề giữ lại nhiệt tình. Phan Kính có chút buồn cười, người trẻ tuổi a, luôn là như vậy. Dễ dàng xiết thật sự, cũng dễ dàng đem ngắn ngủi đường vĩnh hằng. Nhất thời tâm động, một lát ở chung, chính mình là có thể phiên dịch thành ái. Chân thành lại thiên chân. Nhưng Phan Kính quý trọng như vậy đơn thuần, tựa như Hồng Quyên, tựa như Cố Tuyển, đều là đơn thuần hải tử a. Nam Hải tựa hồ xấu hổ lên, cắn răng không nói lời nào. Phan Kính cầm lấy chén rượu, cũng uống một hơi cạn sạch, lớn tiếng hồi phục hắn, ta cũng thích ngươi. Cái kia Nam Hải trên mặt chán ra không dám tin tưởng ý cười. Sau đó Phan kính đối với bên người tân thố, lớn tiếng nói, ta cũng thích ngươi. Còn có một cái khác tuổi đại nam diễn viên, phan kính cũng đối hắn nói câu này. Bên người nàng thật nhiều người đều được những lời này. Đạo diễn phe phẩy chén rượu cười, còn tưởng rằng nàng tiểu lượng thật tốt đâu. Nguyên lai like đã sớm say. dựa sân lại lần nữa cười rộ lên. Tân thố phe phẩy phan kính tay, hống nàng, ta cũng thích ngươi. Lại có mấy cái tuổi trẻ tiểu diễn viên say khướt mà lại đây, ta cũng thích kính tỷ. Thanh đại hình thông báo hiện trường. Cái thứ nhất nói thích Phan Kính Nam Hải đứng ở cách đó không xa, rốt cuộc bình thường trở lại. Nàng tốt như vậy, sắc thật sẽ có rất nhiều người thích, chính mình có thể được nàng này một câu, cũng coi như là đăng giá. Bọn họ làm ầm ĩ đến nửa đêm, tiệm cơm lão bản cùng phục vụ viên ở trước quậy ngủ ga ngủ gật, cũng không trách tội bọn họ. Ngày hôm sau đại gia khởi đã khuya, lục tục rời giường người thu thập chính mình đồ vật, chuẩn bị về nhà. Phan Kính chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại đi công ty làm công. Đạo diễn lại đây cùng nàng nói hạ, có mấy nhà truyền hình xác định mua, phỏng trường yêu cầu người đi làm phỏng vấn. Phan kính không có vấn đề, hành, trước tiên cho ta biết là được. Nàng trở về nhà, gia gia mãi mãi thực đau lòng, ở trong nhà cho nàng hầm gà. Nhiều năm như vậy, trong nhà có cái gì đại sự, bọn họ phản ứng đầu tiên đều là hầm gà. Uống đến canh gà kia một khắc, phan kính cả người đều gất tiếp Về nhà A, nàng đem chính mình về nhà tin tức nói cho bằng hữu nói chính mình quá đoạn thời gian đi làm ở công ty thấy liền hảo, phun ấp bọn họ cũng liền không có tới quấy rầy nàng. Hướng chi càng được đến phan kính trở về tin tức, nghĩ nghĩ, hỏi Vu Bí thư, bằng Hưu đi công tác vài tháng vừa trở về, ta có phải hay không hẳn là trông thấy? Vu Bí thư muốn hỏi một chút hắn, cùng bằng Hưu quan hệ thế nào, có phải hay không thân cận? Đương nhiên, hắn phản ứng lại đây, Hướng tổng gần nhất vừa trở về bằng Hưu, chỉ có như vậy một vị. Này không phải đang tìm cầu kiến nghị? Vu Bí thư thông minh mà trả lời, nên thấy. Hướng chi càng nhẹ nhàng thở ra, hảo, ta đây nghe ngươi. Hắn trước tiên cấp phan kính gọi điện thoại, nói chính mình đi thăm nàng. Vốn dĩ hướng chi càng nói thỉnh nàng đi ra ngoài ăn bữa cơm đi. Nhưng là tiền mãi mãi đang ở phan kính phòng cho nàng tu bổ châu bà. Nghe được điện thoại kia đầu thanh âm, tiền mãi mãi nhỏ giọng hỏi, ai a? Một cái bằng hữu. Tiền mãi mãi liền yên tâm, kia làm hắn tới trong nhà, đừng đi ra ngoài, ngươi ra ra hầm gà. Cũng đúng, phan kính nghĩ nghĩ. Tiểu An một nhà tới thời điểm cũng là đã tới trong nhà phía trước biển ngưng bọn họ cũng đã tới nếu đều là bằng hữu làm Hướng Chi cản tới cũng không có gì vấn đề nàng cùng Hướng Chi cản nói tới nhà của ta ăn đi ta ra gian và mãi nấu cơm treo điện thoại sau Hướng Chi cản đôi tay chống cằm ánh mắt ngưng trọng đây là Vu bí thư chưa từng gặp qua bộ dáng nhưng Vu bí thư không dám hỏi chức trường bí quyết cấp lao bản bài ưu giải nạn có thể thăng chức tăng lương. Nhưng nếu làm lão bản đều khó làm sự tình, chính mình càng thêm khó làm. Hắn sáng suốt mà lựa chọn không do hỏi, nhưng hướng chi cản cũng không có buông tha hắn. Hắn gian nan mở miệng, Vưu Bí Thư, ta muốn đi. Phan kính gia ăn cơm. hẳn là xuyên cái gì quần áo? Mang cái gì lễ vật? Vưu Bí Thư đột nhiên không kịp phòng ngựa, thất thanh đến, đã phát triển đến này một bước sao? Hướng chi cản chừng hắn liếc mắt một cái, không tính thực mau đi. Đi bằng hữu gia còn có nhanh chậm chi phân sao. Hướng Chi Cản cảm thấy Vu Bí Thư có chút vấn đề, nhưng Hướng Chi Cản vẫn là thực khẩn trương. Hắn trước nay không đi qua bằng hưu ra ăn cơm, tuy rằng cũng sẽ đi một ít địa vị tương đương người trong phòng tiến hành yến hội, nhưng này cùng Phan Kính mời không giống nhau. Hướng Chi Cản bọn họ có rất nhiều phòng ở, nhưng Phan Kính chỉ có một gia. Đây là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Vu Bí Thư không hiểu, phát ra từ phế phủ mà hoang mang, như thế nào liền thấy gia trưởng đâu? Nhưng hắn vẫn là căn cứ chính mình lúc ấy lần đầu tiên đi thê tử ra tình huống cho kiến nghị, đến trang trọng điểm, lễ vật muốn gại đúng chỗ ngứa, nhưng nhất định phải quý trọng. Hướng chi càng cảm thấy giống như có điểm không đúng. Nhưng Vu Bí Thư biểu tình chân thành tha thiết, nhìn qua là thiệt tình mà vì hắn hảo. Hướng chi càng nghi ngờ gật gật đầu, sau đó làm Vu Bí Thư giúp hắn định chế một kiện thích hợp Tây Trang. Còn có lễ vật, hướng chi càng muốn mang theo Vu Bí Thư cùng đi mua. Bọn họ hai cái suy xét thật lâu. Hướng Chi cản cảm thấy Vu Bí Thư mãnh liệt đề cử vòng Ngọc cùng Đại Phân lượng Kim Sức nhiều ít có điểm không thích hợp, kiên trì ý nghĩ của chính mình, tuyển cái thích hợp người già nhãn hiệu hàng xa xì bao. Sau đó, hắn lại cấp Phan Kính ra ra mua phó tranh chữ, giá cả để được với Vu Bí Thư nửa năm tiền lương. Định chế tây trang tới rồi lúc sau, Hướng Chi cản thí xuyên một chút, xác định không có gì vấn đề. Tới rồi phó ước ngày đó, hắn rất sớm rời giường, đem chính mình trang điểm không thể bắt bẻ. Hắn bóp đã đến giờ Phan Kính cửa nhà gõ phía sau cửa, khẩn trương chờ đợi. Tiền mại án mại đang ở trong viện nhạc rau, nghe được tiếng đập cửa, lập tức chạy tới, tới. cửa mở, trong tay một phen cải thìa tiền mại án mại cùng tây trang rải ra hướng chi cản hai mặt nhìn nhau. Tiền mại án mại coi chút nốc, nói thật, nhiều năm như vậy, trừ bỏ trong tivi, nàng liền chưa thấy qua xuyên như vậy đứng đắn người. người là tiểu cản. Tiền mại án mại thử thăm dò hỏi. Hướng chi cản trên mặt mang theo cười, ngại ngại hảo. Tiền mại án mại đem hắn nênh đi vào. Phan Kính nghe được thanh âm, cũng từ trong phòng chạy ra tới. Tùy Ra Ra cũng từ phòng bếp chạy ra, tới rồi. Bốn người ở trong sân đánh cái đối mặt. Hướng Chi cản lại đối Tùy Ra Ra hỏi cái hảo. Sau đó bốn người tới rồi trong phòng khách. Hướng Chi cản đem trong tay lễ vật cho hai vị lão nhân. Đứa nhỏ này quá khách khí. Tiền mại mãi an bài một chút, kính kính, ngươi đi cấp tiểu càn đổ nước tẩy trái cây. Ta cùng Ra Ra trước nấu cơm, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Tiểu càn, ngươi ngồi nghỉ ngơi sẽ gia gian mãi mãi cơm còn kém chút hòa hậu. Đương nhiên, tiền Mãi Mãi nhìn hướng Chi Càn liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua, tiểu Càn quần áo thật là đẹp mắt. Nàng khen vài câu, sau đó nghi hoặc lên, tiểu Càn là làm cái gì công tác? Hướng Chi Càn không biết nói như thế nào, Phan Kính Thế hắn làm giải thích, hắn là khai tiểu công ty. Phan Kính nhẹ nhàng nhằm phía Chi Càn chớp chớp mắt, hướng Chi Càn liền cam chịu chính mình tiểu công ty. Tiền Mãi Mãi lý giải, kia không phải cùng kính kính không sai biệt làm sao, càng thân cận Tùy ra ra vui tươi hớn hở mà chiêu đai hắn, tiểu càng có phải hay không mới vừa đi công ty, xuyên như vậy trang trọng. Về đến nhà liền cởi đi, nhiều mệt ta. Hướng chi càng chưa thấy qua như vậy đại khách, bên cạnh còn có một cái ăn mặc quần áo ở nhà, lê dép lê phan kính. Hắn mơ mơ màng màng mà ứng thanh hảo, đem tay trang cởi. Tiền mãi mãi giúp hắn đem quần áo quải hảo, liền đi vội Phan kính cùng hắn liêu lên đóng phim trải qua, cùng bước tiếp theo ăn bài. Đồng nhiên, trong viện, tiền mãi mãi lớn tiếng kêu. Kính kính, bái đầu tỏi, ta cùng gia gia hiện tại đang không khai tay. Phan Kính rứt khoát mà lên tiếng, sau đó cùng Hướng Chi Càn ôm lời xin lỗi, "Ngươi chờ hạ, ta lập tức quay lại." Sau đó, nàng xoạch xoạch chạy đến bên ngoài đi cấp Mãn Mãn hỗ trợ. Hiện tại, chỉ có Hướng Chi Càn một người nhàn rỗi. Hắn có điểm ngượng ngùng, đi ra phòng khách môn, cũng tới rồi trong viện, đứng ở tiền Mãn Mãn bên người. Tiền Mãn Mãn nhặt rau, Phan Kính bái tỏi, cái nào hắn đều giúp không được gì. Hắn chần chờ hạ, hướng phòng bếp đi. Tùy gia gia ở trong phòng bếp, Phan Kính tỏi bái xong sau đưa đến trong phòng bếp, thấy được đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cẩn thận mà hướng tuổi lửa bếp tắc bó tuổi hướng chi cản. Tùy gia gia cùng hắn giảng tuổi lửa hầm ga cùng bình thường hầm ga bất đồng chỗ. Phan Kính tiến lên, hướng chi cản, ta đến đây đi. Hướng chi cản cự tuyệt, không cần. Hắn nghiêm túc mà nhìn ngọn lửa, tính ra cháy lực, trong ánh mắt lóe hương phấn quan mang. Phan Kính minh bạch, đây là lần đầu tiên đi, hiếm lạ đâu. Nàng cũng không ngăn cản hắn chính mình cầm chén đũa đi bãi ở trên bàn, tùy gia gia hầm gà thu một lát nước, tiền ma ến mại lại xào cái hoa hân cùng cải thề, phan kính dùng chính mình bái tỏi quấy cái tiểu rau trộn, liền không sai biệt lắm. bốn đồ ăn một canh, còn có màn thầu đương món chính, xem như rất phong phú. bọn họ bốn cái vây quanh bàn uống, bắt đầu ăn cơm. vừa rồi hướng chi cản cùng tùy gia gia Hàn Huyên trong chốc lát, đại khái minh bạch, đối với người thường tới nói, đi làm khách khi, không cần xuyên định chế tây trang cũng không cần mua quá mức sang quý lễ vật an cơm trong quá trình, hắn nhớ kỹ chính mình thân phận, khai tiểu công ty. Hướng chi càng thực quy cụ, có lễ phép, tuy rằng có chút quá mức khách khí, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên về đến nhà, có thể lý giải. Hắn lớn lên cũng đẹp, thoạt nhìn thành thật lại ôn nhuận, là thế hệ trước thích ngoan ngoãn hải tử. Tiền mãi mãi rất thích hắn, hai cái đùi gà, cấp phan kính cùng hướng chi càng một người gấp một cái. Mặt khác, tùy gia gia còn không dừng mà cho hắn gấp đồ ăn, sợ hắn quá khách khí Ngượng ngùng gấp đồ ăn ăn Phan kính nhìn hắn một cái Có điểm lo lắng hắn không thói quen loại này nhiệt tình Nhưng nàng suy nghĩ nhiều Hướng chi càng cười đến thực sáng lạ Rõ ràng ở hưởng thụ loại này đã ngộ Kia phan kính liền mặc kệ bọn họ Chính mình ăn đến cũng rất vui vẻ Thịt gà ăn đến rất sạch sẽ Hướng chi càng đi thời điểm Căn bản không có biện pháp cho hắn đóng gói một phần Tiền mãi mãi có chút tiêm đuối kia về sau lại đến trong nhà ăn đi Hướng chi càng mang theo một thân tuổi lửa hầm gà vị đi rồi Ngồi ở tài xế trên xe, hắn vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ cười. Trong nhà, tiền mãi mãi mở ra hướng chi càn lễ vật. Ú, này bao nhìn không tồi a không quý đi. Tiền mãi mãi hỏi Phan Kính, quý liền còn cấp tiểu càn, không thể làm hắn tiêu pha. Phan Kính nhìn mắt bao thượng logo, nỗ lực biên, không quý, hẳn là liền thường trưởng tìm ra cửa hàng, nhìn đẹp liền mua. Tùy ra ra mở ra tranh chữ, có chút kinh ngạc, đây chính là đại sư. Nhưng hắn không cần hỏi Phan Kính, chính mình liền giải thích phòng thật không sai, ta quải trong phòng đi. Phan Kính không nói chuyện, chính mình ra cửa mua cái pha lê khung ảnh lồng kính, đem họa bồi lên. Sau đó không lâu, bọn họ kịch liền bá ra. Vận khí đặc biệt hảo, bởi vì năm nay tuyên truyền hướng do biến hóa, nhất chủ lưu truyền hình vừa lúc triệt một bộ kịch, để lại cái không đường, bọn họ này bộ kịch vừa lúc bị lựa chọn. Vẫn là ở Hoàng Kim thời gian bá ra, tiền mãi ái mãi cao hứng cực kỳ, mỗi ngày ngồi sủi tivi trước chờ xem tivi. Có đôi khi cốt truyện chính khó chịu. Làm nàng muốn khóc, nhưng tưởng tượng đây là chính mình cháu gái diễn, lập tức lại kiêu ngạo lên. Nay bộ phim truyền hình, buổi tối Hoàng Kim Đương, ban ngày còn có phát lại. Sắp thật chụp đến hảo, có chút chủ lưu truyền thông làm tuyên truyền, bá ra vài ngày sau, liền thành bạo kịch. Sở hữu nệ hợp tợ lạt phùng thượng, đều có người ở thảo luận này bộ kịch. Có người nói, chính mình mang theo trong nhà lao nhân cùng nhau xem. Cốt truyện niên đại, hiện tại lao nhân đều vẫn là hài tử, nhưng cũng có ấn tượng. Nhớ rõ phụ mẫu của chính mình là như thế nào mang theo chính mình sống lại, nhìn nhìn, lão nhân liền khóc ra tới. Có người nói, chính mình cảm thấy nhật tử khó thời điểm, nhìn một cái này bộ kịch, liền cảm thấy chính mình còn có thể đĩnh nhất đĩnh. Còn có người nói, mang theo hài tử xem, làm hài tử nhìn xem, hiện tại ngày lành có bao nhiêu không dễ dàng. Sở hữu tuổi tác đều có thể xem đi vào này bộ kịch, hơn nữa nhất trí cấp ra khen ngợi. Phan kính ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng bạo hồng. Có rất nhiều quảng cáo đại ngôn, game show cùng điện ảnh TV mời hướng nàng phát tới. Nhưng nàng không có tiếp nhận chức vụ gì hoạt động, chỉ là tiếp Tần Thị Minh cùng Pháp Tín hợp tác một bộ điện ảnh nữ chính. Tần Thị Minh cùng Pháp Tín vì nàng lượng thân chế tạo một bộ điện ảnh. Bọn họ muốn vì fan kính trích một cái ảnh hậu. Nàng đáng giá. Chương 127 chương 127 Tần Thị Minh cùng Pháp Tín đã dựng hảo tưởng cấp fan kính điện ảnh ràng giáo, nhưng là gần nhất, bọn họ hai cái còn ở mặt khác đoàn phim. Có chút quay chụp công tác không có hoàn thành. Phan Kính cũng có một ít hoạt động muốn tham gia, cho nên bọn họ điện ảnh còn phải quá một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu. Mới vừa chiếu kia bộ phim truyền hình bởi vì hưởng ứng thực hảo, sắp tới có rất nhiều hoạt động tới tìm nàng. Đại bộ phận đều cự tuyệt, nhưng là đối với phim truyền hình tuyên truyền có trợ giúp, Phan Kính vẫn là đi tham gia. Nàng ngồi ở thăm hỏi trong phòng, cười đến Ôn Nhu hào phóng, cùng người chủ trì Liêu lên quay chụp khi thú sự. Mặt khác diễn viên ở trong tiết mục cũng sẽ nhắc tới Phan Kính. Mỗi lần nhắc tới, đều là khen ngợi, ngẫu nhiên cũng sẽ có người phun tảo nàng cùng đạo diễn quá mức ma quỷ. Này đó ngôn luận ở trên mạng nhiệt độ rất cao, mỗi cái diễn viên đều bị đại chúng lôi ra tới mùi ngon mà thảo luận một phen. Phiến tử là thật tốt, mà có thể được đến mọi người tán thành, thuyết minh nhân phẩm quá quan. Fan kính fans số lượng nhanh chóng gia tăng. phùng ấp cầm công ty làm nhiệt độ phân tích biểu, phi thường cảm khái, hắn biết fan kính sẽ hỏa, nhưng không nghĩ tới cơ hội đến, là có thể hỏa thành hiện tượng cấp. hơn nữa Phan Kính không lập qua nhân thiết gì, phép tất cả đều là thông qua tác phẩm thích thượng nàng, không tồn tại fan nao tản, đại chúng hảo cảm độ cao, hình tượng thực chính. Phung ấp không ngừng bận rộn, năm nay TV giới lớn nhất giải thưởng sắp bắt đầu đề danh, hắn tin tưởng Phan Kính nhất định có thể. Hướng Chi cản cũng nhìn Phan Kính này bộ phim truyền hình, xem phi thường chân tình thật cảm, bên người tổng phóng một bao khăn giấy, hắn biết nàng quay chụp khi có bao nhiêu nghiêm túc, nàng xứng đôi tối cao vinh dự. Hướng Chi Cẩn không có nói cho nàng. Nhưng là cũng yên lặng đường một phen đẩy tay, năm nay phim truyền hình tốt nhất nữ diễn viên cơ bản không thành vấn đề. Hắn không có yêu cầu tổ ủy hội trực tiếp đem cái này thưởng cấp Phan Kính, chỉ là yêu cầu công bằng mà thôi, ngăn chặn những người khác đi cửa sau khả năng, ưu tú nhất chỉ có Phan Kính. Tốt nhất nữ diễn viên để dành ra tới thời điểm, Trần Thị Minh chuyên môn cho nàng gọi điện thoại, khí phách hăng hái, ta hỏi qua, ổn. Nhưng hắn cũng có chút ảo não, ta vốn dĩ muốn cho ngươi trước lên làm ảnh hộ nhưng chậm một bước Cái này giải thưởng tốt nhất nữ diễn viên cũng bị xưng là thị hậu, cùng ảnh hậu đối tiêu. Nhưng thị hậu tóm lại không có ảnh hậu như vậy cao hàm kim lượng. Tần Thị Minh muốn cho fan Kính khởi bước càng cao một ít. Nhưng không còn kịp rồi. Cũng thế, trước thị hậu, lại ảnh hậu, ở trong giới địa vị liền ổn. fan Kính cũng ở vì chính mình tranh thủ, không nên được đồ vật tự nhiên không cần, nhưng nên đến, cũng không nên từ bỏ. Nên làm nàng đều làm được tốt nhất, quá khứ mỗi một bước, nàng đều không hối hận. Cho nên... Đương tốt nhất nữ diễn viên kết quả ra tới, nàng cũng không chút nào ngoài ý muốn. Phan kính ăn mặc màu bạc lễ phục, đứng ở dưới đài. Lễ phục là thôi mụ mụ cho nàng làm, thôi mụ mụ mấy năm nay đã không chính mình thiết kế, nhưng đây là đại sự, nàng ngao mấy cái đêm, làm ra tới này khoản lễ phục. Lễ phục chợt xem không thấy được, nhưng phan kính mặc tốt sau, ai đều bỏ qua không được nàng tồn tại. Tội ủy hội niệm ra tới tên nàng sau, ánh đèn chút xuống ở phan kính trên người, ánh mắt mọi người đều đầu hướng nàng. Phan kính đối với thang máy thượng màn ảnh hơi hơi mỉm cười, sau đó nàng xách lên làn váy, hướng trên đài đi đến. Nay một đường, nàng đi tâm an, chưa từng thực xin lỗi của ai. Hiện tại nàng đi ở thảm đỏ thượng, trong lòng cũng chỉ có bình tĩnh. Phan kính đi hướng sân khấu, tựa như ánh trăng, trên bầu trời hẳn là có nó vị trí giống nhau, sân khấu trung ương tựa hồn nên là nàng vị trí. Tân Thị Minh cùng lộ Mỹ thần ngồi ở dưới đài chỗ tối, gắt gao nắm lấy tay, trong lòng một trận hài tử lớn lên hạnh phúc cùng khổ sở. Hướng chi càng đứng ở ẩn nấp vị trí, nhìn nàng, có chút sướng sờ. Lần trước nhìn thấy khi, nàng còn ăn mặc phim hoạt họa quần áo ở nhà, ngồi sổm trong viện bái tỏi, hiện tại liền mỹ đến không gần dân cư. Hướng chi càng hốt hoảng, thấy không rõ chung quanh hoàn cảnh, trong mắt chỉ có một phan kính. Phan kính không chàng năng lực rất mạnh, người chủ trì chỉ, chỉ cần đi lưu trình liền hảo. Nàng nghiêm túc viết lên tiếng bản thảo, cảm tạ rất nhiều người, cũng nói đại gia nỗ lực. Lên tiếng tới gần kết thúc khi, phung ấp lên đài, cho nàng hiến một bó hoa. Này thuốc hoa là công ty đại gia cùng nhau tuyển, bọn họ tuyển ra tới rất nhiều loại bất đồng hoa, sau đó cửa hàng bán hoa người hỗ trợ chất hảo, bởi vì nhan sắc tương đối nhiều, thoạt nhìn phi thường huyến lệ. Diễm lệ bó hoa cùng tố sắc phan kính lẫn nhau làm nổi bật, dưới đài người quay phim không ngừng tìm góc độ, ký lục hạ đẹp nhất thời khắc. Phan kính ôm hoa, tươi cười sẵn lạ. Nàng hiện tại phi thường thỏa mãn, nàng đang ở đi hướng một cái tốt đẹp, hoàn toàn mới tương lai, nàng cơ hồ muốn vì trời cao hậu khóc ra tới. Tại đây chàng trao giải lễ lúc sau, nàng có rất nhiều chàng yến hội mời, có chút là vì nàng thị hậu thân phận, còn có chút là vì nàng lão bản thân phận. Phan kính hiện tại đã có nhất định địa vị, ở đại bộ phận trường hợp đều có cũng đủ tôn trọng. Trao giải lễ sau một vòng, nàng thu được một cái phim truyền hình hiệp hội tổ chức yến hội thư mời, trận này yến hội nhân vật nổi tiếng đông đảo, sở hữu diễn nghệ công ty đều sẽ có người trình diện, hiện trường cũng sẽ có chút loạn. Nhưng nàng là năm nay thị hậu, khẳng định là muốn đi tham gia Bằng không chính là không cho mặt mũi Đoàn phim còn có một ít diễn viên đạt được mời Trừ bỏ sắc thật tới không được Mặt khác đều sẽ đáp ứng lời mời tiến đến Tân Thố lần đầu tiên tham gia loại này diễn hội Rất kích động Nàng còn không có tốt nghiệp Nhưng khóa ngoại thời gian có đôi khi sẽ đến phan kính công ty Đi theo các tiền bối học vài thứ Dung nhập rất khá Công ty các nghệ sĩ cũng đều thực thích cái này tiểu muội muội, Biết đây là nàng lần đầu tiên tham gia đến hội Viện Ngưng Sung Phong nhận việc Mang theo nàng đi chuẩn bị lễ phủ Uyển Ngưng còn chuyên môn hoa thời gian, làm chuyên viên trang điểm cấp Tân Thố tìm nhất thích hợp trang dung. Yến hội ngày đó, Phan Kính nhìn nàng, đều có chút kinh ngạc. Tân Thố thật sự thật xinh đẹp, tuổi không lớn, trên mặt mang theo một ít hồn nhiên đạm bạc cảm. Phan Kính mang theo nàng lên xe, trên đường cùng nàng lại lần nữa nhắc lại những cái đó những việc cần chú ý. Đặc biệt là phía trước Uyển Ngưng tao ngộ, làm nàng lo lắng, chính mình cái ly, nhất định phải vẫn luôn cầm ở trong tay. Không cần uống người khác cấp đồ vật. Nếu không có đặc thù tình huống Vẫn luôn đi theo ta. Tân Thố ngoan ngoãn gật đầu, nàng tất cả đều nghe kính tỉ. Hội trường cửa tụ tập rất nhiều phóng viên, chụp quá chiêu sau, các nàng liền vào nơi sân. Vừa mới bắt đầu là ban tổ chức lên tiếng, từ nay về sau có thể tự do hoạt động. Hướng chi càng cũng tới. Gần nhất hắn ở giới giải trí hoạt động hiện trường xuất hiện số lần quá nhiều, thực sự làm người có chút tò mò. Lần này hoạt động tới công ty cao quản rất nhiều, hướng chi càng cùng Viu Bí Thư cũng có chính mình nhận thức người có thể giao lưu. Phan Kính cũng có chính mình vòng, chung loại nhỏ giải trí công ty cao quản cùng giới giải trí minh tinh đều là nàng đồng hành, xem như giao hữu rộng khắp. Tất cả thu lên, nàng liền không có biện pháp nhìn Tân Thố, chỉ có thể công đạo nàng cùng công ty những người khác ngốc tại cùng nhau, không cần một chỗ. Đặc biệt là hôm nay tinh đán tới không ít người, Phan Kính rất lo lắng. Phan Kính cùng những người khác trò chuyện thiên thời, cũng chú ý chính mình ra nghệ sĩ tình huống. Một lát sau, có cái chưa thấy qua nữ nhân đi tìm Tân Thố nói chuyện, Phan Kính không để ý, nhưng là qua một lát, có người tới tìm Phan Kính, thanh âm rất nhỏ, kính tỉ, người nọ là tình đáng nghệ sĩ, muốn cho Tân Thố thêm bọn họ. Phan Kính hướng đang ở nói chuyện phiếm nhân đạo lời xin lỗi, sau đó đi tới Tân Thố nơi đó. Tình đáng nữ nghệ sĩ còn ở du thuyết Tân Thố. Nhưng là Tân Thố đẩy mặt không kiên nhẫn, thực rõ ràng không nghĩ liêu đi xuống, nhưng tình đáng người nọ kéo lại Tân Thố tay, căn bản không có biện pháp thoát đi. Phan Kính đi qua đi, nhìn người nọ liếc mắt một cái, ý cười doanh doanh. Nhưng lời nói cũng không lưu tình, ngay trước mặt ta thọc gậy bánh xe. Người nọ biểu tình ngượng ngùng, rốt cuộc buông lỏng tay ra, này còn không phải là hỏi một chút sao. Nàng rời đi, Phan Kính cho rằng việc này liền như vậy kết thúc, không nghĩ tới, qua một lát lại tới nữa một người. Đi tới nam nhân là tinh đán cao quản, phụ trách một ít đối ngoại sự vụ, ở trong vòng xem như cái nhân vật. Hắn lại đây đi thẳng vào vấn đề, Phan tiểu thư tân thú ta rất xem trọng, nghe nói nàng còn không có thêm các ngươi nơi này. Ngài như vậy ngăn đón không hảo đi. Phan Kính đem tân thố che ở phía sau, bảo hộ tư thái thực rõ ràng, nhưng sắc mặt vẫn cư ôn hòa, tuy rằng còn không có chính thức ký hợp đồng, nhưng là đã có hợp đồng. Tinh đán người nọ cười rộ lên, nhưng ngài cũng biết, hợp đồng nhưng không có gì pháp luật hiệu lực. Chúng ta cũng tới tranh thủ lặn xuống lực diễn viên, không có gì vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ngài cũng nói, là tranh thủ. Chúng ta đều minh bạch, tưởng tranh thủ sự nhiều như vậy cũng không phải là kiện kiện đều có thể thành công. Phan Kính lôi kéo Tân Thố tay, ngoan, nhân gia tưởng tranh thủ ngươi đâu, nghe một chút bọn họ điều kiện gì. Lời này tựa hồ là cho Tân Thố một cái lựa chọn cơ hội. Tinh đán người nọ tưởng nói chuyện, nói nói chính mình có thể cho ra tới đồ vật. Phan Kính nhìn hắn, không chút để ý mà an bài Tân Thố, chờ hắn nói xong, ngươi nói cho hắn không đi thì tốt rồi. Tân Thố nhìn nàng, cao hứng phấn chấn mà ân một tiếng. Tân Thố cũng không phải là ngốc tử, Xem thái độ cũng có thể nhìn ra tới tinh đán bên kia có vấn đề, vên váo tự đắc, công tác bầu không khí không tốt. Phan kính lời này quả thực là đem tinh đán cao quản trở thành đầu đường bán nghệ, hơn nữa bán xong rồi nghệ, còn không có một chút đánh thưởng. Hắn thực tức giận, nhưng là phan kính không phải cái có thể tùy ý ức hiếp tiểu diễn viên, nói không chừng về sau sẽ có hợp tác, hắn chỉ có thể nhịn khẩu khí này, sắc mặt xanh mét xoay người rời đi. Bọn họ tiểu xung đột phát sinh ở tiểu trong một góc, thanh âm không tính đại, chú ý tới người không nhiều lắm. Hướng chi càng thấy được, vốn dĩ nghĩ đến giải vây, nhưng phan kính chính mình bất động thanh sắc liền đem sự giải quyết, hướng chi càng an tâm, tiếp tục cùng những người khác xả giao. Mặt khác, cách đó không xa một cái tiểu nghệ sĩ cũng thấy được toàn bộ hành trình. Nàng là tinh đán mặt khác cao quản mang đến, vẫn luôn vâng vâng dạ dạ đi theo cao quản phía sau. Từ chú ý tới phan kính bên này xung đột sau, nàng liền không ngừng hướng bên này quay đầu, đôi mắt càng ngày càng sáng. Phan kính đối cái này nữ hải không có gì ấn tượng, cũng không như thế nào để ý. Như vậy mới vừa vào vòng còn đang nằm mơ hải tử nhiều lắm đâu, gặp được có chút danh khí, đều tưởng nhiều xem một cái, tổng cảm thấy tiếp theo cái thành danh chính là chính mình. Trên đường, Phan Kính đi thứ phòng vệ sinh, nơi này phòng vệ sinh là tư nhân, mỗi cái tiểu phòng gian chỉ có tiến một người. Phan Kính đối với gương sửa sang lại chính mình đầu tóc, đồng nhiên, cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Phan Kính lớn tiếng ứng, ngươi hảo, bên trong có người. Tiếng đập cửa ngừng, nhưng là vang lên nữ hải thanh âm. Thanh âm thực nhẹ, "Tỉ tỉ, tỉ tỉ, ta tưởng đi vào cùng ngươi nói chút sự tình, có thể chứ?" Thanh âm này Phan Kính không quen biết, nàng dừng lại sửa sang lại tóc động tác, có chút nghi ngờ. Cửa nữ hải tựa hồ bối rối, thanh âm lại tiểu lại mau, "Tỉ tỉ, ta là Tinh Đán Bành Văn Lam." Tựa hồ có người đi ngang qua, Bành Văn Lam ngừng một chút, nhưng chờ người khác đi qua, nàng lại năn nỉ lên, "Tỉ tỉ, có thể làm ta đi vào một chút sao? Ta tưởng cùng ngươi nói một câu được không?" Bành Văn Lam thực tuổi trẻ, trong thanh âm mang theo vội vàng khẩn cầu. Phan Kính đi qua đi, mở ra môn. bành Văn Lam nhìn đến cửa mở, đôi mắt phát ra quang, lập tức vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Nàng tư thái phóng thật sự thấp, tỉ tỉ, ta biết ngươi là năm nay thị hậu, cũng thấy được vừa mới ngươi cùng mã tổng giằng co. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không giúp giúp chúng ta. Bởi vì sợ công ty người tìm tới, bành Văn Lam chưa cho Phan Kính trả lời thời gian, ngay lập tức đem chính mình sự tình nói ra tới. Ta là năm nay sơ ký hợp đồng tinh đán, phía trước ta là cái người mẫu, nhưng là tinh đán tìm tới ta, nói có thể cho ta càng tốt cơ hội hòa bình đại, ta tin, sau đó liền tới tới rồi nơi đó. Nhưng ta không nghĩ tới, nơi đó căn bản không phải người quá nhật tử. Bành Văn Lam khóc gầm càng ngày càng nặng, vừa mới bắt đầu còn hảo, nhưng là sau lại gặp được một chút sự tình sau, cơ bản chính là bị cầm tù. Phan Kính an tính nghe, càng nghe biểu tình càng ngưng trọng. Nàng biết tinh đán nghệ sĩ sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, nhưng không nghĩ tới ác liệt thành như vậy. Bành Văn Lam nói các nàng xã giao ạc đều là chịu khống, bình thường sinh hoạt cũng là có người trông giữ, căn bản không có biện pháp cùng thân thích bằng hữu nói chính mình chân thật sinh hoạt hiện trạng. Trong công ty cũng có có quan hệ, hôn tốt, có thể kiếm tiền, quản lý tầng cũng xem trọng bọn họ liếc mắt một cái, quá đến giống cá nhân. Nhưng chúng ta như vậy tầng dưới chốt Bành Văn Lam cắn cắn môi, bị dùng để đại khách. Đại nhân vật chi gian xã giao tổng yêu cầu một ít tuổi trẻ tiểu cô nương hoặc là xinh đẹp Nam Hải điều hòa một chút. Cũng có chút tự nguyện, nhưng tự nguyện chỉ có như vậy mấy cái, xem lâu rồi liền nghĩ. Bành Văn Lam còn có mặt khác một ít người trẻ tuổi bị sàng chọn ra tới. Bọn họ hoặc là không có ổn định công tác, hoặc là cùng người trong nhà quan hệ không phải thực hảo, thời gian dài không liên hệ cũng không có gì vấn đề, hoặc là tính cách đơn thuần yếu đuối gặp chuyện xấu cũng không dám nói. Quan trọng nhất chính là, bọn họ thân thể tươi sống, khuôn mặt mỹ lệ, mà không có một chút tự mình bảo hộ năng lực. sau đó. Bọn họ bị an bài ở tại nội thành một đống vẻ ngoài điển nhã tiểu lâu, nhìn qua thể diện, lại bị quản khống đến cực nghiêm, chỉ ở có yêu cầu thời điểm mới bị mang ra tới. Chờ đến hoàn toàn thuần phục, mới có thể chân chính có được tự do. Hiện tại bọn họ có thể ra cửa đại đa số thời điểm, đều là muốn đại khách. Đem các quý nhân hầu hạ hảo, nói không chừng là có thể lên làm vị nào chim hoàng yến, này không phải bọn họ muốn, nhưng đã là tốt nhất sinh sống. Ta thử qua bành văn làm nói, có thứ đi ra ngoài, đang ngồi người. Có một cái ta ở tin tức thượng gặp qua, phong bình thực hảo. Cho nên ta sấn không ai chú ý thời điểm, cầu hắn giúp giúp ta, cầu hắn cứu ta. Hắn nhìn ta, không nói chuyện. Ta cho rằng hắn đồng ý, nhưng là ngày hôm sau, ta bị đánh cái chết kiếp. Sau lại, ta không từ bỏ, lại tìm người khác, còn ở tụ hội thượng tìm tuổi rất lớn A-di. Nhưng là bọn họ phần lớn làm bộ không có nghe thấy, cũng có mấy cái nói cho tinh đắn người, ta lại bị đánh mấy đốn. Phan kính nhìn nàng, ngươi không sợ ta giống như bọn họ sao. Bành Văn Lam lắc đầu, ta không sợ. Nàng không có nói tin tưởng phan kính linh tinh hư lời nói, rốt cuộc các nàng cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Nàng nói, ta chịu không nổi, liền tính ngươi là giống nhau, ta cũng muốn thử một lần. Mỗi năm đều có tân người tiến vào, mỗi năm cũng đều có người chịu không nổi tự sát, hoặc là bị đạp hư quá phận qua đời. Nhưng là bọn họ không có gì danh khí, công ty cho bọn hắn trong nhà cũng đủ bồi thường, cũng liền không ai truy cứu, hơn nữa công ty nhân mạch thật đủ, căn bản truy cứu không được. Giống nhau nói là ngoài ý muốn, hoặc là nói là bệnh trầm cảm. Bành Văn Lam không dám ở bên ngoài đãi lâu lắm, nói xong này đó, nàng liền vội vã mà đi ra ngoài. Nhưng là lâm đi ra ngoài trước, nàng nhấc lên váy, cấp phan kính nhìn chính mình váy giải hạ vết thương. Màu trắng vết thương là đã khép lại, còn có một ít thiển hồng viên điểm, đó là tàn thuốc năng, đầu gối còn có một ít xanh tím máu bầm, thực rõ ràng là tân thương. Bành Văn Lam không có kiên rẻ, ta mấy ngày hôm trước hống bọn họ vui vẻ, hôm nay mới có cơ hội ra tới. Sau khi nói xong, nàng đem váy thu thập săn bằng, túi mình vái chào, rời đi. Phan Kính ở trước gương đứng yên thật lâu. Tiến hội tới gần kết thúc thời điểm, nàng cùng hướng chi cằn nói một chút, có một số việc tưởng ở trên đường hỏi một chút hắn. Trên đường trở về, nàng ngồi ở hướng chi cằn trên xe. Nàng hiện tại còn không xác định cái kia bành văn làm tình huống, nhưng là mặt khác sự tình có thể trước hỏi thăm hạ. Tình đán vẫn luôn muốn ta bên này người, rất phiền. Phan Kính nói. Nhưng là bọn họ sau lưng người ta lục soát không đến là ai, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi hạ? Ta về sau tận lực trốn tránh điểm. Hướng Chi cản gật gật đầu, ta biết mấy cái, mấy ngày nay ta hỏi một chút, đem bọn họ mạng lưới quan hệ đều cho người tìm được. Chương 128 chương 128. Từ nay về sau một đoạn thời gian, Phan Kính đều lưu ý, có yến hội liền tận lực đi tham gia, xem có thể hay không tái ngộ đến Bành Văn Lam. Hướng Chi cản cho nàng gọi điện thoại, nói hạ tinh đán mạng lưới quan hệ Phan kính một bên nghe, một bên làm bút ký. Mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, liên lụy đến rất nhiều người, vị trí tối cao kia vài vị, so trương hồng quên cũ cứu, cứu còn có năng lượng. Hướng chi cằn nói, cùng bọn họ công ty người nếu có cái gì mâu thuẫn nói, liền nói cho ta. Chỉ cần sau lưng nhân vật không trộn lẫn, hướng chi cằn là có thể giúp nàng thu phục sở Hưu sự tình. Hơn nữa, trước đài những việc này, đều là tiểu đánh tiểu nháo, liền tính sự tình náo đại, đại nhân vật cũng nguyện ý cấp hướng chi cằn cái này mặt mũi. Phan kính nói tạng, cắt đứt điện thoại sau, nàng nhìn bút ký thượng cái này mạng lưới quan hệ, biểu tình ngưng trọng. Đây là núi lớn, căn bản không động đậy. Cứ việc trong lòng đã biết đây là làm không được sự tình, nhưng nàng luôn là nhịn không được nhớ tới ngày đó Bành Văn Lam loang lổ vết thương. Sau đó không lâu, ở một khách tràng tư nhân trong yến hội, nàng rốt cuộc lại lần nữa gặp Bành Văn Lam. Bành Văn Lam vẫn cứ cùng lần trước giống nhau, cẩn thận chặt chẽ mà đi theo một người nam nhân phía sau, giống cái vô dụng bình hoa. Phan Kính cầm chén rượu từ nàng trước mặt đi qua, lơ lửng mà quay đầu lại nhìn nàng một cái. Bành Văn Lam đống nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt loe không thể tin tưởng quang. Một lát sau, Phan Kính đi phòng vệ sinh, quả nhiên chờ tới rồi tiếng đập cửa. Nàng mở cửa, Bành Văn Lam cẩn thận mà đi vào tới. Phan Kính nhìn nàng, rõ ràng biết chính mình không thể quản việc này, nhưng rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng, là thật vậy chăng? Ngươi chỉ nói là vô dụng, ta yêu cầu chứng cứ. Bành Văn Lam yên lặng nhìn nàng, ta nếm thử qua. Cũng rất nhiều người cầu cứu, ngươi là cái thứ nhất chủ động tìm ta. Không chờ phan kính nói khác, Bành Văn Lam cắn chặt rằng, tựa hồ làm cái gì trọng đại quyết định. Nàng bắt tay dưới hướng chính mình bản cao cao bối tóc, sau đó tóc trung lấy ra một cái nho nhỏ USB. Đều ở bên trong này Bành Văn Lam nói, chính ngươi xem đi. Nhìn cái này lúc sau, ngươi không dám nói, liền đem nó tiêu. Nếu vẫn là tưởng cứu chúng ta nói, ta còn có khác tin tức cho ngươi. Bành Văn Lam xoay người tưởng rời đi. Nhưng nàng vẫn là để lại cuối cùng một câu, nếu ngươi đem cái này giao cho tình đán, ta liền xong rồi. Nhưng nàng nguyện ý tin nàng một lần. Từ nay về sau ở trong liến hội, Phan Kính đẩy nói chính mình thân thể không khỏe, trước tiên đi trở về. Dọc theo đường đi, nàng gắt gao nằm cái kia USB. Về nhà sau, Phan Kính kéo lên bức màn cẩn thận mà đem máy tính mở ra, cắm vào USB, sau đó thấy được Bành Văn Lam nói qua cảnh tượng. Rất nhiều người, mặc quần áo, không mặc quần áo. Khóc thút thít. Cười. Từng bước từng bước video, mỗi cái đều có nam hải cùng nữ hải khóc thút thít cùng xin tha. Thực rõ ràng là chụp lén, người chụp ảnh không dám bị người khác nhận thấy được, màn ảnh góc độ luôn là rất quái lạ, thậm chí có đôi khi quần áo che khuất màn ảnh một nửa. Mỗi cái video đều thực ngắn ngủi, dài nhất có một phút, còn có một ít chỉ có mười mấy giây, chụp không rõ ràng, nhưng là chân thật đến lệnh nhân tâm đau. Đông đưa màn ảnh, tối tăm phòng, thống khổ than khóc, ngẫu nhiên màn ảnh còn có chợt lóe mà qua đỏ tươi Người là có thể cộng tình sinh vật, trong video thống khổ phá tan màn hình, chắt phan kính đôi mắt trướng đau, trái tim kịch liệt nhảy lên. Sẽ có đạo diễn quay chụp kích thích huyết tương phiến, nhưng cũng tuyệt không có cái này chân thật nhân gian địa ngục tàn khốc. Nàng nhìn xuống mánh liệt không khỏe cảm, cơ lạc mở một cái lại một cái video, nghiêm túc xem đi xuống. Sau khi xem xong, nàng dựa vào ghế trên, ngửa đầu đối với trần nhà, đôi mắt không có tiêu điểm. Thật nhiều người trẻ tuổi, ở nhất hẳn là khát khao thời gian. Bị tàn nhẫn thô bạo mà đối đãi, trên mặt chỉ có tuyệt vọng. Phan kính chầm mặc một lát, ở trên mạng tìm tòi tinh đán tương quan tin tức. Bọn họ tin tức quản không làm thực hảo, Phan kính chỉ ở một ít tiểu trang ép cùng trên diễn đàn tìm được rồi lờ mờ tin tức, nhưng không có phía chính phủ tuyên bố. Sắc thật mỗi năm đều sẽ có tuổi trẻ nghệ sĩ qua đời, không có gì danh khí, cho nên không có bao nhiêu người để ý. Năm trước có cái có chút danh khí tiểu nghệ sĩ qua đời, bởi vì biểu diễn quá mấy bộ kịch, có chút fans tự phát vì nàng tổ chức ai điếu. Cho nên tinh đán cũng đã phát thanh minh, nói nàng là bởi vì áp lực quá lớn, đôi chính mình yêu cầu cao, mới ở đêm khuya chết đột ngột. Ở thanh minh cuối cùng, tinh đán tỏ vẻ sẽ kỷ niệm nàng, về sau cũng sẽ chú ý mặt khác nghệ sĩ tâm lý cùng thân thể khỏe mạnh. Cái này thanh minh viết đường hoàng, cho dù có chút lý trí fans đưa ra nghi ngờ, cũng bị những người khác khuyên bảo. Làm nàng hảo hảo đi thôi, nàng quá mệt mỏi. Người chết đã đi xa, làm nàng an giấc ngàn thu đi. Các fan nói như vậy. Mỗi năm sinh nhật đều sẽ ở nàng xã giao truyền thông hạ thương tiếc, thật tình hy vọng nàng đại an bình. Nhưng là ở vừa mới trong video, Phan Kính thấy được cùng thương tiếc thông cáo ảnh chụp giống nhau khuôn mặt chợt lóe mà qua. Sinh thời thống khổ người, sau khi chết liền sẽ hạnh phúc sao? Liên tính tồn tại không hạnh phúc, nàng chính là thật sự muốn chết sao? Phan Kính cũng biết, nhưng nàng biết bây giờ còn có những người này sống ở tuyệt vọng chung. Thế giới này không nên là cái dạng này. Phật giáo chung nói. Thế gian chúng sinh sinh tử luân hồi có sáu cái nơi đi, thiên thần nói, tu la đạo, súc sinh nói, ác quỷ nói, địa ngục nói cùng nhân gian nói. Nhưng là ở cái này nhân thế gian, không cần luân hồi, đã có người sống thành thiên thần, cũng có người sống thành địa ngục A. Không nên là cái dạng này. Phan kính lẩm bẩm, không nên là cái dạng này. Không có người trời sinh là tiện mệnh. Nàng cũng không có khả năng ở biết có người khổ thân dưới tình huống, an tâm đi qua chính mình ngày lành. Ở bước lên đài lãnh thường trước. Nàng còn có thể nói đến trước mắt mới thôi, nàng cả đời không có gì nhưng hối hận, nhưng là chuyện này, nếu nàng làm như không thấy, kia nàng vĩnh viễn vô pháp yên tâm thoải mái. Phan Kính làm ra quyết định. Tại đây sau một cái khác trong yến hội, Phan Kính lại lần nữa gặp được Bành Văn Lam. Bành Văn Lam vẫn cứ là thực ti khiếp bộ dáng, nhưng Phan Kính trong lòng sinh ra đối nàng Kính y tới. Như vậy còn nguyện ý nỗ lực tồn tại, vì chính mình, cũng vì người khác tránh một cái đường sống, nàng là dũng sĩ. Các nàng hai cái vẫn cứ ở phòng vệ sinh gặp mặt. Bành Văn Lam tiến vào thời điểm, trên mặt có chút kinh hỉ lo lắng, nàng túi đầu, thanh âm thực nhẹ, ngươi nhìn sao? Phan kính gật đầu, ta nhìn. Sau đó nàng chủ động tiến lên giữ chặt Bành Văn Lam tay, vất vả ngươi. Ta sẽ giúp các ngươi. Bành Văn Lam trong ánh mắt hiện lên không thể tin tưởng vui sướng, nàng trong ánh mắt nhanh chóng mạn khởi một tầng hơi nước, bị tra tấn mất đi độ ấm trái tim bỗng nhiên lần thứ hai ấm áp. Bởi vì nàng nói sẽ giúp bọn hắn cũng bởi vì nàng nói vất vả ngươi, vất vả sao? là vất vả, nhưng rốt cuộc có một chút ánh dạng đông, mà điểm này quang không có ghét bỏ nàng quá vãng, chỉ là đang đau lòng nàng, hết thề đều là đao giá. Bành Văn Lam trong lòng đống nhiên có động lực, có thể lại kiên trì một chút, lại ngao một ngao. Bành Văn Lam biểu tình thư hoãn, Phan Kính cũng hỏi chút mặt khác, này đó, là ngươi một người chụp sao? Bành Văn Lam lắc đầu, không phải, không có như vậy nhiều cơ hội có thể chụp lén, còn có mấy người cũng chụp. Nếu ai có thể chụp đến, liền giấu đi, trầm rãi tích cóp đủ rồi nhiều như vậy. Tựa như một đám ảm đạm ánh sáng đong đóm, nỗ lực vì chính mình tránh một đạo quang. Phan Kính không lại nói khác, chỉ là cảm thấy trầm trọng trách nhiệm. Thời gian khẩn trương, Bành Văn Lam không có nói nhiều, trực tiếp giao cho Phan Kính một cái khác USB. Cái này USB tin tức là mấu chốt chứng cứ. Bành Văn Lam không rảnh giải thích bên trong nội dung, chỉ có một câu, sơ mị tỉ mệnh cho ngươi Nếu nói thượng một cái USB video có thể chứng minh hắc gám sự tình đã từng phát sinh, như vậy này một phần là có thể chứng minh rốt cuộc có người nào cùng những việc này có quan hệ. Phan kính sau khi trở về nhìn tân video, càng xem càng tâm lạnh. Hướng chi càng cho nàng giảng tinh đán sau lưng nhân vật, phần lớn ở trong video xuất hiện. Cái này video cùng phía trước không giống nhau, phía trước video trường hợp ồn ào hỗn loạn, luôn là rất nhiều người xuất hiện. Nhưng tân được đến này đó, nhìn qua trường hợp liền cao cấp, bốn năm người ở hoa lệ trong phòng, nói một ít bí ẩn sự tình, đồng thời cũng làm càn mà đối bên người nữ hài làm bất nhã động tác. Những người này mặt ở trong tin tức xuất hiện thời điểm, ra vẻ đạm bạo, nói một ít hoàn toàn chính xác nói. Nhưng mà hiện tại bọn họ trong ánh mắt tất cả đều là dâm tà, quần áo bất chỉnh, USB còn có âm tần, thực rõ ràng là trộm lục, âm tần nội dung càng thêm chấn động. Những cái đó đức cao vọng trong người, như tán gẫu giống nhau đàm luận một ít hắc ám sự tình. Những việc này bao gồm như thế nào lấp kín nào đó người khẩu, như thế nào từ một cái trọng đại hạng mục làm tiền, còn có hối lộ một người khác là dùng tiền vẫn là dùng nữ nhân. Ở lộ ra đến ôm tần, bọn họ không hề tay mải, trực tiếp xưng hô đối phương tên. Này đó tên ở trang web thượng đưa vào ghép vần, liền có thể được đến một cái quyền uy bách khoa giới thiệu. Phan kính thật sâu lý giải Bành Văn Lam nói câu kia sơ mị tỷ mệnh cho ngươi. Sơ mị đã hôn suốt đầu, cho nên có thể tham gia đến này đó cao cấp trong cục. Nhưng cao cấp cục nhân số thiếu, nếu video tiết lộ, ở đây người lập tức là có thể minh bạch đây là sơ mị trụ. Tức giận dưới, sơ mị căn bản không có biện pháp nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Nhưng là, nếu tưởng được đến cuối cùng công bằng, này đó video nhất định phải phát ra đi mới được, không có vạn toàn biện pháp bảo đảm không để lộ bí mật. Sơ mị đây là không muốn sống nữa sao? Nàng từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ hết thể hôn đi lên. Chẳng lẽ chính là vì như vậy một ngày sau? Phan Kính trong tay cầm rất nhiều tánh mạng, nàng ở trên vỡ đem nghe được này đó tên tất cả đều ký lục xuống dưới. Sau đó, nàng đối với trang phép thượng tên tìm giới thiệu, xem xong sau, nàng thật sâu thở dài. Nếu muốn đem những người này tất cả đều làm xuống dưới, kia cơ hội là cả nước phạm vi động đất. Nàng làm không được. Trương Hồng quên ba ba làm không được. Nàng nhận tức người, không có người làm được đến. Từ từ, Phan Kính nghĩ tới hướng chi cản, nhà hắn hẳn là có năng lực đi. Nhưng Phan Kính cũng không cảm thấy Hướng Chi Cẩn sẽ đến hỗ trợ. Hắn vẫn luôn đều không phải một cái thực nhiệt tâm người. Chỉ có đương một chút sự tình phát sinh ở trước mặt, hắn mới có hành động. Tính toán việc này, quá mức phiền toái, liên lụy quá nhiều, Hướng Chi Cẩn khả năng sẽ không làm. Nhưng là Phan Kính vẫn cứ ôm một kia hy vọng đả thông Hướng Chi Cẩn điện thoại. Sự tình quá lớn, nàng không dám ở trong điện thoại nói, chỉ nói chính mình có việc tìm hắn, hỏi rõ Thiên có thể hay không đi hắn văn phòng một chuyến. Hướng Chi Cẩn lập tức đồng ý. Sáng sớm hôm sau, phan kính liền xuất phát. Hướng chi cản đến văn phòng thời điểm, nhìn đến phan kính đứng ở cửa, biểu tình nghiêm túc. Hướng chi cản mở cửa, làm nàng đi vào, làm sao vậy? Gặp được phiền toái sao? Phan kính đem cửa đóng lại, ngồi ở hắn đối diện, đem việc này nói ra tới. Hướng chi cản vừa mới bắt đầu biểu tình nhẹ nhàng, nhưng là càng nghe, hắn biểu tình càng nghiêm túc. Đem chuyện này nói xong lúc sau, phan kính vì gia tăng mức độ đáng tin, lại cùng hắn miêu tả một ít trong video nội dung. Thật sự thức thảm, khả năng như vậy đi xuống, còn sẽ có người qua đời, còn có có tân hải tử bị kéo vào tới. Nàng nói như vậy, nhưng hướng chi càng biểu tình càng ngày càng đạm mạc. Cuối cùng, hắn đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía phan kính, rốt cuộc đã mở miệng, phan kính. Hắn nói, ta vẫn luôn đều cho rằng ngươi là cái người thông minh. Phan kính tâm bỗng nhiên có chút trầm Hướng chi càng không có chiếu cố nàng cảm xúc, tiếp tục nói đi xuống, người thông minh, nên biết. Có một số việc là làm không được. Ngươi là ai? Bọn họ lại là ai? Ngươi cho rằng không có người biết những việc này. Ta phía trước không biết, nhưng này cũng không đại biểu ta nhị thúc, ta bà, ta cô không biết. Ta trưởng bối là rất lợi hại người, ngươi hẳn là rõ ràng. Nhưng bọn hắn không có đối những việc này xem vào. Bởi vì những người đó cùng bọn họ đồng dạng thân phận, chỉ là yêu thích đặc thù một ít mà thôi, cũng không ảnh hưởng bên người người nhiều ít. Ngươi đâu? Ngươi cái gì thân phận? Hướng chi càng ngôn ngữ cũng không khách khí. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể làm được sự tình gì? Có một số việc là sai. Thế giới này vốn là như vậy. Trước nay đều không có một cái hoàn toàn chính xác thế giới. Thượng vị giả cũng không phải bởi vì đạo đức cao thượng mà thượng vị, mà ngươi, phan kính, ta biết ngươi xuất thân bình thường, có thể đi đến này một bước đã là không dễ. Quý trọng ngươi hiện tại có được, hảo hảo đưa ngươi thị hậu, ảnh hậu, ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Nhưng mặt khác, ngươi vẫn là nếu muốn minh bạch con kiến trước nay đều không thể cùng thiên giành mạng sống. Hướng chi cần những câu lãnh nạnh, nhưng tự tự đều là thiệt tình vì Phan Kính Hảo. Hắn đứng ở chỗ cao, hắn nơi vòng tầng sớm đã cùng người khác phân rõ giới hạn. Cái này vòng tầng người sự tình, trước nay đều không thể bị vòng tầng ngoại người đánh vỡ. Phan Kính cắn răng, gắt gao nắm tay. Nàng móng tay có chút dài quá, trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay, nàng lại không có chi giác. Nàng hốt hoảng hỏi, vô dụng phải không? Những lời này như là đang hỏi nàng chính mình. Nhưng hướng chi cản có chút đau lòng, cũng tưởng cùng nàng nói chút mặt khác ga nùi một chút, cũng nhanh. ngươi nói mấy người kia, ta nghe người trong nhà nói qua, cũng có một ít đối thủ, khả năng tích tụ mấy năm lực lượng, là có thể đem bọn họ đánh ngã. Nhưng tuyệt không phải hiện tại. Hiện tại hết thể điều kiện cũng chưa thành thủ. Những việc này tuy rằng thê thảm, nhưng không có gì dùng, hơn nữa ảnh hưởng ác liệt, liền tính tới rồi bọn họ đối thủ muốn đả đảo bọn họ thời điểm, dùng cũng là có thể gặp người sự kiện, cùng càng thêm quang minh lỗi lạc chứng cứ. Ngươi hảo hảo hướng chi càn ôn nhu lên, đừng liên lụy này đó, chờ mấy năm thì tốt rồi. Phan kính có thể minh bạch. Có một số việc có thể làm, lại không thể nói. Tựa như lời trước, tinh đán bị truy tra thời điểm, tội danh là chức vụ xâm chiếm, cùng mặt khác một chút sự tình, cùng này đó hải tử không có gì quan hệ.